9 tầng 500 dặm, 9 tầng 600 bên trong. Trong lúc bất chi bất giác, sơn cốc bên ngoài xuất hiện vô số bạch hổ nhất tộc cường giả, mà khi Vệ Dương đến 9 tầng 600 bên trong thời điểm, thánh thú bạch hổ lần nữa hiện thân. Giờ khắc này, vô số bạch hổ nhất tộc cường giả trong lòng khiếp sợ không thôi. Vệ Dương ở ngay trước mặt bọn họ, thình lình phá vỡ thánh thú bạch hổ năm đó ghi chép. "Tốt, rất tốt. Một đời càng mạnh hơn một đời, như vậy, chúng ta bạch hổ nhất tộc mới có thể càng ngày càng hưng thịnh." Thánh thú bạch hổ phi thường vui mừng, dù cho bây giờ hắn đứng trước Thọ Nguyên Chi Suy, không lâu liền phải bỏ mạng. Có thể tự mình sau khi nhìn thấy bối siêu việt hắn ghi chép, hắn cảm thấy vô cùng tao hứng. 9 tầng 800 bên trong, 9 tầng 900 bên trong. Tại Bạch Hổ nhất tộc Đông Đảo trận mắt ốc mồm chấn kinh trong ánh mắt, Vệ Dương thình lình đi tới 9 tầng biên giới. Mà ở phía trước của hắn chính là tầng thứ 10. Vệ Dương biết, mấu chốt nhất khảo nghiệm đến. Ý gì theo trước đây kinh nghiệm, từ tầng thứ 9 bước vào tầng thứ 10, trong chốc ngoáng này khảo nghiệm là mạnh nhất. Nếu như có thể chống nổi, như vậy liền có thể chân chính xông đến tầng thứ 10. Vệ Dương biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm, tại 9 tầng ngừng chân dừng lại. Lúc này, đỉnh đầu của hắn phía trên Vô số giết chóc chi nhận từ trên trời giáng xuống, từng đạo phong mang chi khí đâm rách hư không, không ngừng phá không đánh tới. Chương 938, Bạch hổ tiên thể. Ngàn năm thời gian thoáng qua liền mất, Vệ Dương giằng giá tại 9 tầng biên giới chờ đủ ngàn năm, đem giết chóc chi nhận rất nhiều biến hóa hiểu rõ tại tâm, tinh khí thần trạng thái đẩy tới đỉnh phong nhất về sau, Vệ Dương đống nhiên đứng dậy. Bạch hổ sát đạo cốc bên ngoài, vô số bạch hổ nhất tộc cường giả chăm chú nhìn Vệ Dương, bọn hắn đều muốn biết, Vệ Dương đến tột cùng có thể hay không xông đến tầng thứ 10, lập nên bạch hổ nhất tộc một cái ghi chép. Vệ Dương cất bước nhảy lên, cường thế phá vỡ mà vào tầng thứ 10 nhưng lúc này linh hồn uy áp nháy mắt hướng phía vệ dương nghiền ép mà đến vệ dương hồn trong biển nháy mắt nhấc lên sóng lớn ngập trời với linh hồn chi lực bạo động cường hãn uy áp đặt ở vệ dương hồn trong biển linh hồn ý chi nháy mắt muốn bị phá hủy nhưng vào lúc này hỗn độn kiếm phách bên trong phát ra một cỗ lăng liệt vô cùng phong mang chi khí trong một chớp mắt vệ dương khí thế dâng cao gánh vác hắn gánh vác tầng thứ 10 uy áp quá bất khả tư nghị đại thừa viên mãn tu vi vậy mà thật sự có thể xông đến tầng thứ mười lịch thiên hổ con chúng ta bạch hổ nhất tộc sẽ lần nữa sinh ra một vị cái thế cường giả nói không chừng đợi sau thánh thú chính là hắn Như vậy về sau chúng ta tứ tượng bí cảnh phải nhờ vào hắn đến chấn thủ. Bạch hổ nhất tộc vô số cường giả không che giấu được trong lòng chấn kinh, nghị luận âm ĩ. Mà lúc này, Bạch hổ nhất tộc bảy vị tuyệt đại thiên kiêu trong lòng đắng chát, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Vệ Dương sông phá tầng thứ 10, trở thành Bạch hổ nhất tộc một đời mới thần thoại. Phụ thân, ngươi trên trời có linh tiên nhìn thấy sao?" Hắn không có cho ngươi huyết mạch mất mặt. Hổ ba tộc trưởng trong lòng không ngừng sôi trào, âm thầm nói, "Giờ phút này, 10 tầng bên trong Vệ Dương biểu lậu ngưng trọng đến cực điểm, tầng thứ 10 giết chóc chi nhận so tầng thứ 9 giết chóc chi nhận, hoàn toàn không thể lĩnh động." Tầng thứ 9 giết Chóc chi nhận dài không quá 3 thước, uy lực so sánh đối viên mãn tu sĩ một kích toàn lực, mà tầng thứ 10 giết Chóc chi nhận, dài đến một trượng, hiện tại uy lực sánh vai nhất trọng chân tiên một kích toàn lực. Theo càng xâm nhập chỗ sâu, giết Chóc chi nhận uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Vệ Dương tiếp lấy thi triển giết Chóc chi nhận, nháy mắt từng đạo giết Chóc chi nhận tại hư không tướng lẫn nhau chém giết, trong lòng đối với giết Chóc quy tắc cùng kim hành quy tắc lĩnh nộ càng ngày càng mạnh. Mà lại tầng thứ 10 thánh thú khí tức càng thêm nồng đậm, thánh thú khí tức kích thích Vệ Dương thể nội thiên sắt bạch hổ huyết mạch, khiến cho thiên sắt bạch hổ huyết mạch huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh, thiên sắt bạch hổ cái này một chí tôn thần thú huyết mạch tại vô tận tiếp cận bậc thang nhỏ. Thời gian chậm chạp trôi qua, đảo mắt lại là một cái ngàn năm. Ngàn năm thời gian, Vệ Dương đặt chân 10 tầng 100 dặm. Mà lúc này đây, Vệ Dương biểu lộ xúc mục, bởi vì trải qua thời gian dài như vậy sông xáo bạch hổ sát đạo cốc, hắn huyết mạch trong cơ thể nồng độ đang không ngừng tăng cường. Thiên sát bạch hổ độ đậm của huyết thống đến gần vô hạn chân linh tiêu chuẩn, chân linh cấp độ độ đậm của huyết thống là đỉnh phong thời kỳ trí tôn thần thú độ đậm của huyết thống trục tỷ phần có một. Vệ Dương giờ phút này thể nội thiên sát bạch hổ độ đậm của huyết thống liền đến gần vô hạn trục tỷ phần có một. Vệ Dương bỗng nhiên tiến vào 10 tầng 200 bên trong địa giới, mà lúc này đây, giết chóc chi nhận uy lực tăng vọt, từng đạo giết chóc chi nhận vượt qua vô tận thời không, giống như là từ thái cổ mà đến, kinh thiên sát lục chi khí cùng sắc bén vô cùng kim hành chi khí lang lệ vô so phá không đánh tới. Mà lúc này, Vệ Dương cảm ứng được độ đậm của huyết thống tăng lên, hưng phấn không thôi, chân linh cấp độ bạch hổ tiên thể. Trong hách nhiên, Vệ Dương Thể Nội Tiên sát Bạch Hổ độ đậm của huyết thống lần nữa tăng lên, trong hách nhiên đạt tới chân linh chi cảnh. Độ đậm của huyết thống rốt cuộc so sánh chí tôn thần thú trục tỷ phần có một, Thiên sát Bạch Hổ huyết mạch thành là chân linh, huyết mạch chi lực chạy xôi vệ dương toàn thân, mà lúc này đây, vệ dương hổ khu chấn động, thình linh biến thành bạch hổ tiên thể. Trong chốc ngắn này, tựa như là 10 triệu cân cự thạch đầu nhập bình tĩnh mà hổ, nhấc lên thao thiên tự lãng. Ta không nhìn lầm đi, huyết mạch của hắn nồng độ đạt tới chân linh tiên thú cấp độ, đã thành công ngưng tụ ra bạch hổ tiên thể. Quá cường hãn, quá nghi thiên, thần công của quả thật không hổ là chúng ta bạch hổ nhất tộc tuổi trẻ hổ con loại này khí thế ta thích bạch hổ nhất tộc cường giả trong lòng chấn kinh vô so mà giờ khắc này bọn hắn đối với kinh ngạc có chút trông thấy chết lặng trông thấy một màn này hổ chiến bọn hắn bỗng nhiên quay người rời đi cái này bên trong bọn hắn sợ tiếp tục xem tiếp trong lòng kia cỗ chiến ý sẽ bị xóa bỏ cái này bảy cái hổ con tử rốt cục bị kích thích cái này đối với bọn hắn có lẽ là một chuyện tốt thanh thú bạch hổ nhẹ cười nói nói thật không hổ là chuyện thừa hổ huyết mạch nếu là hổ còn sống trông thấy một màn này hẳn là rất vui mừng đi thành công ngưng tụ bạch hổ thiên thể vệ dương khí thế dâng cao trong lòng chiến ý ngập trời, liên đệ chăm nhìn xem, bạch hổ sát đạo cấp cứu có thể ngăn cản chậm ở nơi nào? vệ dương giờ phút này cuồng bạo vô so, giết chóc chi nhận điên cuồng xuất kích, vệ dương bỗng nhiên tại bạch hổ sát đạo cấp chạy như điên. trông thấy một màn này, vô số bạch hổ nhất tộc cường giả không khỏi hít sâu một hơi, cái này còn có thiên lý hay không? hắn cũng dám tại bạch hổ sát đạo cấp bên trong phi nước đại. quá nhiệt huyết, quá kinh bạo, trong lòng ta nhiệt huyết đều nện bành trướng không nứt. thiên sát bạch hổ huyết mạch chi lực nhanh chóng vận chuyển toàn thân, bạch hổ tiên thể cường hãn vô so, vệ dương chỉ bằng vào tiên thể, đều có thể nghịch kháng giết chóp chi nhận. Vệ Dương tại Bạch Hổ sát đạo cốc phi nước đại, lúc này nháy mắt dẫn bạo toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc. Trong chớp nháy này, Vệ Dương đã trở thành Bạch Hổ nhất tộc tiêu điểm. Cùng lúc đó, tin tức này còn lấy tốc độ nhanh hơn chuyển hướng cái khác ba đại thành thú nhất tộc. Phương Đông, Thanh Long thành thú nhất tộc, Thanh Long thành bên trong, Thanh Long thành thú triệu tập Thanh Long nhất tộc tám đại trưởng lão cùng Thanh Long tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi đều nghe nói đi, Bạch Hổ nhất tộc gần nhất xuất hiện một cái quả con, tại Bạch Hổ sát đạo cốc bên trong phi nước đại, mà lại căn cứ Bạch Hổ nhất tộc truyền cho tình báo của chúng ta nói, cái này tên là Thiên Sát tiểu tử, truyền thừa hồ hết mạnh. Thanh Long Thánh Thú biểu lộ ngưng trọng vô so nói, "Nhấc lên hồ địa, đột nhiên Thanh Long tám vị trưởng lão biết Thanh Long Thánh Thú ý tứ." "Lão tổ, ý của ngài là cái này thiên sát có khả năng biết phụ thân ta tung tích?" Thanh Long Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng trầm giọng hỏi. "Không sai, năm đó chúng ta cái này tứ tượng bí cảnh, Bạch Hổ nhất tộc Hổ cũng phụ thân ngươi còn có Chu tộc nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc hai vị cường giả tiến vào triền miên vũ trụ cổ, trinh phạt phản bội chín đại thần thú nhất tộc. Căn cứ tình báo, cuối cùng họ bọn hắn có chín vị thái cổ chí tôn cùng một chỗ." Thanh Long Thánh Thú trầm giọng nói. Nghe nói lời này, Thanh Long Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng lập tức trầm mặc. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn đi Bạch Hổ nhất tộc gặp một chút. Cùng lúc đó, Huyền Võ Thành cùng Chu Tức Thành cũng nhận được tin tức, nháy mắt thiên sát chi danh, chuyển khắp bốn đại thánh thú nhất tộc cao tầng. Mà lúc này đây, Bạch Hổ sát đạo cốc bên trong, bởi vì độ đậm của huyết thống đạt tới chân linh tiên thú cấp độ, càng nhiều huyết mạch chuyển thừa tin tức xuất hiện, giết chóc quy tắc cùng kim hành quy tắc mảnh vỡ đại đạo xuất hiện càng nhiều. Nhờ nhờ những này mảnh vỡ đại đạo, lại tập hợp huyết mạch truyền thừa tin tức, Vệ Dương đối với giết chóc quy tắc cùng kim hành quy tắc lĩnh hội cũng liền càng nhanh. Mà lại ở trong lòng, Vệ Dương đồng dạng tại phòng đoán Bạch Hổ sát đạo ẩn. Thiên Phú thần thông giết chóc chi nhận cùng kiếm pháp cực đạo chi sát lục uy lực càng ngày càng mạnh, đối với Vệ Dương đến nói, hoàn toàn là một trận vận may lớn. Vệ Dương cường thế vô song, ngay cả xông qua 10 tầng 300 dặm, 10 tầng 400 dặm, 10 tầng 500 dặm. Mặc dù về sau mỗi xông qua 100 dặm, giết chóc chi nhận uy lực liền tăng lên một chút, khi Vệ Dương đạt tới 11 tầng biên giới thời khắc, giết chóc chi nhận đã hoàn toàn so sánh cự trọng chân tiên một kích toàn lực. Chỉ bất quá Vệ Dương ngưng tụ ra Bạch Hồ Tiên thể, lại thêm bản thân cực đạo chân thân, giết chóc nhận đối với Vệ Dương đã không có uy hiếp tính mạng. Hiện tại đã xông qua tầng thứ 10, muốn hay không kế tiếp theo xông ra đi đâu? Rất hiển nhiên, Vệ Dương lâm vào chấm tư. Mà lúc này đây, Chí Tôn Thần thú Thiên sát Bạch Hổ huyết mạch chi lực khuấy động, Vệ Dương trong lòng đại khái phỏng đoán một chút, đại khái xông đến tầng thứ 12, đoán chừng liền có thể khiến cho Thiên sát Bạch Hổ huyết mạch bước vào thứ nhất nói bậc thang nhỏ. Mặc dù ta có thể kháng trụ rất chóc chi nhận, nhưng là 11 tầng cùng 12 tầng uy áp quá mạnh, một không chú ý, vô cùng có khả năng khiến cho hồn hại sụp đổ. Vệ Dương trong lòng không ngừng cân nhắc, có chút do dự. Trong thấy một màn này, hổ thiên trưởng láo khệ miệng nổi lên một cỗ mỉm cười. Tu sĩ chúng ta, há có thể như thế sợ đầu sợ đuôi? Không phá thì không xây được, muốn đạp lên đại đạo đỉnh cao nhất, chỉ bằng vào thiên tư còn thiếu rất nhiều. Hổ Thiên trưởng lão thanh âm xuất hiện tại Vệ Dương bên hai, nháy mắt Vệ Dương một cái cơ linh. Không phá thì không xây được, không phá thì không xây được. Vệ Dương cường thế xông qua 10 tầng, tiến vào 11 tầng. Ngay mắt, một cô manh liệt uy áp xuất hiện. Hồn trong biển Vệ Dương linh hồn toàn bộ bị áp chế, giờ khắc này linh hồn liền như là căng cứng dây cót, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong thấy Vệ Dương hướng tiến vào tầng thứ 11, Bạch hổ nhất tộc những cường giả này đã không có bao nhiêu ngôn ngữ để diễn tả bọn hắn khiếp sợ trong lòng chi tình mà lúc này đây ba đại thánh thú xuất lĩnh một chút cường giả đống nhiên vội tới cái này bên trong thánh thú bạch hổ vội vàng nên đón tiếp lấy treo gẹo nói nói ba người các ngươi lão gia hỏa làm sao tới rồi cùng lúc đó bạch hổ nhất tộc cường giả liền vội vàng hành lễ ba đại thánh thú phái ra phân thân đi tới bạch hổ sát đạo cốc đống nhiên đã nhìn thấy bạch hổ sát đạo cốc bên trong vệ dương quả nhiên là trẻ tuổi tuấn kiệt so với chúng ta năm đó nhưng dũng mãnh hiểu thanh long thánh thú khen ngợi nói chu tước thánh thú cùng huyền vũ thánh thú đồng dạng ở đầu có thể lấy đại thừa viên mãn tu vi vọt tới mười tầng chỉ có những cái kêu bài danh phía trên tứ tượng bí cảnh bên trong tuyệt đại thiên kêu mới có thể làm đến, mà bây giờ bọn hắn cái này tứ tượng bí cảnh cũng có thế hệ tuổi trẻ làm được, khiến bốn vị thánh thú đều cảm giác mặt mũi sáng sủa. Vệ Dương đỉnh lấy uy áp cùng giết chóc chi nhận, lúc này giết chóc chi nhận uy lực đã đạt tới động huyền linh tiên. Thời gian chậm chạp trôi qua, Vệ Dương linh hồn lần lượt thay biến, tại cường hãn uy áp phía dưới, muốn linh hồn không sụp đổ, nhất định phải đột phá. Mà ở trong đó kiến một mầm non cho Vệ Dương trợ giúp rất lớn, nếu như không có kiến một mầm non sinh mệnh lùm mang, Vệ Dương linh hồn đã sớm chống đỡ không nổi. Vệ Dương cường thế đột phá 12 tầng, giờ khắc này, vô số bạch hổ cường giả há hốc miệng ba. Vệ Dương trên thân khí thế dâng cao, trong chốc ngắn này, thiên sát bạch hổ huyết mạch rốt cục đánh vỡ trí tôn thần thú cực hạn, bước vào cái thứ nhất bậc thang nhỏ. Mà lúc này đây, phô thiên cái địa giết chóc chi nhận phá không đột kích, mỗi một đạo giết chóc chi nhận đều đã đạt tới La Thiên thượng tiên. Oanh! Bạch hổ tiên thể đống nhiên bị mở ra, vệ dương toàn thân vết máu từng đống. Oanh! Thánh thú bạch hổ bỗng nhiên xuất thủ, đem vệ dương từ tầng thứ 12 bên trong tú ra. Vệ Dương bây giờ mặc dù vết thương trầm chất, nhưng lúc này, vô số bạch hổ nhất tộc cường giả nhìn xem hắn, đầy cõi lòng tự ý, bởi vì tứ tư tượng bí cảnh bên trong bạch hổ nhất tộc thiên tài chưa từng có thiên tài có thể lấy đại thừa viên mãn tu vi vọt tới tầng thứ 12. mà lại lúc này bốn vị thánh thú đống nhiên phát hiện vệ dương thể nội thiên sát bạch hổ huyết mạch đã vượt đến thứ nhất nói bậc thang nhỏ, vệ dương đánh vỡ cực hạn, càng làm bọn hắn hơn kính nể. Vệ Dương không biết hắn hôn mê bao lâu, mà chờ hắn mở hai mắt ra thời khắc, đống nhiên phát hiện trước giường của hắn đứng hai vị cường giả. Vệ Dương lúc này trên linh hồn thương tích đã khôi phục, mặc dù hay là cảm giác có chút suy yếu cùng mệt, nhưng không có trở lại. Trường Lão, tộc trưởng, để các ngươi lo lắng. Trong thấy Vệ Dương tỉnh lại, Hổ Thiên trưởng lão cùng Hổ bá tộc trưởng đi tới bên giường, chỉ nghe thấy Vệ Dương thật có lỗi. "Tiểu tử ngươi, hắn Lô Mãng, hiện tại còn không phải ngươi xung kích tầng thứ 12 thời cơ, nếu không phải Thánh thú lão tổ xuất thủ, ngươi rất có thể liền vẫn lạc tại Bạch Hổ sát đạo gốc, về sau làm việc không muốn như thế Lô Mãng." Hổ Thiên trưởng lão mặc dù trách cứ khẩu khí, nhưng càng nhiều là lo lắng cùng yêu mến. "Trưởng lão, ta biết." Hổ bá tộc trưởng trông thấy Vệ Dương thanh tỉnh, liền để xuống tâm, hắn biết Hổ Thiên trưởng lão khẳng định có lời nói cùng Vệ Dương nói, nói vài câu liền rời đi. Mà lúc này đây, Vệ Dương rốt cục đem ép trong lòng hắn đã lâu vấn đề hỏi ra. Trường lão, ta không rõ, ngươi vì sao lại đối ta tốt như vậy? Vấn đề này bối rối Vệ Dương vô số thời gian, cho dù ở bạch hồ sát đạo cốc bên trong, Vệ Dương có khi cũng tại nhịn không được hồi tưởng vấn đề này. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ hỏi, dù cho ngươi không hỏi, ta cũng sẽ hỏi rõ ràng. Kỳ thật sự thật rất đơn giản, trên người ngươi chạy xuôi huyết mạch, là đệ đệ ta hổ. Cái gì? Vệ Dương nhẹ ngào cả kinh nói, hắn vạn lần không ngờ, chín đại chí tôn thần thú còn có thân nhân, mà lại hắn giờ phút này liền gặp. Không sai, ngươi mới vừa tiến vào tứ tượng bí cảnh. Phát ra huyết mạch ba động, ta nháy mắt liền cảm ứng được. Ngươi cũng hẳn là có thể cảm ứng ra đến. Ngươi ta ở giữa, huyết mạch ba động giống nhau, bởi vì máu ngủ tình thông. Hổ Thiên trưởng lão biểu lộ hiền lành. Vệ Dương mới chợt hiểu ra, trách không được Hổ Thiên trưởng lão đối với hắn như vậy tốt. Thái cổ thời điểm, chúng ta tứ tư tượng bí cảnh phái ra vô số cường giả cùng cái khác thánh bảy thú tộc cường giả tiến về truyền miên vũ trụ cổ, trinh phạt phản bội chín đại thần thú nhất tộc. Một trận chiến này kịch liệt vô so, kết quả trận chiến kia, đệ đệ ta vẫn lạc tại truyền miên vũ trụ cổ. Hổ Thiên trưởng lão nói lên chuyện này, trong lòng hay là rất bi thương. Trường lão. Chín đại thần thú nhất tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Chín đại thần thú nhất tộc từ chín đại thánh thú nhất tộc bên trong thoát ly, phản bội chín đại thánh bảy thú tộc, đầu nhập huấn độn tổ chức. Nói lên huấn độn tổ chức, Hổ Thiên trưởng lão ức chế không nổi trong lòng sặc ý. Cái gì? Chín đại thần thú nhất tộc cùng huấn độn tổ chức cấu kết? Vệ Dương lần nữa chấn kinh. Không sai, Thái cổ thời điểm, bọn hắn bị huấn độn tổ chức dẫn dụ thoát ly chín đại thánh bảy thú tộc. Đối tại chúng ta chín đại thánh thú nhất tộc để nói là sỉ nhục lớn nhất. Hổ Thiên trưởng lão lạnh lùng nói. Vệ Dương bỗng nhiên nghe tới những ngày bí ẩn, kinh ngạc vô so. Hắn bạn lần không ngờ, ở trong đó còn có như thế ẩn tình. Chương 939, Hỗn độn nguyên Hồ. Chín đại thần thú nhất tộc vậy mà cùng hỗn độn tổ chức có cấu kết. Vệ Dương thì thảo nói, "Đúng, bốn vị thánh thú lao tổ còn đang chờ Triệu Kiến ngươi." Hổ Thiên trưởng lão đột nhiên nhớ tới Bạch Hổ thánh thú bàn giao, vội vàng báo cho Vệ Dương. Nghe nói lời này, Vệ Dương trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng, hắn cảm giác có chút không ổn, nếu như là Bạch Hổ thánh thú Triệu Kiến hắn còn có thể thông cảm được, nhưng bốn đại thánh thú cùng một chỗ, cái này trong đó có rất nhiều huyền nghi nhưng hôm nay hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vệ Dương kiên trì đi tới một gian đại điện bên trong. Đại điện bên trong, chủ vị bốn vị thánh thú theo thứ tự ngồi. Văn bối bai kiến bốn vị lao tổ, chúc các vị lao tổ thánh thọ vô cương. Vệ Dương dựa theo bốn đại thánh thú nhất tộc lễ tiết, kính cẩn vô so. Đại môn chậm rãi đóng lại, sau đó bốn vị thánh thú cái thế thánh thức phô thiên cái địa bao phủ xuống, đem đại điện triệt để giam cầm, khiến cho những cường giả khác căn bản là không có cách biết được ở trong đó cụ thể tình cảnh. trông thấy một màn này, Vệ Dương đống nhiên con người co rụt lại. Mà lúc này, Bạch Hổ Thánh thú nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Vệ Dương. Không biết bản thánh làn nên gọi ngươi thiên sát đâu hay là Vệ Dương. Lời này vừa nói ra, Vệ Dương toàn thân như bị sét đánh. Chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục xuất hiện, hắn biết thân phận của hắn cuối cùng không gạt được tứ tượng bí cảnh, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ, điều này làm hắn có chút bất ngờ. Đã bạch hổ thánh thú đều đã nói trắng ra, Vệ Dương ngược lại cảm thấy tương đối bưng lỏng, phối hợp tìm một cái cái ghế, tùy tiện ngồi xuống. Đã bốn vị lão tổ đều biết, cái kia không biết để chấm đến đây, cần làm chuyện gì. Vệ Dương từ tốn nói. Dù cho giờ phút này đối mặt là bốn vị thánh thú lão tổ, nhưng lạ thường hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, bây giờ Vệ Dương sớm đã lịch luyện làm ra một bộ chiếc núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tâm thái, mà vệ Dương tự sưng chấm, đem hắn cùng bốn vị thánh thú đặt ở một cái bình cùng góc độ phía trên, hắn hiện tại đại biểu đại vệ đế quốc, tuyệt đối không thể khiếp đảm. quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, muốn không phải chúng ta ý tưởng đột phát, tiến đến tìm đọc một phen cùng chín đại thần thú nhất tộc có liên quan tình báo, thật đúng là không cách nào biết được ngươi thân phận chân thật. Ngươi phúc duyên thật dày, vậy mà truyền thừa chín đại chí tôn thần thú huyết mạch, lúc ấy trông thấy tình báo này, chúng ta đều có chút không dám tin tưởng. về sau trải qua qua nhiều lần xác nhận, mới biết được cái này xác thực là thật. Bạch Hổ Thánh thú kinh ngạc nói chấm đại thần hoang sao băng thần hẻm núi đạt được 9 đại trí tôn thần thú huyết mạch truyền thừa cái này không giả chỉ là chấm không biết các ngươi bây giờ là muốn mạnh mẽ bóc ra chấm trên thân trí tôn thần thú huyết mạch sao vệ dương lạnh nhạt vô so bởi vì trừ ra chuyện này vệ dương nghĩ đến không có chuyện gì khác đáng giá bốn vị thánh thú lao tổ đồng thời xuất động không ngươi nghĩ sai đã ngươi có thể được đến bọn hắn tán thành chúng ta tự nhiên sẽ không làm cái này cùng chuyện thương thiên hại lý tương phản lần này chúng ta bốn vị đại biểu bốn đại thánh thú nhất tộc cùng ngươi kết minh thanh long thánh thú trầm giọng nói kết minh vệ dương nhẹ nhàng cả kinh nói bốn vị lao tổ riêng là các ngươi cái này tứ tượng bí cảnh liền có được bốn vị thánh thú, còn có hơn mười vị nửa bước thánh quân, trừ cái đó ra còn có rất nhiều thái cổ trí tôn cùng cùng thái cổ chư thần, mà chấm đại vệ bất quá một cái đế quốc. Cùng các ngươi kết minh, đây có phải hay không là có chút thiên phương giả đàm? Ha ha, ngươi lý giải sai ý của chúng ta. Chúng ta kết minh chỉ vì đối phó chín đại thần thú nhất tộc cùng hỗn độn tổ chức. căn cứ chúng ta đạt được tình báo, bây giờ đại vệ đế quốc cùng chín đại thần thú nhất tộc cùng hỗn độn tổ chức sớm đã là không chết không thôi từ địch, mà chúng ta bốn đại thánh thú nhất tộc cùng chín đại thần thú nhất tộc cùng hỗn độn tổ chức đồng dạng có thủ không đợi trợ chung nếu nói như vậy, kia vì sao chúng ta không thể kết thành đồng minh, cộng đồng đối phó chín đại thần thú nhất tộc cùng hỗn độn tổ chức đâu? Chu Tước Thánh thú cười ha ha một tiếng. nha, nguyên lai like chỉ là vì đối phó chín đại thần thú nhất tộc cùng hỗn độn tổ chức, dạng này cũng tốt. Vệ Dương mới yên lòng. mà chúng ta tứ tượng bí cảnh để tỏ lòng thành ý, chúng ta bốn người sẽ xuất ra một chút bản mệnh tinh huyết cho ngươi. Huyền Vũ Thánh thú trầm giọng nói. nghe nói lời này, Vệ Dương bỗng nhiên mở to hai mắt. lần này chúng ta tứ tượng bí cảnh đồng dạng có cường giả tiến vào ma tổ chi mộ, đối với cái kia hai tỷ tích phân thập tinh nhiệm vụ tự nhiên biết. Bạch Hổ Thánh Thú nhẹ cười nói, tiên nếu nói như vậy, vậy các ngươi vì sao còn nguyện ý cho? Vệ Dương nghi hoặc hỏi nói, phải biết bản mệnh tinh huyết cùng cái khác tinh huyết khác biệt, bản mệnh tinh huyết một khi mất đi, sẽ ảnh hưởng tu vi cảnh giới. Chúng ta dù sao đều đã làm muốn quy khư, cho ngươi bản mệnh tinh huyết, có thể tăng cường thực lực của ngươi. Nếu như về sau ngươi đại vệ đế quốc có thể cho chín đại thần thú nhất tộc cùng hỗn độn tổ chức mang đến tổn thương lớn hơn, cớ sao mà không làm đâu? Thanh Long Thánh Thú đối với sinh tử nhìn rất nhạt, chỉ là hắn duy nhất tiên tâm không giới chính là hắn chân thủ cái này tứ tượng bí cảnh. Vệ Dương nổi lòng tôn kính, thời khắc sinh tử có đại khủng bố hỗn độn hoàn vũ bên trong, không phải mỗi một vị thánh cấp cường giả đều có thể nhìn thấu sinh tử. tốt, đã bốn vị lao tổ đều như vậy nói. nếu như chấm không đáp ứng nữa, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình, cụ thể kết minh sự tình, cùng chấm ra ma tổ chi mộ, các ngươi tứ tượng bí cảnh lại điều động cường giả cùng đại vệ thương nghị, vệ dương giải quyết dứt khoát, quyết định ra đến. nghe nói lời này, bốn vị thánh thú lao tổ phi thường vui mừng. lúc này, bốn vị thánh thú lao tổ bước ra một chút bản mệnh tinh huyết. vệ dương trịnh trọng cất kỹ, lập tức vệ dương nói lần nữa, bốn vị lao tổ, trẫm còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết. vệ đế, ngươi cứ nói đừng ngại. Bạch hổ thánh thú cười ha ha một tiếng, đã như vậy song phương đã đạt thành cơ bản nhất kết minh điều kiện, đối với một chút việc nhỏ không đáng kể, bọn hắn bốn vị thánh thú đương nhiên không ngại. "Tốt, nếu nói như vậy." kia chấm liền nói rõ, "chấm còn muốn đi sông bốn đại đạo cốc." Bước Bách tự thân huyết mạch siêu việt cực hạn, siêu việt thái cổ trí tôn đỉnh phong, triệt để đi vào bậc thang nhỏ. Vệ Dương trầm giọng nói, "Tốt, vệ đế ngươi trước đây không nói, chúng ta đều muốn đề nghị ngươi đi." Thanh Long thánh thú quát to một tiếng tốt. Lập tức, Thanh Long thánh thú mang theo Vệ Dương đột nhiên rời đi Bạch hổ thành. Thanh Long phá đạo cốc, Vệ Dương thẳng xông đi vào, bắt đầu một vòng mới xông quan tôi luyện. Tuế nguyệt như thoi đường, thời gian như nước, một trong đáy mắt, 40000 năm vội vàng mà qua. Vệ Dương tại Thanh Long phá đạo cốc, Chu Tước đốt nói cốc, Bạch Hổ sát đạo cốc, Huyền Vũ ngự nói cốc bốn đại đạo cốc bên trong cách chờ đủ 10000 năm, đem tứ đại thiên phú thần thông cùng cực đạo kiếm pháp bốn thức uy lực đẩy tới đỉnh phong. Vệ Dương tại bốn vị thánh thú hộ tống phía dưới, rời đi tứ tượng bí cảnh. Mà hắn sau khi đi, bốn vị thánh thú bên cạnh còn có bốn đại cường giả. Thiện duyên bây giờ kết xuống, tương lai liền muốn xem bản thân hắn nô không cố gắng. Nếu như đại vệ có thể vượt khởi, như vậy thế tất liền sẽ cho chín đại thần thú nhất tộc cùng hỗn độn tổ chức mang đến càng nhiều phiền phức. Như vậy cũng có thể giảm bớt chúng ta bốn đại thánh thú nhất tộc cấp lực. Bạch Hổ Thánh Thú trầm giọng nói. Thiên Tư tuyệt đỉnh, tương lai thành cửu, liền muốn nhìn hắn tạo hóa của mình. Vệ Dương rời đi tứ tượng bí cảnh về sau, trở lại nhiệm vụ không gian. Vệ Dương không có lên trước giao tứ tượng thánh thú tinh huyết, mà là trước hoa một triệu tích phân, thuê một cái ngộ đạo thất. Lúc này vừa mới xong xong bốn đại đạo gốc, trong lòng đối với rất nhiều quy tắc còn có một số không có triệt để lĩnh ngộ thấu triệt. Ngộ đạo thất bên trong, Vệ Dương ngồi xếp bằng trong đó. Hắn hôm nay thể nội tứ đại chí tôn thần thú huyết mạch thiên sát bạch hổ, huyết sắc chân long, ngự thiên huyền vũ đều đã đạt tới đạo thứ hai bậc thanh nhỏ cung bất tử phượng hoàng huyết mạch đồng dạng. Mà giết chóc chi nhận, long đằng huyết hải, nghiết bàn chủ sinh, huyền vũ chân thân tứ đại thiên phú thần thông uy lực so trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi, còn có cực đạo kiếm pháp, cực đạo chi sát lục, cực đạo chi niết bàn, cực đạo chi ngự tiên, cực đạo biển mạo uy lực so cái khác cực đạo kiếm pháp đều cường hơn. Mà lại vệ dương thu hoạch lớn nhất vẫn là đối với rất nhiều quy tắc lĩnh ngộ, giết chóc quy tắc, kim hành quy tắc, hỏa hành quy tắc, niết bàn quy tắc, huyết chi quy tắc, cân bằng quy tắc, cương nhu quy tắc, thủy hành quy tắc tám đại quy tắc có càng sâu tầng càng ngộ. Ở trong đó, kim hành quy tắc, hỏa hành quy tắc, thủy hành quy tắc lại là ngũ hành quy tắc. Như vậy, tại ngũ đế luân hồi quyết kéo theo phía dưới, khiến cho vệ dương đối với một hành quy tắc cùng thổ hành quy tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc. Như vậy, vệ dương ngũ đế pháp lực phẩm chất lần nữa tăng lên. Tại ngộ đạo thất lĩnh ngộ, thời gian cơ bản đình trệ, khi vệ dương đem một triệu tích phân toàn bộ tiêu hao hết về sau, mới rời khỏi ngộ đạo thất. Vệ Dương tùy tiện đi vào nhiệm vụ không gian một cái độc lập bên trong tiểu thế giới, xuất ra thừa nửa giữa tứ tượng thánh thú tinh huyết. Lúc này, hư giữa không trung một cỗ thần kỳ vĩ lực xuất hiện. Thí luyện giả vệ Dương, chúc mừng ngươi hoàn thành thập tinh nhiệm vụ, cầm tới tứ tượng thánh thú tinh huyết, thu hoạch được hai tỷ tích phân bởi vì ngươi là người thứ nhất hoàn toàn thập tinh nhiệm vụ, ban thưởng 200 triệu tích phân. lời nói vừa dứt, vệ dương liền cảm ứng được trên người hắn bây giờ tích phân đã biến thành ba triệu sáu phẩy ngàn. trước kia vệ dương trên thân tích phân là 400 triệu sáu nghìn ngàn, nhưng thuê ngộ đạo thất, hắn dùng xong 1 triệu tích phân. mà lúc này đây, vệ dương điểm khai quan màn, trong hách nhiên đã nhìn thấy huấn độn nguyên hồ. ta yêu cầu hối đoái huấn độn nguyên hồ. lời nói vừa dứt, hư giữa không trung xuất hiện mộ linh thanh âm, huấn độ nguyên hồ hối đoái giá cả ba tỷ tích phân, thí luyện giả vệ dương, ngươi xác định hối đoái huấn độ nguyên hồ sao? ta xác nhận, mà lại ta yêu cầu trực tiếp đem hỗn độn nguyên hồn lắp đặt tại thiên không thần thành phía trên. nếu như cần ngoài định mức tích phân, ta sẽ cùng nhau gánh chịu. xét thấy ngươi là người thứ nhất thắng liên tiếp vật trận, cái thứ nhất hoàn thành thập tinh nhiệm vụ thí luyện giả, cho ngươi ưu đãi, không cần thanh toán ngoài định mức tích phân. mộ linh trầm giọng nói. lập tức, vệ dương đống nhiên cảm ứng được hắn mất đi 3 tỷ tích phân. mà lúc này đây, ma tổ chi mộ bên trong, cái khác một chỗ bí ẩn không gian bên trong, thiên không thần thành tình lính ở chỗ này bên trong. thiên không thần thành phía trên, nguyên thần thứ hai vệ dương đống nhiên hai mắt. mà lúc này đây, hư giữa không trung hỗn độn nguyên hồn xuất hiện. Giờ phút này, mượn nhờ mộ linh trợ giúp, vệ dương rốt cục cùng nguyên thần thứ hai vệ dương liên hệ với. Nháy mắt, nguyên thần thứ hai vệ dương cùng tiểu không liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vô hình, hỗn độn nguyên hồ nghiền nát hư không, âm vang ở giữa, tiến vào thiên không thần thành bên trong. Hỗn độn nguyên hồ trực tiếp tiến vào hạch tâm chi địa. Nháy mắt thiên không thần thành liền chính thức có được thần khí chi nguyên. Hỗn độn nguyên hồ chính là hỗn độn thánh thành ngọn nguồn động lực, từ tại thiên không thần thành luyện hóa một bộ phân hỗn độn thánh thành. Lúc này hỗn độn nguyên hồ cùng thiên không thần thành hoàn toàn là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chương chín trăm nguyên thần đại trận. Thiên không thần thành bây giờ rốt cục có thần khí tri nguyên, hỗn độn nguyên hồ triệt để chiếm cứ hạch tâm chi địa, ngáy mắt vô số thiên tài địa bảo bị vùi đầu vào hỗn độn nguyên hồ bên trong. Hỗn độn nguyên hồ nhanh chóng đem vô số thiên tài địa bảo phân giải, xuất hiện hỗn độn nguyên khí. Lập tức hỗn độn nguyên khí cùng chúng sinh thần diễm không ngừng tăng lên thiên không thần thành phẩm chất. Vô hình, thiên không thần thành khí thế tăng mạnh. Trong một chớp mắt, thiên không thần thành phẩm cấp tăng lên, cường hãn thần uy phát ra, chấn động thời không, thần uy như ngục. Một cỗ siêu cường khí thế cán quét trên trời dưới đất, chấn nhiếp thương cung. Thiên không thần thành từ cực phẩm hạ vị thần khí tăng lên tới hạ phẩm trung vị thần khí. Đây là bản chất thuế biến. Cảm ứng được một màn này, Vệ Dương cảm thấy cái này ba tỷ tích phân xài đáng giá. Lập tức, bản tôn Vệ Dương cùng Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương tâm thần giao hòa, trao đổi ký ức, bản tôn Vệ Dương tại tứ tượng bí cảnh lĩnh ngộ những cái kia quy tắc toàn bộ đều chuyển cho Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương. Lập tức, Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương lâm vào ngộ đạo bên trong. Vệ Dương lần nữa bàn giao một ít chuyện về sau, mộ linh lực lượng tiêu tán, Vệ Dương liền cùng tiên không thần thành cũng không còn cách nào bắt được liên lạc. Bên trong tiểu thế giới, Vệ Dương hiện đang nhìn còn thừa lại 400 triệu 6.5003300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 mộ linh âm thanh âm vang lên tại bên trong tiểu thế giới. thí luyện giả vệ dương, thí luyện giả thiên ngự yên hướng ngươi phát ra tín hiệu cầu cứu, ngươi là có hay không trước đi cứu viện. nghe nói lời này, vệ dương ngạc nhiên vô so. hắn vạn lần không ngờ mày trắng trí giả lại có như thế nghịch thiên thần thông, có thể khiến mộ linh chiếu cố thiên ngự yên. nhưng như vậy, vì cái gì không để mộ linh trực tiếp xuất thủ diện sát thiên ngự yên cứu thì đâu? ý nghĩ này tại vệ dương trong lòng chợt lóe lên, lập tức vệ dương nhớ tới đã từng bách hiểu sinh cùng hắn trịnh trọng vô so nói qua mảy trắng trí giả ân tình tầm quan trọng, vệ dương quyết định thật nhanh. vâng. lời nói vừa dứt, vệ dương liền bị truyền tống rời đi. Giờ phút này, một cái khác bên trong tiểu thế giới, Thiên Ngự Yên không ngừng ném ra trận kỳ, trận pháp phong tỏa thời không, khiến hư không giam cầm, mới khiến cho 12 cẩm tinh không thể cẩn thân. Thế nhưng là 12 cẩm tinh chiến lược phi phạm, Thiên Ngự Yên khốn trận rất khó triệt để chói buộc bọn hắn, từng cái khốn trận bị phá, Thiên Ngự Yên tình hình nguy cấp vô so. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn theo chúng ta, bằng không mà nói, liền đừng trách chúng ta là thủ tồi hoa. Từ Chu Tâm hiểm cười liên tục, xem ra tà mị vô so. Không sai, chúng ta sẽ để cho ngươi nếm thử thế gian tuyệt vời nhất tư vị. Sấu Nưu nhãn quang nóng bỏng, tận không thể đem Thiên Ngự Yên cho ăn. Thiên Ngư Yên Tâm Linh thuần khiết như là một tờ giấy trắng, hồn nhiên vô so, mặc dù tại thiên cơ thôi diễn phía trên độc bộ thiên hạ, nhưng đối với nhân tình thế sự, căn bản không có lịch duyệt qua. Thiên Ngư Yên sắc mặt tức giận, nhưng nàng không thể phân tâm, từng đạo trận kỳ cắm vào hư không tiết điểm, trận pháp chi lực khóa lại thời không. Oan! Hỗn độn tổ chức 12 cầm tinh tạo thành 12 nguyên thần đại trận, bạo lực phá giải không trận. 12 nguyên thần đại trận có thể triệu hoán trong truyền thuyết 12 nguyên thần, nguyên thần phụ thể, 12 cầm tinh khí thế càng thêm cuồng bạo, chiến lực tiêu thăng. Thiên Ngư Yên giờ phút này vô so hy vọng có một cái anh hùng xuất hiện, cứu vớt nàng tại trong nước sôi lửa bỏng. Thiên Ngữ Yên thôi động công trận, pháp lực tiêu hao phi thường nhanh. Dù cho trên người nàng có rất nhiều linh đan, nhưng cũng không thể vô tận bổ sung pháp lực. Giờ phút này Thiên Ngữ Yên rõ ràng đã là dầu hết đèn tắt. Vô hình. Cuối cùng một đạo khốn trận bị phá, Thiên Ngữ Yên pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ta hiện tại nhìn ngươi làm sao trốn? Cẩn thận, nàng muốn cắn lưỡi tự sát. 12 nguyên thần đại trận bao phủ Thiên Ngữ Yên, làm nàng không thể tự sát. Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, hiện tại liền nên trở về. Ha ha, cái này cùng mỹ nhân, ta thấy mà yêu a. Ngay tại mười cầm tinh cao hứng phách lối thời khắc. Đột nhiên, một đạo quát lạnh âm thanh xuất hiện. "Đồ vô sỉ, lãnh cái chết đi." Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trảm Thiên kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không, cực kỳ cường hãn trảm Thiên kiếm quang nháy mắt chém vỡ 12 Nguyên Thần đại trận, cái thế kiếm đạo phong mang phá hủy hết thảy, đánh nát hư không. Vậy anh. Hư không sụp đổ, 12 Nguyên Thần đại trận nháy mắt bị phá. Giờ phút này, Vệ Dương xuất hiện tại Thiên Ngư Yên trước người. Thiên Ngư Yên bỗng nhiên mở mắt, trước đây trong lòng nàng không ngừng cầu nguyện có anh hùng giáng lâm, nhưng nàng không nghĩ tới anh hùng thật xuất hiện, Thiên Ngư Yên cao hứng không thôi. Mà lúc này đây, 12 Nguyên Thần đại trận bị phá, khí cơ phản vệ phía dưới quyến 12 cầm tinh khí huyết quay cuồng, bọn hắn cưỡng ép đệ xuống không ngừng sôi trào khí huyết, lạnh lùng nhìn xem Vệ Dương. Vệ Dương lúc này đã nhìn thấy hắn phía trước có 12 vị người áo đen, nói đúng ra, không nên xưng là người, bởi vì bọn hắn mặc dù là tu sĩ nhân tộc, nhưng thể nội bị cưỡng ép rót vào các loại huyết mạch, tỷ như chuột đất huyết mạch, cùng như huyết mạch vân vân. Ngay mắt, Vệ Dương liền biết bọn hắn là ai. Trên mặt đất thần bộ vị kia thất kiếp tán tiên thứ hai trong trí nhớ, có cái này 12 vị người áo đen ký ức. Nguyên lai like là hỗn độn tổ chức 12 cái tập chủng, các người dáng dấp như thế xấu xí, cũng còn dám xuất hiện mất mặt xấu hổ, dũng khí thật mạnh. Vệ Dương cười lạnh. Lời nói vừa dứt, 12 đạo hảo không thêm vào che giấu sát cơ phô thiên cái địa nộ bắn ra mà ra. Tại 12 cầm tinh tâm lý, bọn hắn hận nhất liền là người khác xưng hô bọn họ là tập trung. Vệ Dương, lại là ngươi tên tiện chủng này, nhiều lần hỏng chúng ta hỗn độn tổ chức chuyện tốt. Thiên giới có đường ngươi không đi, địa phủ không cửa lệnh từ sông. Hôm nay liền để chúng ta đưa ngươi nhập địa phủ đi sám hối đi. Thần Long biểu lộ dữ tợn, phẫn nộ vô so hô. Chém giết tên tiện chủng này, thế nhưng là một cái công lớn. Hôm nay không nghĩ tới còn có thể đồng thời hoàn thành hai nhiệm vụ, vận khí đến, thiên đạo đều ngăn cản không được. Hội heo lạnh lùng nói, lời nói vừa dứt, đột nhiên, 12 vị người áo đen đống nhiên biến thân. Ngay mắt, 12 cầm Tinh Chân chính diện mู่ xuất hiện. Từ chuột, xấu châu, dân hổ, ma cỏ, thần long, tí xà, bội trương ngựa, vị dương, thân khỉ, dậu gà, tốt chó, hội heo 12 vị tu sĩ hiển hóa chân thân, lập tức bọn hắn huyết mạch chi lực tản ra, chân chính 12 nguyên thần đại trận xuất hiện ở trong nhân thế. Mà lúc này đây, 12 cầm Tinh chiến lực tiêu thăng, giờ phút này mỗi một vị cầm Tinh chiến lực đều không thua gì tuyệt đại thiên kiêu. 12 nguyên thần đại trận chân chính thần uy bạo phát đi ra, thần uy như ngục một cỗ cái thế khí thế bao phủ thương khung chấn nhiếp thời không ngự yên tiến tử ngươi tiến vào tiên phủ bên trong vệ dương lời nói rơi xuống thiên nữ yên nghe lời tiến vào tiên phủ bên trong như vậy vệ dương liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau vệ dương hôm nay liền để chúng ta mười nhị huynh đệ triệt để kết thúc ngươi chiến vô bất thắng thần thoại đến địa phủ hảo hảo sáng hối nếu có kiếp sau kiếp sau tiến về không muốn cùng chúng ta huân độn tổ chức là địch buổi trưa ngựa lạnh lùng nói hắn không có kiếp sau bởi vì hôm nay hắn sẽ triệt để hồn phi phế tán hình thần câu diện tị sa âm độc vô so kết thúc chấm thần thoại, ngươi cho rằng là huấn độn đế tôn không thành. Vệ Dương lạnh lùng nói nói, huấn độn phá diện. vừa ra tay, Vệ Dương chính là cái thế kiếm đạo tuyệt học, vô thượng thần thông huấn độn phá diện sử xuất, một đạo huấn độn kiếm quang chiếu dọi chân trời, có được phá diện chư thiên, hủy diệt thương khung vô thượng thần uy. 12 nguyên thần đại trận, tử chuột nguyên thần. trong khách nhiên, 12 hai cầm tinh tân ảnh ở trong hư không liên tục biến hóa, lập tức trên trời cao xuất hiện một đầu mười ngàn tự tử. đây chính là trong truyền thuyết tử chuồn nguyên thần, mười ngàn tự tử cắn nát hư không, phát ra vô song thần uy trong khoảnh khắc hỗn độn kiếm quang cùng tử chuột nguyên thần tại hư không va chạm lẫn nhau trôn bụi cực hạn lực lượng hủy diện hóa thành từng cơn sóng gợn truyền ra chấn động hư không cực đạo chi sát lũ vệ dương thân hóa một đầu tiên sát bạch hổ cùng lúc đó thiên phú thần thông giết chóc chi nhận đống nhiên sử xuất 12 nguyên thần đại trận xấu châu nguyên thần dân hộ nguyên thần trong khách nhiên dân hộ nguyên thần cùng thiên sát bạch hổ đều bộc phát ra một cỗ siêu cường sát khí hồ khiếu thanh âm phá hoại hư không cùng lúc đó kinh thiên giết chóp chi nhận cùng xấu châu nguyên thần tại hư không va chạm cùng một chỗ wow xấu châu nguyên thần đạp nát hư không Liên như là Thái cổ thần châu vượt qua vô tận thời không dáng lâm đồng dạng, cự lực trực tiếp phấn phá chân không, giết chóc chi nhận cùng vô song cự lực khiến hư không sụp đổ. Cự đạo biển máu, Long đằng huyết hải. Vệ Dương lại biến, một đầu huyết sắc chân long xuất hiện tại hư không, cùng lúc đó, một đạo chí cường kiếm mang cùng vô tận huyết hải xuất hiện tại trên trời cao. 12 nguyên thần đại trận, thần long nguyên thần, máu tỏ nguyên thần. Thái cổ thần long cùng thái cổ máu tỏ bộc phát ra chí cường thần uy, vệ dương vòng quanh huyết hải, cùng thái cổ thần long tại hư không dống nhiên chém giết cùng một chỗ. Đến từ long tộc vô thượng thần lực bộc phát, trong lúc nhất thời, lòng trời lở đất một bên khác, mãu thọ dùng sức đạp một cái, hư không vỡ vụn, to lớn vô cùng lực lượng cùng trí cường kiếm mang tại hư không giao kích, trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp. Trong thấy một màn này, 12 nguyên thần đại trận đống nhiên bộc phát ra mạnh nhất thần uy, tị sa nguyên thần, buổi trưa mã nguyên thần, vị dương nguyên thần, thân khỉ nguyên thần, dậu gà nguyên thần, tuất chó nguyên thần, lợn heo nguyên thần, thái cổ xa vương, thượng cổ tiên mã cùng bát đại nguyên thần xuất hiện tại hư không, bộc phát ra kinh thế hai tục trí cường thần lực, tám đạo cực kỳ cường hãn công kích đánh nát thương khủng, phá không đánh tới, pháp thiên tượng địa, cực đạo chân thân. Cảm ứng được 12 nguyên thần đại trận phát ra công kích mạnh nhất thần thông, Vệ Dương lập tức thi triển pháp Thiên Tượng Địa thần thông, nháy mắt 10 ngàn trượng cực đạo chân thân sừng sững trong bầu trời. 10 ngàn trượng cực đạo chân thân phá toái hư không, trong lúc phát tay, đều buộc phát ra hủy thiên diệt địa cái thế thần uy. Cực đạo chi lưu tinh. cực đạo chi tinh không, cực đạo chi hàn băng, cực đạo chi đoạn trời, cực đạo để thôn vệ, cực đạo thời điểm không, cực đạo biển máu, cực đạo chi sắt lục, cực đạo chi luân hồi, cực đạo chí nát trời, cực đạo chi vương bá, cực đạo chi ngự tiên, cực đạo chí niết bàn. Thái Nguyên kiếm xuất liên tục 13 kiếm. Mười ba đạo chí cường kiếm mang đâm thủng bầu trời. Oen, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cuồng bạo vô cùng hủy diệt phong bạo càn quét bốn phía, hủy diệt gọn sóng càng là tác động đến bát hoang lục hợp. Mà lúc này đây, 12 nguyên thần đại trận tại hư không lại biến. 12 nguyên thần đại trận, 12 nguyên thần ra. Nấy mắt, 12 vị trí cường nguyên thần thân ảnh xuất hiện tại trên trời cao, mỗi một thân ảnh đều tản mát ra hủy thiên diệt địa tuyệt thế uy năng. 12 nguyên thần đại trận chân chính uy năng bộc phát, rung động tương cùng. Vệ Dương nắm chặt thái lư kiếm, biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm. Trong chốc ngắn này, hắn đồng thời nên chiến 12 vị tuyệt đại thiên kiêu cảm giác được một áp lực trầm trọng đè tới. Chương 941, Giả Thiên thần quân. Mà lúc này đây, 12 vị nguyên thần cường giả mang theo ngập trời thần uy, phá diệt hư không, hướng phía Vệ Dương trùng điệp đánh kích mà tới. Vệ Dương, trước đây chúng ta không có xuất thế, cũng bất quá khiến cho ngươi thẳng nhãi danh thành danh. Tại chúng ta 12 cầm tinh trước mặt, ngươi chính là một thứ cát bã. Dám chửi chúng ta là tạp trùng, ngươi đồng dạng cũng là một cái tạp trùng. Ti tiện sâu kiến, còn dám khiêu chiến chúng ta chí cao vô thượng 12 cẩm tinh uy nghiêm, trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Hừ, không muốn chết sẽ không phải chết không muốn cùng hắn nói nhảm, bộc phát ra mạnh nhất thần thông, một kích giết chết hắn, vĩnh trừ hậu họa. Lúc này, 12 cẩm tinh thân ảnh dung nhập vào 12 nguyên thần bên trong, trong đáy mắt, 12 nguyên thần đại trận phát ra ba động càng khủng bố hơn, ngập trời thần uy chấn nhiếp và cổ. Hết ngồi đáy giếng hạng người, lam ma chi nước mắt. Vệ Dương lần nữa sử xuất tuyệt thế cấm thuật lam ma chi nước mắt, đáy mắt chiến lực của hắn ngay cả vượt 4 cái đại cảnh giới. Hỗn độn cương phong, hồng long thiên mây, phong vân kết hợp, maha vô lượng. Bàn tay trái khống hỗn độn cương phong, Phải tay nắm chặt hồng mông thiên mây, mười ngàn trưởng cực đạo chân thân sừng xương thức gùng, khủng bố thần uy thỏa thích nở rộ. Trong chớp nháy này, thiên địa yên tĩnh. Vô hình, hai tay trùng điệp đụng một cái, nấy mắt một cỗ trí cường thần uy lan tràn ra. Kỷ nguyên thần thông, mười hai cầm tinh hoảng sợ vô so. Lúc này chỉ có kỷ nguyên thần thông khủng bố thần uy làm bọn hắn gan dùng mình lật. Mười hai nguyên thần đại trận, bằng vào ta toàn bộ hiến tế nguyên thần. Nguy cơ sinh tử trước mắt, mười hai tinh quyết định thật nhanh, thi triển thánh tế chi thuật, đem tự thân hiển tế cho nguyên thần đổi lấy càng mạnh lực lượng. Nấy mắt, hư giữa không trung mười cỗ lực lượng dốt vào mười nguyên thần bên trong. Cái thế thần uy, hùng bá chư thiên. Wen, Maha vô lượng tuyệt thế thần uy bộc phát, kỷ nguyên thần thông vô thượng thần lực vỡ vụn tương cùng, hủy diệt hết thảy. Maha vô lượng ở trong hư không nháy mắt liền cùng 12 nguyên thần va nhau, lập tức một cỗ mạnh hơn lực lượng hủy diệt xuất hiện. Thiên bằng cực tốc. Sáu đạo cánh thần mang theo cực đạo chân thân rời đi chiến trường, một độn phía dưới chính là trăm rằm. Wen, hư không nổ tung, không gian hoàn toàn hóa thành chân không chi địa, tại Maha vô lượng cái thể thần lực phía dưới, cái gì 12 cẩm tinh, cái gì 12 nguyên thần, toàn bộ vỡ nát. Vệ Dương vừa mới bộc phát ra một kích mạnh nhất, một kích phía dưới, triệt để diện sát địch nhân. Chỉ bất quá lúc này Vệ Dương cũng không chịu nổi, lấy hắn bây giờ tu vi, cưỡng ép thôi động kỵ nguyên thần thông, khiến cho cực đạo chân thân đều tổn thương nghiêm trọng vô so. Mà lúc này đây, khi 12 hai cầm tinh vẫn lạc thời khắc, ma tổ chi mộ bên trong, một cái hắc cám thế giới bên trong, ngáy mắt 12 khối nguyên thần mệnh bài nổ tung. 12 hai cầm tinh vẫn lạc, đuổi bắt thiên ngư yên nhiệm vụ thất bại. Mau chóng xét xử hung thủ, dám cùng chúng ta hôn đốn tổ chức là địch, bọn hắn chán sống. Hôn đốn tổ chức bảy tu sĩ tình xúc động, phấn khởi không thôi. Mà lúc này đây, Vệ Dương bên thai bỗng nhiên vang lên mộ linh thanh âm. Thí luyện giả Vệ Dương chém giết hỗn độn tổ chức 12 cầm tinh, ban thưởng 120 triệu tích phân. Nhìn thí luyện giả Vệ Dương không ngừng cố gắng, chém giết càng nhiều hỗn độn tổ chức tu sĩ. Vệ Dương biết, nghe đồn năm đó Vô Thượng Ma tổ vẫn lạc tại Hỗn Độn Đế Tôn chi thủ, mà bây giờ xem ra, Hỗn Độn tổ chức cùng Hỗn Độn Đế Tôn ở giữa có mật thiết liên hệ. Giờ phút này, Thiên Ngư Yên tình lình từ tiên phủ đi ra. Nàng một mặt lo lắng, vội vàng tới, xuất ra rất nhiều bình ngọc. Tạ ơn Vệ Đế vi thủ, ngươi nhìn như thế có rất nhiều linh đan tiên dược. Ngươi xem một chút có thể hay không đối ngươi thương thế có trợ giúp. Thiên Nữ Yên thấp giọng nói, không có gì, cái này khi ta trả lại ngươi sư tôn đơn tình, xếp bằng ngồi dưới đất vệ Dương cố gắng điều chỉnh thương thế. Thiên Nữ Yên lặng lặng đứng tại vệ Dương bên cạnh, làm hộ pháp cho hắn. Thiên Nữ Yên trông thấy vệ Dương góc cạnh rõ ràng, anh tư bừng bừng phân chấn, trong lòng không khỏi có chút hiệu con xung loạn. Vệ Dương là ân nhân cứu mạng của nàng, hơn nữa còn là tại nàng cần nhất thời điểm cứu mệnh của nàng. Tại Thiên Nữ Yên trong lòng, đối với vệ Dương, liền có khác một loại nó hắn cảm giác. Hồi lâu sau, vệ Dương phục dụng linh đan tiên dược đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Ngữ Yên tiến tử, chúng ta rời đi trước nơi này đi." Vệ Dương trầm giọng nói. Thiên ngữ Yên khẽ gật đầu. Khỏi phải rời đi, hôm nay các ngươi liền làm đồng mệnh Yên ương đi." Một đạo quát lạnh âm thanh đống nhiên vang lên. Vệ Dương vội vàng đi tới Thiên ngữ Yên trước mặt, thả ra thần thức. Tại phía trước hư giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Gia Thiên Thần Quân. Trông thấy đạo thân ảnh này, Vệ Dương lạnh lùng nói, "Nếu biết bản thần quân danh hiệu, đến địa phủ về sau, ngươi liền không cần làm một cái nguồn ma quỷ." Gia Thiên Thần Quân lạnh lùng nói. Gia Thiên Thần Quân dáng người cao, một thân bạch bào, trắng đoan vô so. Mà lúc này đây, Thiên Ngư Yên tiếng trời âm thanh âm vang lên tại Vệ Dương trong lòng. Gia Thiên Thần quân quý Minh Hạo, Thiên Tiêu tiềm lực bảng thứ 30, Thiên Tiêu chiến lực bảng thứ 18. Thiên Ngư Yên đi theo mảy trắng trí giả chế định Thiên Kiêu bảng, đối với những Thiên Kiêu này tự nhiên hết sức quen thuộc. Gia Thiên Thần quân quý Minh Hạo kiếp trước chính là một đời thần quân, 20 năm trước chuyển thế trùng sinh nhân gian nơi dưới, ngắn ngủi thời gian 20 năm, bây giờ tu vi đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ, chiến lực khủng bố vô song. 12 cẩm tinh còn không phải chân chính tuyệt đại thiên kiêu, mặc dù bọn hắn liên hợp tạo thành 12 nguyên thần đại trận, có thể bộc phát tuyệt đại thiên kiêu chiến lực, nhưng kia cũng chỉ là thời gian ngắn mà già thiên thần quân quý minh hạo nhưng là chân chính tuyệt đại thiên tiêu, mà lại kiếp trước chính là thần quân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô so, ý thức chiến đấu phi thường cường hãn, lại thêm hắn gia nhập che trời bộ, tu hành vô số lợi hại thần thông, có thể nói chiến lực cái thế, quét ngang nhân gian giới. xem ra hỗn độn tổ chức lại muốn chết hiểu một vị tuyệt đại thiên tiêu. vệ dương thở dài một tiếng, phản phất thật vì hỗn độn tổ chức thở dài đồng dạng. nghe nói lời này, già thiên thần quân quý minh hảo tức giận vô so, thang ngại danh quả thật càn dỡ vô so, coi là chiến thắng một chút rác rưởi cùng sâu tiến, liền có thể khiêu chiến bản thần quân, thật sự là ngây thơ. Già Thiên Thần Quân Quý Minh hạo cao cao tại thượng, cao ngạo vô so. Ngươi biết không? Trẫm phiền nhất chính là các ngươi loại này cao cao tại thượng thái độ, trẫm không biết, không có kia một thần cực kỳ cường hãn tu vi cùng chiến lực, các ngươi còn có tư cách gì cao ngạo? Đối mặt đại đạo một điểm lòng kính sợ đều không có, trách không được ngươi kiếp trước cũng chỉ có thể rưng bức thần quân. Bây giờ chuyển thế trùng tu, còn không biết hối cải, đáng buồn đáng tiếc." Vệ Dương cảm khái nói. "Cái này chính là của ngươi di ngôn sao?" Già Thiên Thần Quân Quý Minh hạo cười lạnh liên tục. "Đến cùng là ai di ngôn, còn chưa biết." Vệ Dương đối chọi gay gắt. "Che trời thần trưởng!" Già thiên Thần Quân Quý Minh Hạo đột nhiên xuất thủ, cái thế pháp lực ở trong hư không nung tụ ra một đôi trí cường thần trưởng, thần trưởng mới ra, ấn tại hư không, khiến cho hư không vỡ vụn, hỗn độn phá diệt. Trong hắn nhiên, một đạo hỗn độn kiếm quang kinh diễm tuyệt luân, cái thế kiếm quang đâm thủng bầu trời. Che trời thần trưởng trung điệp đệ xuống, không gian liền như là một chiếc gương đồng dạng, từng khúc phá diệt. Cái thế thần uy bộc phát, che trời thần trưởng khủng bố vô song. Hỗn độn kiếm quang bạo phát đi ra kiếm đạo phong mang chi khí kinh thế hai tụ, nháy mắt hai đại chí cường thần thông đồng nhiên tại hư không giao kích cùng một chỗ. Chủ trưởng trầm nổi. Trong hắn nhiên, che trời thần trưởng cường thế hoành ra chiến trường. Mỗi một trưởng đều khiến cho hư không vỡ vụn, lực lượng hủy diệt toàn bộ bộc phát. Và anh. hỗn độn kiếm quang cùng che trời thần trưởng tại hư không không ngừng lẫn nhau cho bụi, kịch liệt hủy diệt phong bạo càn quét trên trời dưới đất. Mà lúc này đây, Già Thiên Thần Quân Quý Minh Hạo đống nhiên ăn vào một viên thần đan. Nháy mắt, chiến lực của hắn tiêu thăng. Mẹ nó, đỉnh phong bản thần. Giờ khắc này, Già Thiên Thần Quân Quý Minh Hạo đống nhiên bộc phát ra đỉnh phong bản thần vô thượng chiến lực, che trời thần trưởng hoàn toàn phá toái hư không, phương viên 10.000 dặm, toàn bộ bị thần uy bá phủ. Oen, thần trưởng cương thế vô song, vệ dương mang theo thiên ngự yến đội vàng tránh lui mà vệ dương thân ảnh vừa vừa biến mất thời khắc hắn trước kia chỗ không gian triệt để bị vỡ nát ngươi trốn không được bản thần quân ngũ chỉ sơn gia thiên thần quân quý minh hảo biểu lộ dữ tợn bộc phát ra mạnh nhất thần uy thần trưởng phá không tương đạo thần trưởng từ bốn phương tám hướng không ngừng phá không đột kích thần trưởng chém nát không gian phương viên mười ngàn triệu không gian lấy mắt toàn bộ bị hủy đỉnh phong ban thần chiến lược bạo phát đi ra che trời thần trưởng quá khủng bố giờ khắc này vệ dương cảm giác che trời thần trưởng có được khả năng hủy thiên diệt địa đối mặt đỉnh phong bán thần một kích toàn lực hắn chỉ có thể bỏ chạy Và nhưng vào lúc này tại thiên nữ yên hậu phương đồng nhiên xuất hiện một đạo che trời thần trưởng. Cẩn thận. Vệ Dương kéo lại Thiên Ngữ Yên, đem Thiên Ngữ Yên ôm vào trong ngực, mà Vệ Dương thì chính diện tiếp nhận cái này một thần trưởng chỉ huy. Phá thử. Vệ Dương trùng điệp phun ra một ngụm máu đen, che trời thần trưởng trùng điệp đập vào trên lưng, nháy mắt phía sau lưng vĩnh hằng đại đạo thần liên trực tiếp vỡ vụn. Một kích phía dưới, Vệ Dương liền bản thân bị trọng thương. Thiên Ngữ Yên giờ phút này lo lắng vô do, so, Vệ Dương rõ ràng có thể không bị thương, mà vừa mới là vì cứu nàng mà thụ thương. Chỉ bất quá dù cho trọng thương, Vệ Dương sau lưng ba đôi cánh thần y nguyên thi triển thiên bằng tốc mang theo Thiên Ngữ Yên điên cuồng thoát đi bản thần quân nhìn ngươi làm sao có thể chạy thoát được? gia thiên thần quân quý minh hạo biểu lộ dữ tợn, che trời thần trưởng không ngừng đánh ra hư không, mỗi một kích đều khiến cho hư không sụp đổ, không gian pháp tắc cực độ không ổn định. giờ khắc này, vệ dương vận dụng lam ma chi nước mắt, đem chiến lực tăng lên bốn cái đại cảnh giới, không phải dùng để giết địch, mà là dùng để đảo vong. vệ dương vượt qua vô số không gian, nhưng che trời thần trưởng lại như là giỏi trong xương đồng dạng, không ngừng truy kích mà đến, thần trưởng đánh ra trời cao, trong lúc nhất thời, vệ dương mạo nhún đỏ trường không. Vệ Dương còn chưa từng có trận vật như vậy, mà lúc này đây nếu không phải mộ linh trong bóng tối trợ giúp, hắn sớm đã bị che trời thần trưởng cho đập chết rồi. Nhưng Vệ Dương dù cho thoát đi vô số tiểu thế giới, cũng không thể thoát khỏi giả thiên thần quân quý Minh Hạo. May mắn lúc này Quý Minh Hạo đồng dạng không thể thuận lớn gì, mà bản thân hắn tốc độ cùng Vệ Dương ngang hàng. Như vậy, Vệ Dương tạm thời còn không có sinh mệnh nguy hiểm. Cùng lúc đó, Vệ Dương tử phụ thể nội sinh mệnh lục mang không ngừng phong thích, chữa trị Vệ Dương thương thế. Vệ Dương bây giờ bất quá đại thừa viên mãn tu vi, có thể tại đỉnh phong bán thần trong tay chạy thoát. Nếu là chuyến đi, tuyệt đối rung động chư thiên trong thấy vệ dương phía sau ba đôi cánh thần giả thiên thần quân quý minh hạo tức giận không thôi nếu như không có ba đôi cánh thần thi triển thiên bằng cử tốc vệ dương đã sớm mất mạng mặc dù che trời thần trưởng có thể phá không đánh ra nhưng một khi khoảng cách xa lời nói uy lực liền muốn yếu đi như vậy liền không có triệt để khiến cho vệ dương vỡ lạc vệ dương mang theo thiên ngữ yên xuyên qua từng cái thế giới muốn thoát khỏi giả thiên thần quân quý minh hạo truy sát vệ dương còn chưa từng có như thế biện qua mà lại lúc này đối mặt giả thiên thần quân quý minh hạo dù cho vệ dương lâm vào nguy cơ sinh tử nhưng nhân hoàng cái hú cùng thiên đế bịa đã không nút ních chút nào mặc kệ vệ dương làm sao thôi động hai đại vô thượng thanh khí một mực lặng lặng ở tại tử phủ bên trong, không thể mượn nhờ thanh khí chỉ huy, vệ dương chỉ có thể nhanh chóng cầm mệnh. vệ đế, nếu không ngươi đem ta buông xuống, ngươi một mình rời đi, có lẽ có thể né tránh hắn. thiên ngữ yên bị vệ dương chăm chú ôm vào trong ngực, lúc này nàng thấp giọng nói. loại lời này về sau liền không cần phải nói, ta vệ dương chưa từng có vứt bỏ nữ nhân quen thuộc, càng không có để nữ nhân thay ta cản cướp thói quen. vệ dương lạnh lùng nói. mặc dù vệ dương lời nói bá đạo, nhưng nghe vào thiên ngữ yên trong thai, lại phát ra nồng đậm nhu tỉnh. nguyễn ngọc ôn hương trong ngực. Vệ Dương hai tay một số thời khắc không có cảm giác đụng chạm đến Thánh Phong, mặc dù cảm giác mềm mại vô so, nhưng Vệ Dương không có bao nhiêu tâm tư hưởng thụ. Ngược lại một số thời khắc, Thiên Ngự Yên cảm giác được đây hết thảy thẹn thùng vô so, sắc mặt đỏ bừng, càng lộ vẻ tuyệt đại phong hoa. Đột nhiên, Vệ Dương cảm giác được một trận quen thuộc ba đậu. Lúc này, Vệ Dương trong lòng cười lạnh liên tục. Ra Thiên Thần Quân Quý Minh Hạo nâng lên toàn bộ pháp lực, che trời thần trưởng đánh ra thương khung, nhấc lên vô tận hủy diệt phong bạo. Thừa không vỡ vụn, hiện thị rõ cái thế thần uy. Giờ phút này, Quý Minh Hạo đã cảm giác được Vệ Dương pháp lực thao hết, ở vào dầu hết đèn tắt. Thừa. Ngươi tiện trùng này, bây giờ pháp lực hoàn toàn không có, bản thần quân nhìn ngươi còn thế nào trốn? Già Thiên Thần Quân Quý Minh Hạo lạnh lẽo vô cùng ngữ vang vọng hư không. Ngươi, từng đạo thần trưởng như là sóng lớn vô bờ đồng dạng, ngập trời thần lực bộc phát ra tuyệt thế binh năng. Mà lúc này đây, Vệ Dương đột nhiên đi tới một chỗ vết đá. Phía trước đã là rộng mười ngàn dặm sân cốc, hậu phương là lửa xém lông mày truy binh Gia Thiên Thần Quân Quý Minh Hạo. Vệ Dương lâm vào cảnh lưỡng nan. Mà lúc này đây, Gia Thiên Thần Quân Quý Minh Hạo đồng dạng phát hiện một màn này, lạnh lùng nói nói, chịu chết đi, ta chủ chư thiên, trưởng ngựa vạn giới. Trong khách nhiên. Già Thiên Thần Quân Quý Minh Hạo buộc phát ra một kích mạnh nhất. Mà lúc này đây, Vệ Dương đống nhiên quay người, đột nhiên, khoe miệng của hắn nổi lên một cố cười lạnh. Trông thấy cố này thiếu dung, Già Thiên Thần Quân Quý Minh Hạo đống nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng lúc này, thần trí của hắn không có phát giác được chỗ không đúng. Hừ, ngoài mạnh trong yếu, hắn thần trưởng đánh nát hư không, phá không đánh ra mà tới. Thiên Không Thần thành, đụng bạc hắn. Lời nói vừa dứt, ngay tại Già Thiên Thần Quân Quý Minh Hạo đằng sau, hư không đột nhiên bị đụng nát, lập tức Thiên Không Thần Thánh xuất hiện cảm ứng được hậu phương truyền đến nguy cơ sinh tử trong chớp nháy này gia thiên thần quân quý minh hạo đống nhiên rút trưởng đem che trời thần trưởng cải biến phương hướng đánh ra sau lưng thần thành anh che trời thần trưởng cùng thiên không thần thành đống nhiên tại không trung va nhau che trời thần trưởng hoàn toàn không có thể ngăn cản thiên không thần thành thiên không thần thành ép bạo không ở giữa ầm vang ở giữa trực tiếp đem giả thiên thần quân đụ bạo gia thiên thần quân nếu như có được kiếp trước tu vi tự nhiên không sợ thiên không thần thành nhưng cho dù hắn bây giờ có thể bộc phát ra định phong bá thần trí cường chiến lực nhưng tại trung vị thần khí thiên không thần thành trong mắt hoàn toàn liền như là một con kiến hôi Thiên không thần thành đụng bạo giả thiên thần quân quý minh hạo về sau một đạo vĩ nạn âm thanh âm vang lên thí luyện giả vệ dương chém giết hỗn độn tổ chức giả thiên thần quân quý minh hạo ban thưởng 100 triệu tích phân nhìn thí luyện giả vệ dương không ngừng cố gắng chém giết càng nhiều hỗn độn tổ chức tu sĩ chương 942, trăm trộm mộ ba huynh đệ ma tổ chi mộ thần mộ tiểu thế giới vệ dương từ khi 3 tháng trước tiếp cái này cựu tinh nhiệm vụ do xét thần mộ tiểu thế giới bạo động về sau vẫn ở chỗ này bên trong thần mộ tiểu thế giới vô số chư thần mộ bia cao cao đứng vững mỗi một cái mộ dưới tấm địa đều mai táng chư thần năm đó vẫn là lúc vật bồi táng tỉ như các loại uy lực tuyệt luân cái thế thần khí, dung động chư thiên vô thượng thần thông, kinh thế hãi tục cực phẩm thần dược vân vân. Có thể nói, nếu như chân chính có thể đảo giống một cái thần mộ, về sau đời này hoàn toàn khỏi phải sầu tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có thần công bí quyết, cho nên nói, thần mộ tiểu thế giới nhiệm vụ này, vô số tu sĩ đều xác nhận. Dù cho thần mộ bên trong nguy hiểm trung điệp, các loại thần giai cấm chế, thái cổ thần trận còn có một số thần giai cơ quan, đều mai táng vô số tu sĩ. Đương nhiên, những cấm chế này cùng trận pháp lại cứng hãn, tại trận khoáng trong mắt, hoàn toàn chính là rắc rưởi, tiện tay liền bài trừ vô số thần trận cùng các loại thần cấm. Đại đế Thần mộ bên trong mai táng chứa thần, rất nhiều đều là quá cổ thần thoại thời đại chư thần, một số thời khắc nói không chừng thần mộ bên trong cũng có đồ tốt. Trận khoáng một bên quét ngang thần mộ các loại trở ngại, một bên thu lấy các loại thần vật. Phổ thông thần mộ có được cường hạn thần vật khả năng quá thấp, chỉ có những cái kia đại năng chi mộ mới có thể sẽ có kinh thế thần bảo. Nhiệm vụ của chúng ta là dò xét tiêu giao thần tôn thần mộ chi biến, phải nhanh một chút đổi tới tiêu giao thần tôn thần mộ. Vệ Dương trầm giọng nói, đại đế, nói lên tiêu giao thần tôn cũng là thần giới một đời kỳ tài trong truyền thuyết hắn chính là lấy trộn mộ lập nghiệp, thần giới vô số đại năng cùng trí tôn thần mộ hắn đều quang lâm qua, cho nên mới có tiêu giao danh sương. thế nhưng là thường tại bờ sông đi, nào có không có giải? tương truyền tiêu giao thần tôn tại cướp một vị thái cổ trí tôn thần mộ thời điểm bị thần cấm xóa bỏ. trần khoáng mỉm cười nói, ai, cả ngày ngẫu trời, cuối cùng cũng bị ngẫu mộ. nhất âm nhất trắc đều do trời định, cái này không thể không nói là nhân quả theo điểm, báo ứng xứng đáng. vệ dương nghe nói cái này truyền thuyết, nhẹ cười nói, mà vi thần từng nghe nghe một cái kỳ văn, đương nhiên cũng chỉ là ngẫu nhiên chuyện phiếm ở giữa nghe nói. Tiêu giao thần tôn có thể ẩn hiện các loại thần mộ, bởi vì hắn nắm giữ trong truyền thuyết Thái Cổ Chín Quyết một trong phá cấm quyết. Trận khoáng không thèm để ý chút nào, nói chuyện phiếm nói. Có thể nói người vô ý, người nghe lưu tâm, Vệ Dương giờ phút này trong lòng đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, một loại trực giác mãnh liệt quanh quẩn trong lòng hắn. Phá cấm quyết. Không sai, Thái Cổ thần nhân sáng chế Thái Cổ Chín Quyết, phá cấm quyết chính là trong đó một trong, giống như là còn có phá kiếm quyết, phá trận quyết, phá pháp quyết, phá khí quyết vân vân. Lại được xưng phá thiên chí quyết, trừ ra bao chủng trừ thần phía trên Thái Cổ chí cường giả, phá thiên chí quyết thần ẩn đại biểu Thái Cổ tu đạo thành tiểu tối cao. Lưu danh vạn thế, vạn cổ bất hủ. Chân khoáng chính là Thái cổ cường giả, đối với Thái cổ chín quyết hiểu rõ, so hậu thế cường giả muốn khắc sâu rất nhiều. Tại thời đại kia, phá thiên chín quyết danh trấn thái cổ, vô số thái cổ trí tôn đều muốn tu luyện phá thiên chín quyết, bằng không mà nói, đến lúc đó một khi đối địch, thần thông của ngươi, thần khí cùng bị người nhưng như tâm, kia còn thế nào chiến? Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Trần Khanh lập tức nhanh chóng chạy tới tiêu giao thần mộ, nhất định phải đem phá cấm quyết cướp đến tay, mà lại lần này nói không chừng chấm sẽ còn gặp ba cái người quen biết cũ. Vệ Dương trong lòng lửa nóng vô so. Hắn trước đây lĩnh hội các loại cấm chế, không có bao nhiêu mạch suy nghĩ, nhưng có phá cấm quyết thì không giống. Phá cấm quyết danh xưng phá giải chư thiên vạn giới ngàn tỷ cấm chế, bản thân phá cấm quyết liền ghi chép vô số cấm chế. Phá cấm quyết bây giờ việc quan hệ vệ dương vợ tủ án nghệ vực lạc, vệ dương lúc này cùng trận khoáng vội vàng đi tiêu giao thần mộ. Mà lúc này đây, tiêu giao thần mộ chỗ sâu, có ba bóng người lấp lóe. Đại ca, tiêu giao thần mộ quả thật không đơn giản, ngay cả thiết tầng 36 thần cấm. Hơn nữa còn là thần cấm bên trong nhất là giường giả 36 chư thiên thần cấm, tức khiến cho chúng ta sẽ phá cấm quyết, muốn phá giải nhiều như vậy thần cấm cũng cần thời gian rất lâu. Nhị ca nói không sai, đại ca, chúng ta bây giờ tu vi hay là quá thấp, nhiều năm như vậy mới độ kiếp sơ kỳ, nếu có chư thần tu vi phá giải những này thần cấm, dễ như trở bàn tay. Hai người các ngươi nói ý điểm, nhanh mau làm việc đi. Tiêu Giao Thần Tôn trong tay có được tiên bộ phá cấm quyết, mà chúng ta thì có được linh bộ phá cấm quyết. Linh bộ là phần dưới, chỉ có thể phá giải nhân gian giới linh cấm. Tiên bộ là trung bộ, có thể phá giải tiên giới tiên cấm, còn có thượng bộ cũng chính là thần bộ phá cấm quyết, phá giải thần cấm. Chỉ cần chúng ta đạt được tiên bộ phá cấm quyết, phi thăng tiên giới, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay liền như là lấy đồ trong túi dễ dàng như vậy. Lăng vừa có chút hưng phấn nói. Mà Mộ Phần Hai cùng Mộ Ba nghe nói lời này, đồng dạng trong lòng kích động không thôi. Chỉ bất quá nghĩ lại, bọn hắn lại có chút đề bài. Đại ca, chúng ta ngẫu linh bộ phá cấm quyết đã là mời thiên chi hạnh, bây giờ mặc dù biết Tiêu Giao thần Mộ có được tiên bộ phá cấm quyết, nhưng đối với Tiêu Giao thần tôn đến nói, phá cấm quyết tuyệt đối là hắn nhất bảo vật chân quý, nhất định giấu ở thần Mộ chỗ sâu nhất. Càng hướng bên trong, thần cấm càng nhiều. Phần Nghị hưu chút nội trí. Đại ca, nhị ca, ta hiện tại tương đối lo lắng chính là chúng ta có thể hay không vì người khác tác giá áo. Ta sâu sợ chúng ta tức sẽ thu hoạch được tiên bộ phá cấm quyết thời khắc, lại liên tục xuất hiện bọ sóng. Cũng tỷ như lần trước tại thần hoang tinh đông hải, chúng ta lập tức muốn thu hoạch được vân gia 50.000 năm bảo tàng cùng rõ vân kiếm thuật, kết quả từ phía sau lưng giết ra một cái vệ dương. Nếu không phải lúc ấy chúng ta đã luyện chế ra định không bắt cực trận, bằng không mà nói, trốn đều chạy không thoát. Mộ Ba nói đến chuyện ấy, còn lòng còn sợ hãi. Làm sao có thể, hán vệ đế lại không phải toàn trí toàn năng thái cổ trí cường giả, làm sao có thể lần nữa làm phía sau màn hoàn tuyển, ngựa ông bất lợi. Mộ Phần Hai không ngần ngại chút nào nói, ngươi nói không sai, lần này trẫm không làm hòng trước càng không làm ngư ông. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng tại trong mộ thất. Nghe nói lời này, Trộm mộ ba huynh đệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dù cho ngày thường trầm ổn vô cùng lăng một sắc mặt biến hóa, chấn kinh vô so. Lập tức, Vệ Dương cùng Trận Khoáng thân ảnh xuất hiện tại Trộm mộ ba huynh đệ hậu vương. "Đại đế, ngươi nói đương nhiên không sai, chúng ta sẽ không ở bọn hắn thu hoạch được tiên bộ phá cấm quyết lúc cắt đoạn, mà là hiện tại liền hiến thân, ba vị tiểu hữu, chúng ta tương đối có thành ý đi." Trận Khoáng một mặt mỉm cười, xem ra người vật vô hại. Nhưng tại Trộm mộ ba huynh đệ trong mắt, Trận Khoáng nguy hiểm nhất. "Vệ Dương." Mộ Ba nghiến răng nghi lợi, mỗi chữ mỗi câu hô Hắn vĩnh viện quên không được lần trước tại Vân gia phòng bảo tàng, trơ mắt nhìn xem gió vân kiếm thuật cùng Vân gia 50000 năm góp nhặt bảo tàng để vệ Dương cấp đi, mà bọn hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phi thường biệt khuất vận dụng định không bắt cực trận rời đi. Kia là trộm mộ ba huynh đệ đời này lần thứ nhất thất thủ, cũng là duy nhất một lần thất thủ. Vệ Dương trên mặt hiện hiện một tầng ý cười, nghe nói Tiêu giao thần tôn chi mộ có phá cấm quyết, chấm trong lòng liền có một loại trực giác, có lẽ có thể tại cái này bên trong động thấy các ngươi. Hiện tại xem ra, quả là thế. Nói như vậy lời nói, chấm cùng các ngươi ba huynh đệ cũng rất hữu duyên phân a. Lang một, mộ phần 2, mộ 3 ba, ba huynh đệ đứng lên cùng một chỗ trên thân đều phun trào lên ngập trời khí thế, phảng phất muốn cùng vệ dương liều mạng đồng dạng. đúng, cho các ngươi ba huynh đệ giới thiệu một chút. đây là đại vệ đế quốc trận bộ chi chủ, thái cổ cường giả trận khoáng bộ chủ. hắn tại trận trên đường tạo nghệ tuyệt đối cao hơn tưởng tượng của các ngươi. tối thiểu nhất cái gì bắt cực định không trận cái này thứ gì phá trận pháp cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. vệ dương từ từ nói. lời nói vừa dứt, trộn mộ ba huynh đệ khí thế đột nhiên suy yếu. vừa mới bọn hắn đánh chính là cái chủ ý này, chỉ tiếp bị vệ dương một chút xem dấu. không biết vệ đế đến đây cần làm chuyện gì, trông thấy vệ dương còn không có lộ ra sát ý. Lăng Ngột biết tạm thời Vệ Dương còn không muốn giết bọn hắn, nhưng về sau nói không chừng, cho nên hắn sớm hỏi, rất đơn giản, chứ muốn thác cấn một phần trong tay các ngươi linh bộ phá cấm quyết, mà lại để tỏ lòng chấm thành ý, nó sẽ tìm được tiên bộ phá cấm quyết, chứ có thể để các ngươi cũng thác cấn một phần." Vệ Dương từ tốn nói. Nghe nói lời này, mộ ba nổi giận đùng đùng. Kinh người quá đáng, tiêu giao thần tôn chi mộ vốn là ba huynh đệ chúng ta phát hiện ra trước, dựa vào cái gì muốn đem tiên bộ phá cấm quyết tặng cho ngươi, mà lại muốn để thác cấn một phần chúng ta linh bộ phá cấm quyết, dựa vào cái gì?" Mọi ba lộ ra kích động vô số. So. Vệ Dương nhẹ nhàng cơ cơ quả đấm. Cười lạnh một tiếng, chỉ bằng cái này, nếu như các ngươi ba huynh đệ cho rằng có thể từ chấm cùng trận bộ tay phải bên trong đào thoát, đều có thể thử một lần. Chấm không có trực tiếp cầm bắt các ngươi, đối các ngươi tiến hành sư hồn, đã đủ khách khí. Không muốn được voi đòi loại tiền, đem chấm khoan dung không nhìn. Lời này vừa nói ra, mộ ba lúc này không nói lời nào. Phi thường công bằng, ta thừa nhận ba huynh đệ chúng ta không bằng các ngươi. Thế nhưng là chúng ta làm sao biết các ngươi tại Thác Vân Song linh bộ phá cấm quyết cùng tiên bộ phá cấm quyết về sau không đối với chúng ta hạ sát thủ? Kia như vậy, cùng nó dù sao đều là một cái chết, còn không bằng hiện tại liệu một đêm. Lăng lạnh lẽo lạnh nói. Rất đơn giản, chúng ta riêng phần mình phát hạ bản mệnh tệ ngôn là đủ, mà lại chấm không sẽ giết ngươi nhóm, nếu như các ngươi nguyện ý, đại vệ đế quốc tùy thời cho các ngươi mở ra. Vệ Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghi muốn mời chào chổ mộ ba huynh đệ. Ha ha, ngươi không có nói đùa chớ, mời chào ba huynh đệ chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không biết, ba huynh đệ chúng ta là tuyệt đối hai tinh sao? Trên người chúng ta vận rủi chi lực cùng chúng sinh oán khí vượt qua tưởng tượng của ngươi, mời chào chúng ta, đoán chừng ngươi kia đại vệ đế quốc ngày thứ 2 liền sẽ hủy diệt. Mộ phần 2 khinh thường nói. Vô chi thật đáng sợ, người trên người chúng vận rủi chi lực cùng chúng sinh đoán khí đương nhiên không thể gạt được trẫm. Nhưng ai nói chúng sinh đoán khí cùng vận rủi chi lực liền không thể giải? Thế lực khác chấm không biết, bất quá tại Đại Vệ Đế Quốc những này liền không là vấn đề. Vệ Dương ngạo nẽ vô so, thật có thể giải. Lăng một đầy cõi lòng hy vọng, Chấm chính là vận hướng chi chủ nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên không biết nói dối. Nhưng đến cho các ngươi có tin hay không, kia là chuyện của chính các ngươi. Vệ Dương tử tổ nói, nghe nói lời này, trộm mộ ba huynh đệ lập tức lửu quỳ trên mặt đất, không chút do dự. Lang cúi đầu thấy đại đế, mộ phần hai bai kiến đại đế. Mộ Ba bài kiến đại đế. Trông thấy một mặt này, Vệ Dương ngược lại có chút ngạc nhiên. Các ngươi còn có hay không tiết tháo?" Chấm nói như vậy, các ngươi lập tức liền đáp ứng. Cũng không biết chối từ một phen, dạng này mới hiện được các ngươi mới có thể trọng yếu, gia nhập đại vệ đế quốc, càng tụ trọng dụng a về sau ra ngoài tuyệt đối không được nói là đại vệ đế quốc, quá không biết thật trọng, quá mất mặt. Vệ Dương đau lòng nhắc có nói, "Trộm Mộ Ba huynh đệ." Chương 943, khóa thiên thần cấm. "Đại đế, tiết tháo là cái gì? Có thể ăn sao?" Mộ Ba một mặt trịnh trọng hỏi. "Vệ Dương." Lúc trước Vệ Dương đau lòng nhắc có khiến Trộm Mộ Ba huynh đệ im lặng. Hiện tại liền biến thành hắn bị nén lại. "Lăng Ngột, chấm là ngươi tạm thay đại vệ đế quốc Cấm Bộ chi chủ, mộ phân 2, mộ 3 các ngươi thì tạm làm Cấm Bộ phó bộ chủ. Chấm chuyện xấu nói trước, về sau nếu có cấm sư tại cấm chế bên trên tạo nghệ so với các ngươi cao thâm lời nói, các ngươi liền nhường ra bộ chủ chi vị." Đương nhiên chấm cũng hy vọng các ngươi cố gắng nhiều hơn, có thể sớm ngày đem tạm chức bỏ đi. Vệ Dương trầm giọng nói, "Thần cung định không có nhục sứ mệnh." Lăng Ngột, mộ phần 2, mộ 3 ba huynh đệ trăm miệng một lời, biểu lộ túc mục. Lời nói vừa dứt, thiên không thần thành phía trên khí vận vận hải, ba đạo tượng thần xuất hiện, chính là trộm mộ ba huynh đệ diện mạo cùng lúc đó khí vận hắc long một tiếng chấn thiên long ngâm vang vọng tâm dưới lập tức ba đầu khí vận hắc long phá vỡ hư không giáng lâm đến thần mộ tiểu thế giới lúc này trộn mộ ba huynh đệ liền đạt được đại vệ đế quốc khí vận quán chú đại đế nhìn tới đây chính là mộ linh ban cho bệ hạ cái gọi là ẩn hình phúc lợi có thể câu thông thiên không thần thành như vậy liền có thể mượn nhờ thiên không thần thành cái thế thần lực trận khoáng nhẹ cười nói chấm cái thứ nhất thắng liên tiếp mặt trận cái thứ nhất hoàn thành thập tinh nhiệm vụ cái thứ nhất tích phân đột phá ba tỷ cửa ải lớn loại tình huống này mộ linh khẳng định sẽ phải nhiều hơn chiếu cố một điểm vệ dương mỉm cười hồi lâu sau Khi khí vận quán chú hoàn tất về sau, trộn mộ ba huynh đệ mừng rỡ vô so. Đại ca, nhị ca, ta cảm ứng được trên thân vận rủi chi khí cùng chúng sinh đoán khí đều muốn ít một chút. Mộ Tam Cao Hưng nói: Không sai, khí vận chi lực đích xác có thể triệt tiêu vận rủi chi khí cùng chúng sinh đoản khí. Chúng ta gia nhập Đại Vệ Đế Quốc, có thể thu hoạch được khí vận chi lực cùng công đức chi lực, âm đức chi lực các loại, có thể dần dần tiêu trừ chúng sinh đoán khí cùng vận rủi chi khí. Mộ Phần Hai Hưng phấn vô so. Hiện tại chúng ta phải cố gắng phá giải Chư Thiên Thần Cấm, sớm ngày đem Tiên Bộ phá cấm quyết nắm bắt tới tay. Lang một tính cách trầm ổn, bình tĩnh tỉnh táo, rất có đại tướng chi phong lúc này có trận khoáng trợ rút vệ dương bọn hắn phá giải chư thiên thần cấm tốc độ thêm mau dậy đi đặc biệt là trận khoáng tinh thông các đại trận pháp cùng cấm chế chư thiên thần cấm trong mắt hắn cũng không phải là không thể phá giải chỉ là cần một chút thời gian mà lại trọng yếu nhất là vệ dương bây giờ có thể câu thông khí vận vân hải như vậy một khi gặp được nan đề tùy thời liền có thể đem những này nan đề giao cho bách hiểu sinh lựa thiên công phụ tuyệt thiên bọn hắn ba vị thái cổ cường giả bọn hắn ba vị thái cổ cường giả đối với trận pháp cùng cấm chế đều phi thường tinh thông từng tầng từng tầng tâm chế bị phá giải Tiêu giao thần mộ hết thệ có được 36 tầng cấm chế, tên là 36 chư thiên thần cấm, chư thiên thần cấm rườm rà vô so, diễn sinh ra đến cấm chế vô cùng vô tận, thiên biến vạn hóa. Mà lại tiêu giao thần mộ chư thiên thần cấm còn không phải chính tông nhất chư thiên thần cấm, trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, bây giờ chư thiên thần cấm có chút hoàn toàn thay đổi. Bằng không mà nói, nếu là quá cổ thần thoại thời đại chư thiên thần cấm, sớm đã bị phá giải xong. Thời gian 3 tháng, vội vàng mà qua. Vệ Dương bọn hắn bây giờ đi tới thứ tầng 28, khoảng cách thông qua 36 tầng cấm chế còn có 8 tầng. Giờ phút này, Vệ Dương chợt vắng Lang vừa cùng mộ phần 2 cùng mộ 3, chiếm cứ ngũ hành phương vị, ngũ biên cùng phá. Vệ Dương biểu lộ tốc mục, tại phá giải Trư Thiên Thần Cấm Quá trình bên trong, hắn một bên lĩnh hội linh bộ phá cấm quyết phía trên ghi lại Trư Thiên vạn giới các loại linh cấm, một bên hỏi tham đại vệ cường giả, đối cấm chế lĩnh ngộ rất sâu. Mà lại mấu chốt nhất là Vệ Dương thân phụ khống hồn cấm chế, hồng mông cấm chế, hỗn độn cấm chế, thiên đế cấm chế những này hoàn vũ bên trong trí cao cấm chế, mạnh như thác đổ, khiến cho Vệ Dương đứng tại một cái góc độ cao hơn đi lĩnh ngộ những này linh cấm, mới khiến cho hắn đối với linh cấm lĩnh ngộ cảm giác vô sở so nhỏ nhọn. Cấm chế cùng phụ văn đồng dạng, đều là trực tiếp câu thông đại đạo quy tắc, là đại đạo quy tắc hiện hiện chư thiên vạn giới. cho nên nói lĩnh hội cấm chế có thể tăng cường vệ dương đối với đại đạo lĩnh ngộ. ba tháng thời gian, vệ dương bây giờ đã đạt tới cấm chế đại sư cảnh giới. cấm sư cùng đan sư cùng khí sư là đồng dạng, chia làm ba đại cảnh giới. mà lại vệ dương bây giờ hay là cấm chế đại sư đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào cấm chế tông sư chi cảnh. vệ dương hoàn toàn chìm vào tại phá giải chư thiên thần cấm bên trong, tại tâm hán biện, chư thiên thần cấm không ngừng biến hóa. mà lúc này đây, thứ tầng hai bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Khắc thực, thiên giới có đường ngươi không đi, địa phủ không cửa lệnh tự sáng tạo. Liên để ngươi tên tiện chủng này hôm nay mở mang kiến thức một chút lao phu kết hợp hỗn độn cấm chế tự sáng tạo khóa thiên thần cấm, giết ngươi liền có thể hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Vị này bóng đen lờ bẩm. Đột nhiên, bóng đen mánh nhảy vào chư thiên thần cấm, cảm ứng được hư không dị biến, vệ dương tản ra thần thức, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện bị chuyển rời đến một cái kỳ dị trong thiên địa. Đây là một cái bán kính mười dặm cự đại viên cầu, viên cầu hoàn toàn là từ cấm chế cấu thành, vô số cấm chế liền thành một khối, tạo thành một cái viên cầu, thoạt nhìn không có bất luận cái gì sơ hở, có thể nói không che vào đâu được. Bọn chuột nhắt có loại ám toán chấm, liền không có loại hiện thân sao?" Vệ Dương lạnh lùng nói. "Khà khà, hiện tại lão phu cải biến chú ý, muốn tận mắt nhìn thấy ngươi tuyệt vọng bất lực ánh mắt." Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện vệ Dương bên ngoài ba dặm, bóng đen này toàn bộ đều bị bóng tối bao trùm, khiến người thấy không rõ chân dung. "Bọn chuột nhắt, châm thủ hạ không giết hạ người vô danh, có loại lời nói, xương tên lên ra." Vệ Dương cười lạnh. "Ngươi cái này sâu kiến, sắp chết đến nơi còn rạng này mạnh miệng. Lão phu hỗn độn tổ chức thần cấm tử, hôm nay liền để ngươi chết được rõ ràng. Thần cấm tử cản rỡ vô so." "Thần cấm tử?" Vệ Dương lục soát ký ức. Ngay mắt là hắn biết thần cấm tử chính là là thần thánh phương nào. Trên mặt đất thần bộ vị tia thất kiếp tán tiên trong trí nhớ, thần cấm tử chính là hỗn độn tổ chức kỳ nhân một trong, cả đời lĩnh hội cấm chế, mà đạo hiệu của hắn liền lấy thần cấm làm tên. Ở nhân gian giới hỗn độn trong tổ chức, luận cấm chế tiêu chuẩn, tối thiểu nhất có thể sắp xếp trước ba liệt kê. Vệ Dương biểu lộ ngưng trọng, thần cấm tử tại 36 chư thiên thần cấm bên trong, có thể nói như hổ thêm cánh. Dù cho thần giới đại năng lâm vào 36 trừ thiên thần cấm, đối mặt thần cấm tử, đều có vẫn lạc chi hiểm. Khóa thiên thần cấm, tròn trịa như một Thần cấm tử hai tay nhanh chóng cầm bước lên các loại ấn quyết, các loại thần cấm khoảnh khắc sử xuất. Khóa thiên thần cấm kích hoạt cấm chế viên cầu, nháy mắt vô số thần cấm uy lực toàn bộ nợ rộ, một cô mênh mông hùng hồn khí thế phóng lên tận trời, khuấy động trời không. Ngập trời cấm chế thần uy trùng trùng điệp điệp phát ra, hư không đánh rách tả tơi. Phá cấm quyết. Bỗng nhiên ở giữa, vệ dương trong lòng hiện lên phá cấm quyết phía trên vô số phá cấm pháp môn. Lúc này, hắn tâm thần cao độ tập trung. Cấm chế viên cầu giờ phút này phản chiếu tâm hải, vô số cấm chế lít nhá lít nhít, dày đặc hư không. Thập phương câu diện. Trong hắn nhiên Vệ Dương Tay nắm phá cấm pháp môn bên trong cơ bản nhất thập phương phá cấm quyết. Vô hình, mười đạo cấm chế tạo thành một cái linh cấm, trăm cái linh cấm tạo thành một cái tiên cấm, ngàn cái tiên cấm tạo thành một cái thần cấm, một cái thần cấm liền có một triệu cấm chế, mười ngàn linh cấm, mười đạo thần cấm hóa thành thập phương thần cấm, thập phương thần cấm chiếm cứ thập phương, thượng thiên, xuống đất, đông, tây, nam, bắc, sinh môn, chết vị, quá khứ, tương lai mười đại phương hướng đều có một đạo thần cấm. Thập phương thần cấm lấy ngập trời chi thế bành kích mà ra, thần cấm chi uy cản quét trên trời dưới đất. Vô Thập phương thần cấm cùng vô số khóa thiên thần cấm tại hư không đống nhiên va nhau, cấm chế thần uy toàn bộ bị kích phát. Trong lúc nhất thời, hai loại thần cấm lẫn nhau chôn bụi, cân sức ngang tài. Thần cấm tử phát ra a một tiếng, hơi kinh ngạc. Người cái này sâu kiến quả nhiên vẫn là có chút bản lĩnh thật sự, bất quá cũng trốn không thoát lao phu lòng bàn tay. Thần cấm tử biểu lộ lạnh lẽo, hai tay lần nữa phát ra vô số thần cấm, khóa thiên thần cấm, giam cầm thời không. Thần cấm tử phát ra khóa thiên thần cấm đệ nhị trọng, nháy mắt khóa thiên thần cấm phát ra ngập trời thần uy chấn nhiếp thương khung, vô song thần uy cường thế đến cực điểm, có hủy thiên diệt địa vô thượng chi uy. Thời không đều bị giam cầm, trong chớp nhoáng này. Cấm chế viên cầu phía trên vô số cấm chế phạm phất đều bị kích phát. Cựu cung chấn thiên, vệ dương trong tay pháp quyết biến đổi, phá cấm quyết bên trong cựu cung chấn thiên quyết xử xuất. Chín đạo thần cấm chiêm cứ cựu cung chi vị, cựu cung dung động chư thiên, tuyệt thế thần uy thẳng ngục trời, thần uy như ngục. Phá cấm quyết quả nhiên không hổ là thái cổ chính quyết. Dù cho bây giờ ta tại cấm chế cảnh giới, bất quá cấm chế lại sư, nhưng bằng mượn phá cấm quyết, hoàn toàn có thể chống lại thần cấm tử. Vệ Dương trong lòng thì thào nói, vệ Dương trong tay cũng không chậm, hai tay bóp ra cựu cung thần cấm, cựu cung thần cấm hóa vì thiên địa cửu đỉnh, chấn áp chư thiên. Vô Cựu cung thần cấm cùng khóa thiên thần cấm hai loại thần cấm lần nữa tại hư không trùng điệp đối đụng nhau, trong lúc nhất thời to lớn vô song uy lực hủy diệt không gian, không gian liền như là một chiếc gương đồng dạng từng khúc phá diệt. Ngập trời thần uy bỗng nhiên bùng phát, hủy diệt phong bạo càn quét thập phương. Vệ dương thân ảnh lùi gấp tại tránh lui thời điểm, trong tay pháp quyết lại biến bắt quái thần cấm. Trong khách nhiên phá cấm quyết thứ ba môn cơ sở phá cấm quyết lần nữa xuất kích. Khóa thiên thần cấm khóa diệt linh hồn, khóa thiên thần cấm đệ tam trọng vô thượng thần uy bùng phát, thần cấm chi uy cường thế vô song. Vâng. Bát Quái Thần Cấm cùng khóa Thiên Thần Cấm trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Bát Quái Thần Cấm hướng thẳng đến khóa Thiên Thần Cấm yếu nhất địa phương đánh kích. Trong khoảnh khắc khóa Thiên Thần Cấm cùng Bát Quái Thần Cấm lẫn nhau trôn vùi tại hư không. Không thích hợp, lấy ngươi cấm chế tiêu chuẩn, làm sao có thể phá mất Lao Phu Thần Cấm? Thần Cấm Tử tức giận vô so, khóa Thiên Thần Cấm tam trọng thần uy đều phát ra, nhưng đều không làm gì được Vệ Dương, làm hắn nổi giận đến cực hạn. Ngươi giả dối. Vệ Dương nhàn nhạt ba chữ mới ra, Thần Cấm Tử khí phải tam thi thần bảo khiêu. Ngươi cái này sâu kiến, Lão Phu liền để ngươi kiến thức khóa Thiên Thần uy chân chính thần uy. Khóa Thiên Thần Cấm, phong tỏa chư thiên. Quá Thiên Thần cấm đệ tứ trọng thần uy bỗng nhiên bộc phát, chấn nhiếp chư thiên. Thất Tinh thần cấm. Vệ Dương cương đạp Thất Tinh phương vị, trong lúc nhất thời, trong tay xuất hiện Thất Tinh thần cấm. Thất Tinh thần cấm ở trong hư không tạo thành Thất Tinh đại trận, Thất Tinh thần cấm hóa thành viễn cổ Thất Tinh. Thiên su, Thiên Truyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, giao Quang, Thất Tinh phục ma. Thất Tinh thần cấm hóa thành Thất Tinh thần lực, từ hư không trùng điệp vành kích ma hạ. Thất Tinh thần lực xuyên thủng hư không, Quá Thiên Thần cấm cùng Thất Tinh thần cấm giao kích cùng một chỗ, ngáy mắt bộc phát ra một cỗ tuyệt thế lực lượng hủy diệt. Chương 944: Tiên bộ phá cấm quyết. Thất tinh thần cấm cùng khóa thiên thần cấm lẫn nhau chôn vùi, lực lượng hủy diệt phá hủy chư thiên, hư không sụp đổ, thời không băng liệt. Thấy cảnh này, thần cấm tử miệng há cực lớn, hắn vạn lần không ngờ, hắn dựa vào tự nạo, danh chấn chư thiên khóa thiên thần cấm vậy mà như thế liền bị tùy tiện phá giải. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thần cấm tử biểu lộ giữ tợn vô so, hắn cả đời lĩnh hội cấm chế, cấm chế, linh cấm, tiên cấm, thần cấm, bảo cấm các loại cấm chế sớm đã nhớ kỹ trong lòng, càng là kết hợp hỗn độn cấm chế cùng chư thiên, cái khắc cấm chế sáng chế khóa thiên thần cấm, chấn nhiếp vạn giới. Ngươi chính là một cái phế vật, cả đời đều sống đến chó trên người. Vệ Dương tiếp tục đâm kích Thần Cấm Tử. Cùng lúc đó, trong tay hắn cấp tốc bóp ra Thần Cấm, Lục Hợp Thần Cấm, Lục Hợp Thần Cấm Thần uy vô song, cường hãn không hiểu. Khóa Thiên Thần Cấm, Phong Thiên Toa Địa. Thần Cấm Tử nén giận phía dưới, toàn lực xuất thủ. Khóa Thiên Thần Cấm đệ ngũ trọng Phong Thiên Toa Địa đống nhiên sử xuất, ngập trời thần uy càn quét thương khung. Và anh, Lục Hợp Thần Cấm nên chiến Khóa Thiên Thần Cấm, có thể Phong Thiên Toa Địa vô thượng thần uy cùng Lục Hợp Thần Cấm va nhau. Nhưng điều Thần Cấm Tử lần nữa cảm giác sụp đổ vô cùng tràn cảnh lần nữa phát sinh, đệ ngũ trọng Khóa Thiên Thần Cấm vậy mà không thể triệt đệ lực áp Lục Hợp Thần Cấm. Làm sao có thể? đây hết thảy đều là huyệt thuật thần cấm tử tâm lý hoàn toàn mất cân bằng căn bản không thể tin được một màn này khóa thiên thần cấm thí thần chu tiên đồ ma giết phật thần cấm tử toàn lực bộc phát khóa thiên thần cấm sau tứ trọng thần uy toàn bộ bộc phát thí thần thần cấm chu tiên thần cấm đồ ma thần cấm giết phật thần cấm tứ đại thần cấm toàn bộ bộc phát khóa thiên thần cấm hết thảy cử trọng thần cấm tử bộc phát ra mạnh nhất thần uy ngũ hành thần cấm tứ tượng thần cấm tam tài thần cấm âm dương thần cấm vệ dương đồng dạng sử xuất pha cấm quyết tứ đại thần cấm pháp môn trong khoảnh khắc mười nói thần cấm toàn bộ bộc phát kịch liệt vô cùng hủy diệt gió lốc phá hủy thương khung, bá đạo thần uy toàn bộ nợ rộ. khi hư không bình tĩnh trở lại, cấm chế viên cầu vẫn là không có đủ. làm sao có thể? thần cấm tử thất hồn lạc phách, tự làm bầm. hắn bị đả kích tàn phá quá sâu, nếu như hắn là thua ở một người thần cấp trong tay cường giả, hắn sẽ không hề bại. nhưng bây giờ, hắn rõ ràng thua ở một cái nhân gian giới tu sĩ. mấu chốt nhất là tại hắn mạnh nhất cấm chế phía trên, vệ dương cường thế nghiền ép hắn. chẳng thiên bạt kiếm thuật, thừa dịp thần cấm tử ngây người trong chớp nhoáng này, thái uyên kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo cực kỳ cường hãn trảm thiên kiếm quang phá diệt thương khung ngập trời kiếm đạo phong mang chi khí phóng lên tận trời trảm thiên kiếm quang chém vỡ hư không trong khoảnh khắc thần cấm tử thân ảnh bị dìm ngập tại vô tận phong mang chi khí bên trong a nguy hiểm tới gần thần cấm tử đột nhiên một phát cấm chế viên cầu thần cấm tử tại nhất trong lúc nguy cấp tự bạo cấm chế viên cầu Ngáy mắt vô số cấm chế toàn bộ hủy diệt ngập trời hủy diệt chi vi cùng kiếm đạo phong mang khói động cùng một chỗ nháy mắt hư không nổ tung đại đế mà lúc này đây tầng hai chư thiên thần cấm bên trong trận khoáng bọn hắn kêu sợ hãi ha ha Lão phu rốt cuộc biết, thân ngươi thua phá cẩm quyết. Đột nhiên, thần cấm tử trong lòng linh quang lóe lên. Biết lại như thế nào? Hôm nay ngươi chú định vẫn lạc tại cái này bên trong. Tay cầm Thái Liên kiếm, Vệ Dương đằng đằng sát khí, hỗn độn phá diệt. Một đạo hỗn độn kiếm quang cường hãn vô song, phá không đánh tới. Hỗn độn linh cấm. Khôi phục bình thường về sau, thần cấm tử bỗng nhiên sử xuất hỗn độn tổ chức thành danh cấm chế, trong khoảnh khắc hỗn độn linh cấm phá diệt mà ra. Thần cấm tử muốn một lần là xong nhất cử diện sát Vệ Dương, hỗn độn linh cấm tản mát ra ngập trời thần uy. Vâng. Hỗn độn kiếm quang trùng điệp chém giết tại hỗn độn linh cấm phía trên, trong khoảnh khắc hai cỗ hỗn độn chi lực tại hư không tương đụng. Hư không băng liệt, hủy diệt phong bạo xuất hiện lần nữa. Hỗn độn tiên cấm. Thần cấm tử đống nhiên thi triển cấm thuật, thôi động hỗn độn tiên cấm. Cấm thuật chi uy cuồng bạo vô song, hỗn độn cấm chế vô thượng thần uy bộc phát ra. Hỗn độn phá diệt. Vệ Dương đồng dạng thi triển tuyệt thế cấm thuật Lam Ma chi nước mắt, nháy mắt chiến lực của hắn vượt qua bốn cái đại cảnh giới, hỗn độn kiếm quang uy lực vô song, độc bộ hoàn vũ. Trong khoảnh khắc, hỗn độn kiếm quang cùng hỗn độn tiên cấm va nhau đụng, lần nữa chôn vùi. Hỗn độn thần cấm Thần cấm tử bộc phát ra mạnh nhất thần uy, lúc này thân thể của hắn từng khúc phá diệt, đây là hắn không màng sống chết đòn đánh mạnh nhất, không thành công, liền thành nhân. Vệ Dương biểu lộ ngưng trọng bối so, vào thời khắc này, hỗn độn thần cấm uy lực chân chính bộc phát, một cỗ tuyệt thế khí cơ chấn nhiếp thương khủng. Vô thần cấm tử thi triển hỗn độn thần cấm cùng hắn sâu trong thất hải hỗn độn đế tôn bảy cấm chế của mình, trong khoảnh khắc thần cấm tử nháy mắt hóa thành cho bụi, hoàn toàn chết đi. Hỗn độn đế tôn tự mình bày ra hỗn độn cấm chế vô cùng kinh khủng, giờ khắc này thiên địa hoàn toàn quay về hỗn độn, một sợi hỗn độn chi khí xuất hiện. Đại đế, cẩn thận, đây mới thực là hỗn độn chi khí. Trận khoáng lấy thần thức ba động thay thế hò hét, lo lắng vô so. Dù cho trận khoáng không nói, vệ dương cũng biết, hỗn độn cấm chế đem thiên địa hủy diệt, ngập trời hỗn độn thần uy trong khoảnh khắc trực tiếp liền đem 36 tầng chư thiên thần cấm mỡ vụn, thiên địa vạn vật quay về hỗn độn, bị hỗn độn cấm chế cưỡng ép dung luyện thành hỗn độn chi khí. Cái này một sợi hỗn độn chi khí mặc dù không phải chân chính hỗn độn hải đạn sinh hỗn độn chi khí, nhưng là luận uy lực, cùng chân chính hỗn độn chi khí không kém bao nhiêu. Chiến miên vũ trụ cổ đều là từ hỗn độn chi khí diễn biến mà thành, chỉ cần thiên địa quay về hỗn độn, liền sẽ phản bản quy nguyên, hóa thành vô số hỗn độn chi khí. Hôn độn chi khí bộc phát. Giờ khắc này, ma tổ chi mộ bên trong, nháy mắt bừng tỉnh mộ linh. Mộ linh cảm ứng được chân chính hôn độn chi khí, kinh sợ vô so. Hôn độn chi khí của tới, thiên địa hủy diệt. Giờ khắc này vệ dương liền như là hèn mọn vô cùng bối bặm. Tại hôn độn chi khí trước mặt, căn bản không đáng giá nhất tới. Nhưng vào lúc này, Thái Huyên Kiếm bên trong hôn độn kiếm phách đống nhiên bộc phát. Hôn độn kiếm phách nháy mắt thoát ly Thái Huyên Kiếm, quay tròn xoay tròn. Mà lúc này đây, hôn đốn kiếm phách chủ động nên tiếp hôn đốn chi khí. Hôn đốn kiếm phách buộc phát ra ngập trời kiếm đạo phong mang chi khí. Trong chớp nhoáng này, hôn đốn kiếm phách thần uy nghiêm nghị. Hỗn độn chi khí phun trào không ngớt, trong khoảnh khắc liền phá hủy chư thiên, đi tới hỗn độn kiếm phách trước đó. Oanh! Hỗn độn kiếm phách phía trên tràn ngập vô số hỗn độn chi khí, nhưng vào lúc này, hỗn độn kiếm phách bên trong cũng kia một sợi hỗn độn hải chân chính hỗn độn chi khí bộc phát. Oanh! Hai cỗ hỗn độn chi khí bỗng nhiên va nhau, lập tức đột nhiên tan dung. Oanh! Khi hết thể gió êm sóng lặng về sau, hỗn độn kiếm phách đột nhiên biến mất. Sau đó, Thái Nguyên kiếm bỗng nhiên một trảm, Không Minh đả kiếm. Oanh! Thái Nguyên kiếm vô song kiếm mang đâm rách hư không, ngập trời phong mang chi khí nháy mắt hủy diệt không gian coi là châm không biết ngươi tàn hồn vẫn còn chứ, thật sự là ngây thơ. Vệ Dương lời nói vừa dứt, kiếm Mang chi khí nháy mắt hoàn toàn chôn vùi Thần Cấm Tử tàn hồn. Mà lúc này đây, Thiên điệu mới quay về bình tĩnh, mảnh vụn linh hồn, Trận khoáng Thi triển tuyệt thế đại thần thông, thu thập Thần Cấm Tử mảnh vụn linh hồn. Thần Cấm Tử bản nguyên ý thức bị ma diệt, nhưng hắn nhỏ nhất tiểu nhân mảnh vụn linh hồn vẫn còn, mảnh vụn linh hồn phía trên, ẩn chứa hắn cả đời cấm chế. Mà lại giờ phút này hắn mảnh vụn linh hồn phía trên không có hốn đốn cấm chế thủ hộ, liền như là không để phòng bảo tàng đầu dạng, muốn gì cứ lấy. lập tức vô số mảnh vụn linh hồn xuất hiện. Vệ Dương đem những linh hồn này mảnh vỡ để vào khống hồn thần ngọc, khiến cho mảnh vụn linh hồn còn không đến mức tiêu trừ. Mà lúc này đây, 36 tầng chư thiên thần cấm bị phá giải, tiêu giao thần mộ xuất hiện. Không có thần quan, tiêu giao thần mộ trung tâm nhất, một mảnh giống tuyết. Hư không cấm chế, lăng một trịnh trọng vô so nói. Nghe nói lời này, Vệ Dương trong lòng căng thẳng. Hư không cấm chế có thể nói là cấm chế chi đạo đích đỉnh phong, hư không không chỗ đều là cấm chế, cấm chế trải rộng hư không mỗi một chỗ, mà lại hư không cấm chế rườm rà vô so. Nếu như một khi không thể hoàn toàn thành công phá giải, như vậy hư không cấm chế liền sẽ triệt để tự hủy. Giờ khắc này, liền ngay cả trận khoáng đều biểu lộ ngưng trọng vô so. Đại đế muốn phá giải hư không cấm chế không phải một sớm một chiều chi công. Hư không cấm chế có thể nói vô hình vô tướng, cấm chế dung nhập hư không, phi thường khó giải quyết. Vệ Dương biết, liền ngay cả trận khoáng đều như vậy nói, xem ra hư không cấm chế quả nhiên không phụ nó cái thế uy danh. Không có việc gì, ma tổ chi mộ tốc độ thời gian trôi qua cơ bản đình trệ, chúng ta còn có thời gian. Lại nói, còn có thể dùng tích phân để mộ linh thuật thủ. Vệ Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này, Vệ Dương cùng trận khoáng bọn hắn liền bắt đầu phá giải hư không cấm chế. Hư không cấm chế liền như là hư không khóa đồng dạng, hoàn toàn phong tỏa hư không, hư không cấm chế đem hư không hóa vì một cái tuyệt đối không gian. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa, chỉ chớp mắt chính là 3000 năm ung dung mà qua. Mà lúc này đây, Tiêu giao thần mộ bên trong, tập kết đại vệ toàn bộ cái thế cường giả. Tại trận khoáng bọn hắn bốn vị thái cổ cường giả chỉ dẫn phía dưới, lại tập hợp chúng nhân chi lực, rốt cục đem hư không phá giải vượt qua 9 thành 9. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng cấm chế không có phá vỡ, nhưng lúc này, đột nhiên hư giữa không trung xuất hiện một bản văn. Muốn phá giải hư không, liền nhất định phải vì ta truyền nhân, truyền ta y bát tiến vào ta trong môn, mới có thể triệt để phá giải hư không cấm chế, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng. trông thấy một màn này, lăng một lúc này không chút do dự đi ra phía trước. cùng lúc đó, mộ phần hai cùng mộ ba theo hắn. vương, ba đạo cấm chế chi quang chậm rãi dâng lên, mà vừa lúc này, lăng một bọn hắn bắt đầu dựa theo thái cổ lễ bái sư tiết, ba bái chín khấu. lễ tiết sau khi hoàn thành, ba đạo cấm chế chi quang đột phá hư không, tiến vào lăng một ba người bọn họ trong ngõ. hồi lâu sau, truyền thừa mới hoàn tất. lăng một bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, nháy mắt đột nhiên xuất thủ. vương. Ba đạo thần cấm minh mở hư không cấm chế cuối cùng một đạo cấm chế, sau đó tiên bộ phá cấm quyết xuất hiện. Một cái ngọc giản hiện hiện hư không, trong ngọc giản chính là trong truyền thuyết phá cấm quyết. Lăng một trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, lập tức đem hắn kính hiến cho vệ dương. Vệ dương sau khi nhận lấy, nhẹ cười nói nói, kỳ thật các ngươi vừa mới có cơ hội xuất thủ. Nghe nói lời này, lăng một không chỉ có mồ hôi lạnh chảy ròng. Bảnh. Lăng một bọn hắn đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu vệ dương tha thứ. Không có gì, đây chỉ là tiêu giao thần tôn đối khảo nghiệm của các ngươi. Nếu như vừa mới các ngươi thật hướng chấm xuất thủ, chấm dám cam đoan, Tiêu giao Thần Tôn chuẩn bị ở sau liền muốn phát động, mà các ngươi thì sẽ nháy mắt bị cấm chế xóa bỏ. Triệt đề hồn phi phế tán, hình thần câu diệt." Vệ Dương Tử Tôn nói. Lang Ngột, mộ phần 2 cùng mộ 3 trận lúc liền cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, Tiêu giao Thần Tôn tính toán quá sâu. Nếu như vừa mới bọn hắn thật ý theo Tiêu giao Thần Tôn dặn dò xuất thủ đối phó Vệ Dương, khẳng định chính giữa Tiêu Dao Thần Tôn tính toán. Chương 945, ma tổ truyền thừa mở ra. Tâm niệm vừa động, ghi chép tiên bộ phá cấm quyết ngọc giản liền được thu vào trữ vật linh bảo bên trong. Thí luyện giả Vệ Dương, chúc mừng ngươi hoàn thành thần mộ nhiệm vụ, thành công ngăn cản hỗn độn tổ chức thu hoạch phá cấm quyết, ban thưởng 500 triệu tích phân. Mộ Linh rộng lớn thật lớn thanh âm vang vọng vệ dương náo hải, lập tức vệ dương liền trở về thiên không thần thành. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như toy đường, chỉ chớp mắt vệ dương đã bế quan 60 năm. 60 năm trước đó, vệ dương hao phí toàn bộ tích phân, mua kỳ lân, thánh gấu, thánh sư, thiên bằng, thánh tượng năm đại thánh thú tinh huyết, thu nạp tinh huyết về sau, bế quan tìm kiếm đột phá. Thiên không thần thành hỗn độn nguyên hồ phía trên, hỗn độn nguyên khí tràn ngập hư không, nguyên khí thành mây, vệ dương ngồi xếp bằng ở trên đám mây Vệ Dương không ngừng hấp thụ hỗn độn nguyên khí, hỗn độn nguyên khí chảy qua toàn thân, quanh thân Lôi Chân Long tiến vào Vệ Dương thể nội, toàn diện cải tạo Vệ Dương linh thân, đối với Vệ Dương đến nói, đây là một trận thoát thai hoàn cốt thê biến. Vệ Dương thể nội, Ngũ Hành Kỳ lân huyết mạch, Hồng Hoàng Phi hùng huyết mạch, Cổ Bạo Ma Sư huyết mạch, nuốt Vệ Thiên bằng huyết mạch cùng Bá Thiên Thần Tượng huyết mạch ngũ đại chí tôn thần thú huyết mạch sôi trào không thôi, huyết mạch chi lực chảy sôi toàn thân. Ngũ đại huyết mạch lấy Vệ Dương trái tim làm điểm xuất phát, đồng dạng lấy Vệ Dương trái tim làm điểm cuối, chảy sôi toàn thân, huyết dịch theo điểm, huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh, huyết mạch thần uy càng khủng bố hơn. Vệ Dương từ từ nhắm hai mắt, cái thế thần thức phát ra, nội thị đứng dậy, không ngừng để nam đại thánh thú tinh huyết dung nhập ngũ đại chí tôn thần thú huyết mạch bên trong, khiến cho cái này ngũ đại chí tôn thần thú huyết mạch đạt lên thứ nhất nói bậc thang nhỏ. Thiên đế tinh huyết tỏa chân trái tim, nhân tộc huyết mạch cùng chín đại thần thú huyết mạch đều bị thiên đế tinh huyết áp chế, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, trước đây đã bước vào đạo thứ hai bậc thang nhỏ cái khác tứ đại chí tôn thần thú huyết mạch đồng dạng bị thiên đế tinh huyết điều động, huyết mạch chi lực sôi trào cuồn bạo. Nhưng vô số lần huyết dịch theo điểm về sau, ngũ đại chí tôn thần thú huyết mạch đã khó khăn lắm đạt tới tiến giai biên giới. Chí tôn huyết mạch, xung phá bậc thang nhỏ Vệ Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lập tức nâng lên toàn thân tinh khí thần, mêng mông linh hồn chi lực cùng hùng hồn ngũ đế pháp lực đồng thời rốt vào ngũ đại chí tôn thần thú huyết mạch bên trong. Oen. Vệ Dương thể nội giống như là phát sinh kinh thiên nổ lớn đồng dạng, nam đạo khủng bố tiếng vang rung động thiên địa, kinh thế hai tục. Ngũ đại chí tôn thần thú huyết mạch rốt cục thuế biến tiến giai, giờ khắc này vệ dương trên thân chín đại chí tôn thần thú huyết mạch đều bước vào bậc thang nhỏ. Ngập trời khí thế nháy mắt phát ra, cái thế khí cơ khiến cho phòng vân quấy động, chấn động hư không. Hỗn độn nguyên khí, gen đúc tiến thể. Vệ Dương lời nói như là thiên hiến, luôn suất phát tùy Vô số hỗn độn nguyên khí điên cuồng dốc vào Vệ Dương Thể Nội. Hỗn độn nguyên khí tiến vào Ngũ Đại Chí Tôn Thần Thú huyết mạch bên trong, trong một chớp mắt Vệ Dương liền ngưng tụ ra Ngũ Đại Tiên Thể. Vệ Dương tâm niệm vừa động, ngáy mắt tại phía sau hắn xuất hiện chín đại tiên thể. Bạch hổ tiên thể, Chân Long tiên thể, Phượng Hoàng tiên thể, Thiên Bằng tiên thể, Phi Hùng tiên thể, Thần Tượng tiên thể, Ma Sư tiên thể, Kỳ Lân tiên thể, Huyền Vũ tiên thể, chín đại tiên thể chúa tể hư không, tản mắt ra tuyệt thế tiên uy. Sau đó, chín đại tiên thể hóa thành chín đạo tiên quang, trở về Vệ Dương Thể Nội. Thời gian 1 năm lần nữa vội vàng mà qua, Vệ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngáy mắt hai đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra. Giờ khắc này, chín đại chí tôn thần thú huyết mạch đồng thời bước vào đạo thứ 2 bậc thang nhỏ. Thời gian qua đi và cổ, chí tôn thần thú huyết mạch thuế biến tiến đến dai, khiến cho vệ dương thân phụ chín đại thiên phú thần thông uy lực đều tăng lên gấp 10, cực đạo kiếm pháp bên trong chín đại kiếm thức uy lực đồng dạng tăng lên. Cùng cố một phen cảnh giới về sau, vệ dương rời đi hỗn độn nguyên hộ. Giờ phút này, thiên không thần thành phía trên, đại vệ đế quốc tuyệt đại đa số cái thế cường giả đã toàn bộ rời đi, đi riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa. Các vị thí luyện giả xin chú ý. Thí luyện giả vệ dương đã lĩnh hội công pháp sông qua thứ nhất tháng 8 năm không tam quan, thu hoạch được vô thượng ma tổ truyền thừa tư cách. Nhìn các vị thí luyện giả không ngừng cố gắng, lại sáng tạo cái mới cao. Mộ linh thanh âm vang vọng tại ma tổ chi mộ mỗi một chỗ, ma tổ chi mộ bên trong vô số tu sĩ cũng nghe được. Thứ 107 quan bên trong, trí ma tử đang cố gắng lĩnh hội cái thế ma công, nhưng vào lúc này hắn đung nhiên nghe nói mộ linh thanh âm, nháy mắt liền từ ngộ đạo chi cảnh thoát ly. Làm sao có thể? Làm sao vệ dương lĩnh hội ma công còn nhanh hơn ta? Trí ma giết chết cơ phun chảo, đàng đàng sát khí. Hắn biểu lộ dữ tợn vô so, như muốn vệ nhân. Hồi lâu sau, trí ma tử ép buộc hắn tỉnh táo lại, bình phục tâm thần bề sau, trí ma tử tiếp lấy lĩnh hội cái thế ma công. Các vị thí luyện giả xin chú ý, thí luyện giả một cự nhân đã xông qua thánh tế không gian, thu hoạch được vô thượng ma tổ chuyển thừa tư cách. Nhìn các vị thí luyện giả không ngừng cố gắng, lại sáng tạo cái mới cao. Đột nhiên, mộ linh thanh âm vang lên lần nữa. Vệ Dương nghe nói tin tức này, kinh ngạc vô so, lập tức hắn lập tức liên hệ nghiêm Lòng. Nhưng vào lúc này, nghiêm lỏng mang theo một cự nhân đã trở về thiên không thần thành. Vệ Dương nhìn xem toyoth một cự nhân, kinh ngạc vô so. nghiêm lỏng, cái này là chuyện gì xảy ra? Vệ Dương liền vội vàng hỏi, nghiêm lồng biểu lộ có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, hồi bẩm đại đế, một cự nhân vì xông phá thần tôn miết trường, dứt khoát kiên quyết hiến tế chỗ có sinh mệnh lực, cuối cùng hắn thánh tế lấy được sinh mệnh lực mới giúp hắn tu vi xông phá tiến vào thần tôn chi cảnh. Nghe nói lời này, Vệ Dương mới bừng tỉnh đại ngộ. Một cự nhân tại thanh đế thánh mộ bên trong liền đã là đỉnh phong thần đế, nhưng bị nhốt thần đế chi cảnh vô số tuyết nguyệt, hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, có thể sưng mục chi sủng nhi, nhưng chính vì vậy, giống hắn loại này thiên địa chi linh tiến giai vô so khó khăn. Chính vì vậy, một cự nhân mới chọn tiến vào thánh tế không gian. Thanh tế hắn toàn bộ sinh mệnh lực được ăn cả ngã về không muốn đột phá vào thần tôn chi cảnh. Vệ Dương đột nhiên vung tay lên, ngáy mắt một đạo sinh mệnh lục mang phát ra. Sinh mệnh lục mang chính là thông thiên kiến một ngưng tụ đối với một hành chi linh có lợi ích khổng lồ. Đạt được sinh mệnh lục mang chiếu giỏi, một cự sinh mệnh lực của con người rất nhanh liền thô phục. Lúc này hắn cũng không kịp tạ ơn, vội vàng lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Các vị thí luyện giả xin chú ý, thí luyện giả thiên ma thủy tổ đã xông qua giao dịch không gian, thu hoạch được vô thượng ma tổ truyền thừa tư cách. Nhìn các vị thí luyện giả không ngừng cố gắng, lại sáng tạo cái mới cao. Nghe nói lời này. Vệ Dương biểu lộ nháy mắt âm trầm xuống, mà lúc này đây, một chỗ kỳ trong dị thế giới, thiên ma thủy tổ nghe nói lời này, thần sắc chế lốc. cuối cùng vẫn là bại lộ, bất quá dạng này cũng tốt, bản tọa sớm muộn cũng phải quân lâm chư thiên. Vượng ngoại thiên ma thủy tổ cười lạnh nói, các vị thí luyện giả xin chú ý, thí luyện giả kinh thiên hữu trải qua vạn thế luân hồi, xông qua luân hồi không gian, thu hoạch được vô thượng ma tổ chuyển thừa tư cách. Nhìn các vị thí luyện giả không ngừng cố gắng, lại sáng tạo cái mới cao, các vị thí luyện giả xin chú ý, thí luyện giả công tôn tử tích lũy tích phân đạt tới mười tỷ, vì nhiệm vụ không gian đệ nhất nhân thu hoạch được vô thượng ma tổ truyền thừa tư cách, nhìn các vị thí luyện giả không ngừng cố gắng, lại sáng tạo cái mới cao. Mộ Linh hai đạo vang rộ rộng lớn thanh âm vang vọng ma tổ chi mộ, rung động vô số tu sĩ. Giờ phút này, đại vệ đế quốc vô số cái thế cường giả dần dần trở về. Đại đế, cái này Kinh Thiên Hữu hẳn là thiên kiêu chiến lực bảng cùng thiên kiêu tiềm lực bảng xếp hạng thứ nhất cái kia tuyệt đại thiên kiêu đi." Từ Ba Thiên trầm giọng nói. phóng nhãn bây giờ nhân ra rồi, có thể tại luân hồi không gian sống qua vạn thế luân hồi, tuy không cao hơn 10 ngón số lượng, mà Kinh Thiên Hữu thì là trong đó một trong, thái cổ chí tôn chuyển thế chi thân, quả nhiên khủng bố. Vệ Dương trầm giọng nói, vậy cái này Công Tôn Tử lại là nhân vật bậc nào? Mười tỷ tích phân, hoàn thành rất nhiều thập tinh nhiệm vụ. Kim Thiếu Viêm Hiếu kỳ hỏi, cái này Công Tôn Tử nếu như bản cung đoán không sai lời nói, hẳn là trung cổ cường giả. Một mực tại nhân gian giới, chưa hề tiến vào thần giới. Cổ Nguyệt Giao nhẹ nói, mà lúc này đây, Ma Tổ Chi mộ thứ một người đã tranh đấu ra. Vệ Dương một nhân thân thua chiến đấu không gian, nhiệm vụ không gian hai đại không gian đệ nhất nhân, giao dịch không gian đệ nhất nhân là Công Tôn Tử, thanh tế không gian đệ nhất nhân là một tự nhân, luân hồi không gian đệ nhất nhân là Kinh Thiên Hưu, giao dịch không gian đệ nhất nhân là Thiên Ma Thủy Tổ. Thí luyện giả vệ dương, bây giờ ma tổ chi mộ sáu đại không gian đã tranh đấu ra đệ nhất nhân, chính thức mở ra ma tổ chi mộ truyền thừa. Mộ linh thanh âm vang vọng tại vệ dương trong ốc. Lời nói vừa dứt, vệ dương thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Mà lúc này đây, ma tổ chi mộ hạch tâm không gian bên trong, vệ dương đột nhiên xuất hiện. Thiên ma pháp thân cái thứ nhất đến hạch tâm không gian, vệ dương mới vừa xuất hiện, lập tức dung nhập vệ dương thể nội. Lập tức, vô số thân ảnh xuất hiện tại hạch tâm không gian. Sáu đại không gian đệ nhất nhân xác định mở ra ma tổ chi mộ truyền thừa, nhưng cũng không phải là nói ma tổ truyền thừa cũng chỉ có thể từ sáu đại không gian đệ nhất nhân truyền thừa, bởi vì theo thời gian truyền đi rồi, càng ngày càng nhiều tu sĩ xông qua sáu đại không gian, thu hoạch được mộ linh tán thành, có thể tranh giành vô thượng ma tổ truyền thừa cuối cùng. Đột nhiên, hiện trường xuất hiện một vị cường giả. Trông thấy vị cường giả này, vệ dương con người bỗng nhiên có rụt lại. Mà lúc này, vị cường giả này đồng dạng trông thấy vệ dương, thiên ma thủy tổ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vệ Dương chủ động chào hỏi, xem ra cảm giác hắn cùng thiên ma thủy tổ thân mật vô so. Vương Ngoại Thiên Ma Thủy Tổ trông thấy Vệ Dương hoàn toàn nước chế không nổi trong lòng tăng gõ sát ý. Ngươi cho bản tổ chờ lấy, cuối cùng có một ngày sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Vương Ngoại Thiên Ma Thủy Tổ đối với Vệ Dương có thể nói hận đến cực hạn, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói. Nghe nói lời này, Vệ Dương hoàn toàn liền xem như Thiên Ma Thủy Tổ chó sủa đồng dạng, không để ý chút nào. Ngươi cùng chấm cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ngươi là chấm đưa bảo đồng tử, ngươi cùng chấm ở giữa, cũng coi là duyên phận một trận. Nghe nói đưa bảo đồng tử bốn chữ, Thiên Ma Thủy Tổ sớm đã nhịn không được tức giận, ngang nhiên xuất thủ, cái thế ma huy bỗng nhiên nọ dội. Thao thiên ma khí tràn ngập mỗi một tấc hư không, một cỗ cái thế khí cơ phá thể mà ra, không gian đều không chịu đựng nổi cỗ này cường hãn khí cơ, từng khúc vỡ tan. Nhưng vào lúc này, vệ dương bên khoẹt miệng nổi lên một cỗ dẻo cận, hư giữa không trung, từng đạo ma quang quanh phá thương không, tuyệt thế ma quang bộc phát ra vô song ma huy, chấn nhiếp chư thiên. Vô thiên ma thủy tổ như bị sét đánh, toàn thân bị ma quang quanh kích, cảm giác đau đớn vô so. Tại ma tổ chi mộ, hắn cũng không phải cái kia van rội của kim, chấn nhiếp vạn giới thái cổ chí cường giả, đối mặt bộ linh, căn bản cũng không có một tia sức phản kháng. Cảnh cáo thí luyện giả thiên ma thủy tổ một lần như có lần sau trực tiếp xóa bỏ mộ linh băng lãnh vô cùng thanh âm vang vọng hạch tâm không gian lạnh lẽo vô so chương 946, sinh tử không gian càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện bởi vì cái thứ nhất thông quan sáu đại không gian là khó khăn nhất nhưng về sao độ khó dần dần giảm xuống tại sáu trong không gian lớn biểu hiện ưu dị tu sĩ đều có thể đạt được mộ linh ưu ái truyền tống vào hạch tâm không gian tranh giành vô thượng ma tổ truyền thừa cuối cùng đại vệ đế quốc đồng dạng có rất nhiều cái thế cường giả giáng lâm tụ tập dưới một mái nhà đại đế vô thượng ma tổ cho dù ở trí cường giả bên trong đều thuộc về một cùng một tuyệt đại cường giả hắn truyền thừa cuối cùng Cho dù ở Thái cổ thiên giới, đều sẽ nhắc lên thao thiên tự lãng. Bây giờ xem ra mộ linh làm ra như thế quy mô động, đã nói lên muốn có được vô thượng ma tổ truyền thừa, phi thường không dễ dàng. Bách hiểu sinh trầm giọng nói, vô thượng ma tổ chính là vạn ma giới giới chủ, truyền thừa vô thượng ma tổ cái thế tuyệt học, về sau chỉ cần nửa đường không vấn lạc, thuận lợi trưởng thành, có cơ hội trở thành tân nhiệm vạn ma giới giới chủ, trưởng khống vạn ma giới, chúa tể ma đạo. Cái này cùng dụ hoặc, rất nhiều bất hủ thánh quân, trí cao thánh vương cũng không thể ngăn cản. Kim thiếu viêm thấp giọng nói, mà lại mấu chốt nhất ma tổ chi mộ còn có hỗn độn tổ chức. Hỗn độn tổ chức rất có thể cùng trong truyền thuyết hỗn độn đế tôn có cấu kết, mặc dù không có bằng chứng, nhưng hỗn độn tổ chức cùng vạn ma giới không hợp nhau, lại là sớm đã mọi người đều biết sự tình." Trấn Khoáng trầm giọng nói. "Đại vệ đế quốc rất nhiều cái thế cường giả tập hợp một chỗ, giờ phút này trí Ma tử bên người đồng dạng quay chúng quanh cái khác bát đại ma tử." Trí Ma tử giờ phút này nhìn về phía Vệ Dương ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng oán hận, hắn kiêng kỵ là bởi vì hắn biết 108 quan ma công cao thâm mặt chắc, dù cho lấy hắn đọc nhiều rất nhiều ma đạo tuyệt học, cũng không là cái thứ nhất lĩnh hội xong 108 cửa cái thế ma công. Mà lại vệ dương còn không phải ma đạo xuất thân, có thể nói nửa đường lĩnh hội ma đạo, nhưng ngay cả như vậy, tốc độ đều nhanh hơn hắn, há có thể không làm hắn kiên kỵ? oán hận thì là bởi vì vệ dương đoạt hắn danh tiếng, mấu chốt nhất là vệ dương biểu hiện, trực tiếp để vạn ma giới chín đại ma tử uy danh quét rác, đường đường vạn ma giới dòng chính tuyệt đại thiên tiêu, tại lĩnh hội ma công vương diện, vậy mà không bằng vệ dương, chư thiên vạn giới vô số tu sĩ khẳng định sẽ cho rằng vạn ma giới suy sụp. Chí ma tử luôn luôn tâm cao khí ngạo, nghĩ hắn quét ngang vạn ma giới thế hệ tuổi trẻ, là vạn ma giới thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng vương giả, nhưng hôm nay sơ cách vạn ma giới liền tao nộ cái này cùng đạt kích, hắn biết chuyện này truyền về vạn ma giới, khẳng định một chút tuyệt đại thiên tiêu lại muốn trên nhảy dưới tránh, chất vấn địa vị hắn, hắn há có thể không bận hận? đương nhiên trí ma tử tâm sâu như biển, dù cho trong lòng có vô tận phẫn nộ cùng hận ý cũng sẽ không ở trước mặt biểu đạt ra đến, dù sao hắn bây giờ còn không phải cùng vệ dương là loại kia không chết không thôi từ định, không cần thiết bình bạch vô cố chống rông gây thù hẳn. Cùng lúc đó, cổ nguyệt huy đồng dạng tiến vào hạch tâm không gian, hắn trông thấy cổ nguyện giao như ý như là chim non nếp vào người giúp vào vệ dương bên người, trong lòng bận đau vô so. Trong lòng của hắn nữ thần kết quả bây giờ tại người khác trong lòng ngực, vô tận lửa giận cháy hừng hực. Cổ Nguyệt Huy dùng vô số so ánh mắt toán độc nhìn xem Vệ Dương, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, giờ khắc này cổ Nguyệt Huy ánh mắt đều có thể đơn đấu thái cổ chí cường giả. Lập tức, từng vị tuyệt đại thiên kiêu cùng rất nhiều cái thế cường giả hiện thân, trong lúc nhất thời, hạch tâm không gian bên trong, vậy mà tụ tập 108 vị cái thế cường giả. Mà tuyệt đại thiên kiêu bên trong, nhất khiến vô số người chú mục chính là Kinh Thiên Hữu. Một bộ bạch bào, xem ra người vật vô hại, ôn hòa vô số, so, nụ cười ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng, phong thần như ngọc Nhưng thực sự hiểu rõ hắn cường giả đều sẽ không coi thường hắn, Kinh Thiên Hữu mặc kệ kiếp trước hay là hiện thế, đều khủng bố vô song. Vệ Dương biết, nhân gian giới nhất sắp tu luyện đến độ kiếp kỳ tu vi ghi chép chính là từ Kinh Thiên Hữu bảo trì, 18 năm thời gian, hắn dẫn đầu tấn cấp đến độ kiếp sơ kỳ. Sau đó, bị kích thích, cái khác tuyệt đại thiên kiêu mới nhau nhau đột phá tu vi. Mà lại mấu chốt nhất là Kinh Thiên Hữu cái này 18 năm một đường tu luyện qua đến, không có phục dụng bất luận cái gì thiên tài địa bảo, tiên chân thần đang các loại, toàn bộ nhờ chính hắn tu luyện. Kinh Thiên Hữu kiếp trước chính là thái cổ chí tôn hơn nữa còn là kia một loại vượt qua kỷ nguyên đại kiếp may mắn không chết thái cổ chí tôn chính vì vậy kinh thiên hữu nghe nói ma tổ chi mộ xuất thế mới dứt khoát kiên quyết chuyển thế trùng tu bằng không mà nói dù cho kiếp trước hắn quét ngang vô số thái cổ chí tôn nhưng không thành thánh quân cuối cùng là sâu kiến 108 vị cái thế cường giả đều tề tụ về sau đột nhiên bọn hắn phân biệt bị chuyển tống rời đi lập tức vệ dương phát hiện hắn bị chuyển tống đến một chỗ không gian đặc thù bên trong cái không gian này hoàn toàn tĩnh mịch không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí hoang vu vô so thí luyện giả vệ dương Người đã thu hoạch được Vô Thượng Ma Tổ truyền thừa tư cách, nhưng muốn chân chính đạt được Vô Thượng Ma Tổ truyền thừa, nhất định phải tại 108 cái thế cường giả bên trong nổ phải thứ nhất. Chỉ có 8 vị cái thế cường giả cuối cùng mới có thể đi đến Ma Tổ chi tượng trước đó, đạt được truyền thừa. Mà đánh giá đây hết thảy căn cứ chính là y theo đánh giết hỗn độn tổ chức tu sĩ để phán đoán, mỗi đánh giết một vị hỗn độn tổ chức tu sĩ, có thể thu hoạch được điểm công hiến. Điểm công hiến phán định, y theo vị này hỗn độn tổ chức tu sĩ thiên phú, tài năng, thần thông trợ. Cuối cùng điểm cống hiến xếp hạng trước 8 tu sĩ, mới có thể tiến về Ma Tổ chi tượng trước. Thí luyện giả Vệ Dương, đối thủ của ngươi tu vi đều sẽ giống như ngươi, bọn hắn đến từ Chư Thiên Vạn Lạn giới, mỗi người ủng, có thần thông không biết, chiến lược không biết. Nếu như ngươi không muốn đạt được vô thượng ma tổ truyền thừa, có thể tùy thời kết thúc chiến đấu. Thí luyện giả Vệ Dương, bởi vì Thiên Ma chính là ngươi pháp thân, cho nên mỗi lần xuất hiện đối thủ cũng sẽ là hai vị, ngươi có thể từ màn sáng bên trong, tự do lựa chọn chọn tuyển đối thủ. Này không gian tên vị sinh tử không gian, trong đó pháp tắc cùng sinh tử đại pháp tắc sinh tử cùng loại, một khi chọn lựa ra đối thủ, hẳn phải chết không lướt. Chỉ có người sống mới có thể tiếp tục chiến đấu, cuối cùng đi ra sinh tử không gian. Mộ Linh lời nói rơi xuống, sau đó mảnh này tĩnh mịch vô cùng không gian bên trong xuất hiện một đạo cự đại màn sáng. Màn sáng bên trong, dựa theo điểm cống hiến bao nhiêu, hỗn độn tổ chức đại thừa viên mãn tu vi vô số thiên tài thỉnh lình xuất hiện, mà xếp hạng trước mười ngàn, từng cái đều là tuyệt đại thiên tiêu. Chư thiên vạn giới bên trong, bình phán tuyệt đại thiên tiêu trọng yếu nhất tiêu chuẩn chính là khí vận điểm số. Muốn trở thành tuyệt đại thiên tiêu, tối thiểu nhất trên thân khí vận điểm số muốn đạt tới một phẩy tỷ. Cho nên nói, mỗi một vị tuyệt đại thiên tiêu đều là khí vận chi tử, thân vụ đại khí vận. Trừ thiên vạn giới bên trong. Tuyệt đại thiên kiêu nhất định phải có được 1.000.000 tỷ khí vận điểm số, Lịch Thiên yêu nghiệt thì là 100 tỷ khí vận điểm số, Tuyệt Thế thiên tài thì là 10 tỷ khí vận điểm số, Nhân kiệt thì là 1 tỷ khí vận điểm số. Mặc dù xem ra Tuyệt đại thiên kiêu cùng Lịch Thiên yêu nghiệt ở giữa khí vận điểm số chỉ cách xa gấp 10, nhưng là muốn tại đồng bậc chiến thắng Tuyệt đại thiên kiêu, tối thiểu nhất muốn 100 vị Lịch Thiên yêu nghiệt, mà muốn khiến Tuyệt đại thiên kiêu vớ lạc, tối thiểu nhất muốn 10.000 tên Lịch Thiên yêu nghiệt xuất thủ. Bằng không mà nói, bình thường Lịch Thiên yêu nghiệt căn bản không chịu nổi khí vận phạt vệ. Vệ Dương tin tưởng Màn sáng bên trong xuất hiện những này hỗn độn tổ chức tuyệt đại thiên tiêu, tuyệt đối không phải chân chính hạch tâm thiên tài, bằng không mà nói hỗn độn tổ chức đã sớm bảo hộ nghiêm mật vô so, làm sao có thể để mộ linh dò xét một tia tin tức? Chính vì vậy, vệ dương mới đối với hỗn độn tổ chức kiên kỵ vô so, hỗn độn tổ chức thoáng hiện lộ bên ngoài lực lượng, tuy tiện một bộ phận đều có nhiều như vậy tuyệt đại thiên tiêu, có thể nghĩ hỗn độn tổ chức lực lượng chân chính khủng bố cỡ nào? Mười ngàn tên tuyệt đại thiên tiêu, chỉ cần về sau không vỡ lạc, không sai biệt làm chính là chuẩn thái cổ chí tôn, mà lại lưng tự hỗn độn tổ chức, những này tuyệt đại thiên tiêu cơ bản đều rất khó hoàn toàn chết đi. Nhưng mà này còn chỉ là đại thừa viên Mãn Tu vi tuyệt đại thiên kiêu, độ kiếp sơ kỳ, độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ, tiên nhân chư thần các loại, những này tuyệt đại thiên kiêu chỉ sợ càng nhiều. Trong chốc ngắn này, Vệ Dương đích sắc đối Hỗn Độn tổ chức vô cùng sung mãn kiên kỵ. Hỗn Độn tổ chức đích sắc phi thường khủng bố, tuyệt đối là chư thiên cự vô bá cấp siêu cấp thế lực. Vệ Dương khí vận điểm số vượt qua triệu, nói cách khác, một mình hắn khí vận tương đương với 30 vị khí vận chi tử. Vệ Dương tâm niệm vừa động, nháy mắt thiên ma pháp thân hiện hiện ở trong hư không mà lúc này đây, thiên ma pháp thân trên thân tất cả ma công đại đạo tinh nghĩa vệ dương tất cả đều phục chế một lần, chấn áp tại hồn hải chỗ sâu, cùng có cơ hội lại lĩnh ngộ. vệ dương cũng không dám xem nhẹ những này ma công bên trong ngẩn chứa đại đạo tinh nghĩa, thiên ma pháp thân dòng giả tại truyền công không gian lĩnh ngộ vượt qua một tỷ năm, mới đưa 108 cửa cái thế ma công sơ bộ lĩnh ngộ thấu triệt. nếu như vệ dương muốn trong khoảnh khắc toàn bộ tiếp nhận những này đại đạo tinh nghĩa, kết quả duy nhất chính là thức hải nổ tung. mà lúc này đây, hư giữa không trung vang lên lần nữa một linh thanh âm nhát nhở, thí luyện giả vệ dương, bởi vì ngươi là chiến đấu không gian, chuyển công không gian hai cái không gian đệ nhất nhân cho ngươi đặc thù một điểm chiếu cố, thiếu nghị nhắc nhở một chút, ngươi bây giờ tư chất cùng số mệnh đã là tuyệt đại thiên tiêu, chém giết tuyệt đại thiên tiêu trở xuống thiên tài, cơ bản rất khó thu hoạch được khí vận, trừ phi ngươi chém giết cùng giai tuyệt đại thiên tiêu, mà xem như hai cái không gian đệ nhất nhân, ngươi có phúc lợi chính là ngươi mỗi chém giết một cái tuyệt đại thiên tiêu, bản tọa sẽ thi triển lịch thiên thần thông, đem vị này tuyệt đại thiên tiêu chi nửa trên khí vận bóc ra cho ngươi. Cái gì? Vệ Dương lúc này ánh mắt nóng bỏng, trong lòng lập tức cảm giác bị một khối to lớn điêu bánh đập trúng. Một nửa khí vận, cái này thật là ngụy tiên. Vệ Dương là vận hướng chi chủ, tự nhiên biết khí vận tầm quan trọng. Mệnh của hắn cách cùng số mệnh cùng một nhị tở, Trước kia đại vệ tiên đỉnh vì sao lại khí vận sói mòn? ở một phương diện khác đến nói, chính là vệ dương mệnh cách còn chưa đủ lấy chân áp đại vệ tiên đỉnh toàn bộ khí vận. Mà thằng đến đại vệ tiên đỉnh hàng giai trở thành đại vệ đế quốc, vệ dương mệnh cách hoàn toàn chúa tể đại vệ đế quốc, khí vận lại không còn trôi qua. Khí vận chi đạo huyền diệu khó lường, nhưng vệ dương biết khí vận thứ này, chư thiên vạn giới không có một vị cường giả sẽ ngại nhiều. Nháy mắt, vệ dương quyết định chắc chắn. lập tức hỗn độn tổ chức tiên tiêu bảng phía trên nhất kết thúc hai vị thiên tiêu bị vệ dương chọn chúng. Hai vị này thiên kiêu tại thiên kiêu bảng phía trên là xếp hạng 10 ngàn tên cùng 9999 tên, mặc dù Vệ Dương Phi thường nóng bỏng phía trước thiên kiêu trên thân những cái kia điểm công hiến, nhưng hắn hay là quyết định bước vạng. "Huyền, hai đạo quang mang đột phá hư không." Nháy mắt dáng Lâm Sinh tử không gian bên trong. Quang mang tán đi, xuất hiện hai vị tuyệt đại thiên kiêu. Mà lúc này đây, hai vị này thiên kiêu vừa lộ diện một cái, thả ra thần thức về sau, kinh ngạc vô so. Sau đó, bọn họ hai vị thiên kiêu phát hiện Vệ Dương cùng tiên ma pháp thân. Trong lúc nhất thời, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 947, Maha vô lượng VS Maha vô lượng hỗn độn tổ chức hai vị tuyệt đại thiên tiêu đột nhiên hiện thân sinh tử không gian, ngay mắt liền phát hiện vệ dương cùng thiên ma pháp thân. hai vị này tuyệt đại thiên tiêu diện mạo gần, rất rõ ràng là song bảo thai huynh đệ, trong truyền thuyết phong vân song tử, vệ dương trước hết nhất chọn lựa phong vân song tử, bởi vì trên người bọn hắn, vệ dương cảm ứng được quen thuộc ba động, phong vân song tử tinh thông phong vân đại đạo, phong vân kết hợp chiến lược tiêu thăng, kia như vậy kích giết bọn hắn về sau, vô cùng có khả năng thu hoạch được cao thâm tu luyện phong vân đại đạo thần công tiên quyết, như vậy linh hội thần công kia tiên quyết liền có thể tốt hơn phát huy kỳ nguyên thần thông ma ha vô lượng cái thế thần uy, phong vân song tử khí thế khinh người. Quan sát vệ dương cùng thiên ma pháp thân, cao quý ở trên. Lập tức, Phong Vân Song Tử bên trong con của rõ dùng một loại văn mặt hất hàm sai khiến ngựa khí, nhàn nhạt, nhạt hỏi nói, hai người các ngươi sâu kiến, nhanh lên nói cho bạn công tử, cái này bên trong là địa phương nào? Phong Vân Song Tử tự xưng bọn hắn chính là hỗn độn tổ chức tuyệt đại thiên tiêu, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cơ bản không có cái kia siêu cấp thế lực dám luôn hỗn độn tổ chức dâu hùng, cho nên bọn hắn mới có dạng này lực lượng. Nhưng hôm nay, bọn hắn nơi đó biết, cái này bên trong chính là ma tổ chi mộ, người khác e ngại hỗn độn tổ chức, mộ linh không sợ. Cái này bên trong là mai táng chỗ của các ngươi, Phong Vân Song Tử Hôm nay các ngươi nhất định vẫn lạc tại cái này bên trong. Vệ Dương đối mặt hỗn độn tổ chức bất luận là một tu sĩ nào đều không có hảo cảm, lại càng không cần phải nói Phong Vân Song Tử người cặn bã như vậy. Căn cứ mộ linh cung cấp tư liệu, Phong Vân Song Tử ngược sát thành tính, thường xuyên vô duyên vô cớ đồ sát thế tục bách tính, có thể nói, nhìn thấy Phong Vân Song Tử lần đầu tiên, Vệ Dương liền phán tội chết của bọn họ. Ha ha, chúng ta Phong Vân Song Tử tung hành chư thiên, trời khó táng, khó diệt, mai táng chúng ta địa phương còn không có xuất thế. Mây chi tử cùng ngạo vô sọ, so, kiềm nạo bất tuần. Ngươi không biết không sợ, còn tung hành chư thiên, các ngươi như thế điệu, cha mẹ ngươi biết sao? Vệ Dương trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Hỗn độn phá diệt. Vừa ra tay, Vệ Dương chính là cái thế tuyệt học. Một đạo cực kỳ cường hãn hỗn độn kiếm quang chém vỡ hư không, ôm theo khiến quỷ thần kinh nhiếp vô song sát khí, hướng phía Phong Vân Song Tử bạo trả mà đi. Một bên khác, Thiên Ma pháp thân đồng thời xuất thủ. Thiên Ma Quyền. Thiên Ma pháp thân song quyền trùng điệp đánh phía Phong Vân Song Tử, thao thiên ma khí hỗn hợp tuyệt thế quyền uy, khoái động ra cái thế quyền kình, mênh ngông quyền kình trùng trùng điệp điệp hướng phía Phong Vân Song Tử dữ mãnh lao tới. Còn dám đối với chúng ta xuất thủ, hôm nay chính là lao thiên đến, các ngươi cũng khó thoát tử kiếp. Phong Vân Song Tử tức giận vô so, lại dám tuyên bố giết bọn họ, Vệ Dương hành vi, triệt để chọc giận Phong Vân Song Tử. Cuộn phong cuộn cuộn, Vân Hải cuộn cuộn. Phong Vân Song Tử trong tay nhanh chóng bắt ấn, thể nội gió chi pháp lực cùng mây chi pháp lực không ngừng kích động. Nháy mắt, Phong Vân đại đạo bên trong hai đại cái thế thần thông đống nhiên sử xuất. Vô hỗn độn kiếm quang đón lấy cuộn phong cuộn cuộn, cái thế kiếm quang chém vỡ cuộn phong, vô song phong mang chi khí đâm rách hư không, tuyệt thế kiếm uy, chấn nhiếp tương cùng. Một bên khác, Thiên Ma Quyền Kình thì đánh phía Vân Hải, không ngừng xôi chảo Vân Hải nháy mắt liền bị anh bạo, cái thế Quyền Kình tung hoành hư không, có được phấn tai chân không. Phá thoái hư không tuyệt thế thần uy, phổ giao thủ một cái, phong vân song tử thình lình rơi vào hạ phong. cảm ứng được một màn này, phong vân song tử sắc mặt biến hóa. chắc không được có lực lượng dám tuyên bố diệt giết chúng ta, bất quá chỉ bằng các ngươi điểm này hơi kết thúc manh khóe, hay là quá ngây thơ. thứ nguyên chi nhận, hôm nay liền triệt để kết thúc các ngươi, đem các ngươi cả nhà chúa sát, cựu tộc đổ diệt, vô lượng của mây. phong vân song tử giận không kềm được, nháy mắt lần nữa sử xuất hai đạo tuyệt thế đại thần thông. con của gió tây nắm bứt huyết, thứ nguyên chi nhận chạm phá thương cùng, vỡ vụn tiên địa. vô lượng của mây càng là phá hủy hết thảy không gian, vô lượng chi lực, cái thế vô địch giết chóc chi nhận đối mặt tướng nguyên chi nhận vệ dương thình lình thi triển thiên sát bạch hổ chí tôn thần thú huyết mạch thiên phú thần thông giết chóc chi nhận nháy mắt từng đạo giết chóc chi nhận phá không mà lên cùng tướng nguyên chi nhận tại hư không không ngừng lẫn nhau chém giết một bên khác thiên ma pháp thân mặt không biểu tình đối mặt vô lượng của mây hắn thỉnh lình sử xuất ma đạo cái thế đại tuyệt học, chiến ma phá thiên với anh thiên ma pháp thân bỗng nhiên hóa thành ngàn trượng chiến ma cái thế ma huy khiến vạn linh phủ phục trong lúc phát tay đều có khả năng hủy thiên diệt địa một đôi nắm đấm hóa thành cái thế ma quyền ma khí bốc lên ma vân bốc lên một cỗ tuyệt thế khí cơ chấn nhiếp vạn cổ thời không chiến ma chi uy vang dội cổ kim với anh ngàn trượng chiến ma sông lên hư không vân hải cái thế ma quyền nháy mắt đánh ra vô song cái thế quyền uy quét ngang bắt hoang lục hợp tuyệt thế quyền kình quét ngang cựu thiên thập địa tại chiến ma phá thiên phía dưới cái gì vô lượng cái gì cuồn mây nháy mắt vỡ nát phong vân song tử trông thấy một màn này sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống giờ khắc này liền ngay cả vệ dương đều cảm giác có chút kinh ngạc cho đến lúc này hắn mới biết được bây giờ thiên ma pháp thân tuyệt không phải tiến vào ma tổ chi mộ trước thiên ma pháp thân tìm hiểu thấu đáo một cửa cái thế ma công khiến cho thiên ma pháp thân chiến lược tiêu thăng. Bây giờ thiên ma pháp thân đơn thuần chiến lược hoàn toàn có thể cùng bản tôn vệ dương cùng nguyên thần thứ hai vệ dương chống lại. Chỉ bất quá thiên ma pháp thân chính là vệ dương bản mệnh pháp thân, không có khả năng phản bội vệ dương. Thiên ma pháp thân càng mạnh, vệ dương đương nhiên càng cao hứng. Không thể tiếp tục như vậy, phát ra một kích mạnh nhất, phong vân kết hợp, triệt để kết thúc bọn hắn. Ta luôn cảm giác cái không gian này có chút mơ hồ, không thể ở lâu. Con của gió truyền âm nói, tốt, băng vào chúng ta bây giờ tu vi, thôi động phong vân kết hợp, hẳn là có thể miễn cưỡng mô phỏng ra kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng một sợi tuyệt thế thần uy đến lúc đó chu sát trước mắt hai cái này sâu kiến thức tha có hơn Mây Chi Tử trầm giọng nói bọn hắn đều chính là nguyên thần truyền âm đều chỉ ở trong trước mắt đều đã hoàn tất lập tức phong vân song tử phía trên hiện ra cái thế pháp lực bọn hắn quyết định vận dụng một kích mạnh nhất gió nổi mây phun vô tận gió mạnh giống như là vượt qua và cổ từ thái cổ thổi tới từng đạo phong nhận phá toái hư không trong khoảnh khắc buộc phát ra trí cường thần uy một bên khác Mây Chi Tử triệu hồi ra vô tận vân hải vân hải lăn lộn hư không đều bị vân hải bảo phủ trông thấy một màn này vệ Dương đống nhiên cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc tại thiên tiêu trên chiến trường. Hắn nên chiến phong vân song sát, cuối cùng phong vân song sát quyết định thi triển kỵ nguyên thần thông ma ha vô lượng không sai biệt lắm cũng là cảnh tượng như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Dương kế thượng tâm đầu. Pháp thiên tượng địa, cực đạo chân thân. Vệ Dương thi triển pháp thiên tượng địa tuyệt thế thần thông, nháy mắt 10000 trượng chân thân hiển hóa vô tận trong bầu trời. 10000 trượng chân thân chân đạp hư không, tàn mát ra một cỗ chấn nhiếp vạn giới tuyệt thế khí cơ. Cùng lúc đó, Thiên Ma pháp thân đồng dạng nội trướng, 10000 trượng ma thân như là thái cổ ma thần vượt qua thời không mà đến, thao thiên ma uy, hùng hãn khí thế. Trong thấy Vệ Dương cùng Thiên Ma pháp thân liều mạng Phong Vân song tử trên mặt đều hiện lên một đạo tăng khốc, biểu lộ dữ tợn vô so. Lúc này mới nghĩ đến liều Mạc, đã trễ. Con của gió trên mặt tranh cười chợt lóe lên, ngáy mắt vô tận cùng Phong cùng Thao Thiên Vân biển bỗng nhiên tướng đụng nhau. Phong Vân kết hợp, Ma Ha vô lượng, mây chi tử đạp mạc vô so, tựa như là chúa tể vạn vật đến cao tiếng nói, nghiêm nghị vô song. Cực đạo chi lưu tinh. cực đạo chi tinh không, cực đạo chi hàn băng, cực đạo chi đoạn trời, cực đạo để tồn vệ, cực đạo thời điểm không, cực đạo biển máu, cực đạo chi sắt lục, cực đạo chi luân hồi, cực đạo chí nát trời, cực đạo chi vương bá. Cự đạo chi ngự tiên, cự đạo chi nếp bản. Thái Huyên kiếm cường thế đâm ra 13 đạo cái thế kiếm mang, vô song phong mang chi khí phóng lên tận trời, một cô tuyệt thế kiếm uy càng là quét ngang phương viên chầm dặm, kiếm giả phong mang, triển lộ không bỏ sót. Cùng lúc đó, 10000 trưởng ma thần đồng dạng thi triển ra cái thế ma công, nắt trời một kích. Thiên ma pháp thân hai tay vạch ra kỳ diệu đại đạo quy tích, thể nội cái thế ma khí phun trào không ngớt, trí cường ma uy đang không ngừng tụ tập. Oanh! Nắt trời một kích cường thế văng ra, hư không trực tiếp vỡ vụn, vạn rơi chấn nhiếp. Một kích này không hổ danh xưng nát trời một kích, ma uy vô địch. Chứng thấy một màn này, Phong Vân Song Tử hiện lên một tia giễu cợt. "Hèn, Ma Ha vô lượng tuyệt thế thần uy nháy mắt liền đem kiếm uy áp dưới, mười ba đạo cái thế kiếm mang thì nháy mắt bị đánh nát. Mà trước đây Tiếu Ngạo Chư Thiên nát trời một kích, vẫn không thể nào ngăn cản Ma Ha vô lượng. Ma Ha vô lượng chính là Kỷ Nguyên Thần Thông, có thể xưng thần thông chi vương, chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có cùng là Kỷ Nguyên Thần Thông mới có thể ngăn ở Ma Ha vô lượng. Hai người các ngươi sâu kiến, dám mạo phạm cao cao tại thượng Phong Vân Song Tử, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt liền là kết cục của các ngươi." Phong Vân Song Tử cuồng tính đại phát, phách lối vô sờ. So. Nhưng vào lúc này, Thiên ma pháp thân hóa thành một đạo ma quang bay vào Vệ Dương thể nội, cùng lúc đó, Vệ Dương càng lạm mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói: "Gió mây hợp bích, Ma ha vô lượng." Vệ Dương mỗi một chữ đều nặng trĩu và cân, trung điệp đánh vào phong vân song tử trong lòng. Nghe nói lời này, Phong Vân Song Tử kinh ngạc đến mê người, hơn nữa nhìn Vệ Dương tức mở đầu, càng là trợn mắt hốt muồm. Vệ Dương bàn tay trái khống hỗn độn cương phong, tay phải chấp trưởng hồng mông thiên mây, Phong Vân hai đại bản nguyên chi lực khéo động mà ra. "Đây không có khả năng, đây là huyễn thuật." Phong Vân Song Tử nháy mắt điên cuồng, nghĩ tư ngọn nguồn bên trong cuồng hống. "Không dạng này, Không đủ để biểu đạt bọn hắn kinh hãi vô cùng tâm tình. Hừ. Vệ Dương Trùng điệp hừ lạnh một tiếng, một tiếng này như là thái cổ lôi âm, chấn nhiếp và linh. Cái này đạo thần thông đơn giản như vậy, nhìn các ngươi thi triển một lần ta liền có thể thi triển, cái này có cái gì ngạc nhiên? Thật là, hiếm thấy nhiều quái. Vệ Dương khinh thường nói. Ngươi hiểu cái gì, đây chính là kỵ nguyên thần thông. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Phong Vân Song Tử hoàn toàn không thể tin được bọn hắn nhìn thấy một màn này, bọn hắn cảm giác giờ phút này tâm đều nát. Oen. Vệ Dương Ma Ha vô lượng bộc phát ra chí cường thần uy. Ngáy mắt liền bao phủ Phong Vân Song Tử mà ha vô lượng. Chân chính kỵ nguyên thần thông chi huy, há lại Phong Vân Song Tử cái này cùng chỉ bắt trước được một tia thần vận thần thông có thể sánh được. Ma ha vô lượng bộ phát ra hủy thiên diệt địa vô thượng thần uy, ngáy mắt, trừ thiên vỡ vụn. Chỉ bằng các ngươi cái này gà mờ Phong Vân kết hợp, còn dám đối mặt chân chính kỵ nguyên thần thông, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Phong Vân Song Tử nghe nói lời này, hai mắt trợn trừng cực lớn, tựa như muốn bạo liệt mà ra, nhưng lập tức liền bị xóa bỏ, đối mặt kỵ nguyên thần thông, mặc cho bọn hắn có lại nghịch thiên pháp lực, cũng khó thoát vẫn lạc chi cục. Đợi đến hết thảy đều rõ bình mây tĩnh về sau, Vệ Dương thu nổi phong vân song tử chữ vật tiên bảo. Chương 948, lừa áp thiên ma thủy tổ. Tâm niệm vừa động, cái thế thần thức nháy mắt chìm vào hai đại chữ vật tiên bảo. Hoa. Vệ Dương không khỏi kinh ngạc một tiếng. Phong vân song tử còn sót lại chữ vật tiên bảo rộng lớn vô so, có thể so một cái tiểu thế giới, mà ở trong đó còn có nhiều như vậy năm bọn hắn vơ vét mà đến các loại thiên tài địa bảo, tiên chân tiên vật, tiên phủ tiên đan vân vân. Chỉ tiếc vừa mới chiến đấu kết thúc quá nhanh, bọn hắn căn bản cũng không có sử dụng những này tiên bảo cơ hội, cuối cùng bị chân chính kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng xóa bỏ. Cùng lúc đó, Trung giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai đầu khí vận trường hà, thí luyện giả vệ dương, chúc mừng ngươi đánh giết phong vân song tử, thu hoạch được 3.000 tỷ khí vận điểm số. Mộ linh thanh âm không còn là loại kia băng lãnh đạm mạc, mà là ẩn chứa một chút cao hứng cảm xúc. Và anh, khí vận trường hà rót vào vệ dương thể nội, nháy mắt đầu này khí vận trường hà liền bị nhân hoàng cái hú hút vào, triệt để chấn áp lại. Vệ dương biết, mộ linh mặc dù có thể cướp hôn độn tổ chức tuyệt đại thiên kiêu phía trên khí vận, nhưng vệ dương muốn đem cướp đạt được khí vận biến thành mình khí vận, còn cần một phen công phu. Chỉ bất quá bây giờ đây hết thảy đều từ nhân hoàng cái hú làm thầy, liền khỏi phải hắn nộp lòng. Thí luyện giả Vệ Dương, ngươi bây giờ đã thu hoạch được 30000 điểm công hiến, xin hỏi phải chăng kế tiếp theo khiêu chiến đối thủ? Mộ Linh thanh âm vang lên lần nữa. Mộ Linh, ta hướng xin hỏi trước mắt điểm công hiến tối cao là người thí luyện kia. Vệ Dương trầm giọng hỏi. Thí luyện giả Thiên Ma thủy tổ, điểm công hiến 100000, xếp hạng thứ nhất. Thí luyện giả Công Tô tử, điểm công hiến 90000, xếp hạng thứ hai. Thí luyện giả Kinh Thiên Hữu, điểm công hiến 80000, xếp hạng thứ ba. Mộ Linh trầm giai nói, cái gì? Kinh Thiên Hữu lấy được 80000 điểm cống hiến? Có thể hay không hỏi một chút hắn tại như thế trong thời gian ngắn làm sao thu hoạch được nhiều như vậy điểm công hiến. Vệ Dương ngẹn ngào cả kinh nói, đối với Thiên Ma thủy tổ cùng công tôn tử thần thông, Vệ Dương chưa hề hoài nghi tới, nhưng bây giờ Kinh Thiên Hữu có thể thu hoạch được 80000 điểm công hiến, đích xác gây nên Vệ Dương cực kỳ hứng thèm thú. Thí luyện giả Kinh Thiên Hữu, đối mặt khiêu chiến bốn vị độ kiếp sơ kỳ tuyệt đại thiên kiêu, cường thế chém giết, thu hoạch được 80000 điểm công hiến. Mộ Linh ngược lại là hỏi gì lắm đấy, có lẽ trong lòng hắn, chỉ cần loại kia tiềm lực to lớn, có khả năng truyền thừa vô thượng ma tổ cái thế tuyệt học thí luyện giả, hắn đều sẽ dành cho đặc thủ chiêu cố. Một vấn đề cuối cùng, vậy ta trước mắt xếp hạng bao nhiêu? 98. Mộ Linh ngắn gọn vô cùng trả lời nói: "Ta biết, triển khai hư không màn sáng, ta kế tiếp theo chọn tuyển đối thủ." Lời nói vừa dứt, hư không màn sáng bên trong liền xuất hiện lần nữa hỗn độn tổ chức đại thừa viên mãn tu vi tuyệt đại thiên tiêu. Lúc này, vệ Dương tuyển định đối thủ về sau, hỗn độn tổ chức hai vị tuyệt đại thiên tiêu đột nhiên hiện thân. Nhưng lúc này, nên đón bọn hắn chính là phô thiên cái địa các loại tiên phủ cùng tự bạo tiên khí. A đủ, đây là tình huống như thế nào? Mẹ nó, ai trong bóng tối tính toán chúng ta? hỗn độn tổ chức hai vị thiên kiêu còn chưa kịp chống lên pháp lực vòng bảo hộ, nháy mắt liền vỡ lạc. mấy chục tấm tiên phù cùng hơn chục kiện tự bạo tiên khí đồng thời bộc phát ra huy lực mạnh nhất, đừng bảo là chỉ là đại thừa viên mãn tu vi tuyệt đại thiên kiêu, dù cho là chân chính thuần dương chân tiên, đều đủ bọn hắn uống một bình. mà những tiên phù này cùng tự bạo tiên khí hoàn toàn chính là phong vân song tử công lao, vệ dương phi thường thuần thục thu hồi hai vị tuyệt đại thiên kiêu lưu lại chữ vật tiên bảo, lập tức thanh lý chiến lợi phẩm. một bên khác, một đầu khí vận trường hà xuất hiện lần nữa. đầu này khí vận trường hà lại có bốn tỷ khí vận điểm số. Vệ Dương đem khí vận trưởng hạ bên trong khí vận chi lực toàn bộ dẫn vào nhân hoàng trong cái hũ. Sau đó, Vệ Dương điểm cống hiến tăng thêm 40000. Giờ phút này, hư không màn sáng bên trong, rõ ràng biểu hiện Vệ Dương trước mắt xếp hạng 70000 điểm cống hiến, người thứ 15. Đó lấy, Vệ Dương nhìn về phía màn sáng, nghĩ phải nhanh một chút lấy được dẫn trước ưu thế, xếp hạng dựa vào sau tuyệt đại thiên tiêu căn bản cung cấp không có bao nhiêu khí vận điểm số cùng điểm cống hiến, mà lại ta tiến vào ma tổ chi mộ là vì tôi luyện bản thân, mà không phải rựợ vào loại thủ đoạn này cố ý đi soát điểm cống hiến cùng số mệnh điểm số. Mà lại loại chuyện này quá tam ba bận, một khi vượt qua ba lần, Mộ Linh khẳng định sẽ ngăn lại. Vệ Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, hay là bằng vào thực sự thần thông đi chém giết tuyệt đại thiên kiêu, dù cho thân chịu trọng thương, đều sẽ lấy được tiến bộ, như vậy, tương lai mới có thể đối mặt hỗn độn tổ chức phản công. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Dương lần này tuyển định tuyệt đại thiên kiêu, đồng nhiên từ hơn 9000 tên vượt qua đến hơn 1000 tên. Lúc này, hỗn độn tổ chức hai vị tuyệt đại thiên kiêu xuất hiện. Vệ Dương không có lần nữa sử dụng tiên phù cùng tự bạo tiên khí, mà là tay cầm Thái Nguyên kiếm, trực tiếp liền xông tới, thiên ma pháp thân thì là như ảnh đi theo, đi theo Vệ Dương địch chiến hai vị huấn độn tổ chức tuyệt đại thiên tiêu. giờ phút này ma tổ chi mộ một chỗ không gian đặc thù bên trong mộ linh bỗng nhiên đình chỉ, coi như tương đối thất thời, trẻ nhỏ dễ dậy. nếu như vệ dương lần nữa khai thác lần trước xét lực, mộ linh khẳng định sẽ ra tay ngăn lại, bởi vì không phải chính diện chém giết huấn độn tổ chức tuyệt đại thiên tiêu, dù cho lấy mộ linh thần thông đều rất khó từ đối phương cưỡng ép cấp khí vận. chỉ có loại kia chính diện đối chiến, cường thế đánh giết huấn độn tổ chức tuyệt đại thiên tiêu về sau, mộ linh mới có thể dễ như trở bàn tay từ trên người đối phương cướp đến khí vận. Hôn độn tổ chức hai vị tuyệt đại thiên kiêu vừa mới xuất hiện thời khắc, Vệ Dương cùng thiên Ma pháp thân liền tiến lên đón, vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu, khiến hai vị tuyệt đại thiên kiêu mệt mỏi ứng phó. Hai vị đạo hữu, chúng ta vốn không quen biết, hào không quen biết, các ngươi vì sao đối với chúng ta ra tay đánh nhau, mà lại vừa ra tay chính là các loại chí mạng thần thông, giống như là chúng ta cùng các ngươi có thủ không đợi trời chung đồng dạng. Một vị tuyệt đại thiên kiêu phẫn nộ bất bình nói, nhưng lại tại hắn ngây người phân tâm trong chốc ngắn này, Tiên Ma pháp thân lấy tổn thương còn tổn thương, trùng điệp cho hắn một chưởng. Đừng phân thân, cùng giải quyết triệt để bọn hắn, siêu hồn về sau hết thể chân tướng đều sẽ được phơi bày. một vị khác tuyệt đại thiên kiêu lạnh lùng nói. vệ dương không nói gì, tự đạo kiếm pháp cùng chín đại thiên phú thần thông điên cuồng sử xuất. vệ dương như là chiến ý ngập trời tuyệt thế chiến thần, không biết mệnh mỏi điên cuồng chiến đấu. một bên khác, thiên ma pháp thân hóa thân thành thái cổ ma thần, các loại ma đạo cái thế đại thần thông sử xuất, trong lúc nhất thời, khiến đối thủ của hắn phi thường khó mà chống đỡ. mà đúng lúc này, hai vị này tuyệt đại thiên kiêu đột nhiên bộc phát ra sát chiêu mạnh nhất, giam cầm hư không. một cái thi triển trong truyền thuyết huyền diệu khó lường không gian đại thần thông, mà một cái khác thì tâm niệm vừa động, tám chuôi sắt kiếm dày đặc hư không cướp giết kiếm trận 81 mươi tuyệt thế sát kiếm dựa theo cấp giết kiếm trận bảy trận pháp môn đột nhiên bộc phát ra mạnh nhất thần uy không muốn chỉ nghĩ đến đám các ngươi mới có kiếm trận bắt đầu thất tinh kiếm trận trong khi nhiên vệ dương thể nội đột nhiên xuất hiện bảy thanh tiên kiếm bảy đem tuyệt thế tiên kiếm y theo bắt đầu thất tinh kiếm trận chiếm cứ thất tinh phương vị nháy mắt một cỗ trí cường kiếm mang chống rông hiện hiện mặc dù bây giờ vệ dương không có bắt đầu thất tinh kiếm trận kiếm trận chi đồ nhưng nhiều năm như vậy lĩnh hội kiếm đạo chỉ bằng vào bảy thanh tiên kiếm đồng dạng có thể bố trí bắt đầu thất tinh kiếm trận nháy mắt bảy thanh tiên kiếm hóa thành bắt đầu thất tinh thiên su thiên tuyên thiên cơ thiên quyền Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, Thất Tinh Phá Thiên, bảy thanh Thiên Kiếm phát ra trí cường kiếm mang. Cùng lúc đó, Thất Tinh kiếm mang cùng cấp giết kiếm mang đống nhiên va chạm. Hai cỗ trí kiên trí cường kiếm mang va nhau, hoàn toàn liền như là cây kim so với cọng râu. Phong mang chi khí khói động mà ra, đâm rách hư không. Vô hình, hai đạo kiếm mang lẫn nhau chôn bụi, khiến cho hư không nổ tung, không gian từng khúc vỡ vụn, hỗn độn phá diệt. Thái Uyên kiếm phát ra mạnh nhất kiếm quang, hỗn độn kiếm quang chém vỡ thương cùng, hướng phía hỗn độn tổ chức hai vị tuyệt đại thiên kiêu điên cùng chém tới. Hư không kiếm trận hỗn độn tổ chức hai vị tuyệt đại thiên tiêu một vị là tinh thông không gian thần thông pháp tu một vị là kiếm tu mà giờ khắc này không gian thần thông cùng kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau chính là hư không kiếm trận âm vang ở giữa hư giữa không trung xuất hiện vạn thanh tiên kiếm vạn thanh tiên kiếm giải đạc hư không với hư không kiếm trận một thành thẳng tiếp dẫn động truyền cổ không gian chi lực hướng phía vệ dương rạo sát mà đến thời không vượt cảnh vệ dương bên ngoài cơ thể thình lình phân hóa ra phi hùng tiên thể lập tức vệ dương dung nhập phi hùng tiên trong cơ thể mà giờ khắc này vô tận không gian chi lực cùng vệ dương tiên phú thần thông thời không vượt cảnh bỗng nhiên tướng đụng nhau với không gian chi lực va nhau, khuấy động ra một cỗ hủy thiên diệt địa vô thượng phá toái chi lực, vỡ vụn chi lực phá hủy hết thảy. Hồng Hoang Phi hùng vượt qua vô tận không gian, Vệ Dương trong tay Thái Nguyên kiếm đột nhiên biến mất. Hồng Hoang Phi hùng, không có khả năng, Hồng Hoang Phi hùng nhất tộc chính là chúng ta Hỗn Độn tổ chức cho săn, không có khả năng phản bội chúng ta Hỗn Độn tổ chức, ta biết, ngươi là Vệ Dương tên nghiệt chủng kia. Trong khoảnh khắc, Hỗn Độn tổ chức hai vị tuyệt đại thiên kiêu suy đoán ra Vệ Dương thân phận. Biết chấm là đại vệ chi chủ lại như thế nào, các ngươi hôm nay chủ định vẫn lạc. Vệ Dương cười lạnh. Ngự kiếm thuật, không minh tuyệt kiếm. Vệ Dương ở trong lòng hò hét, lời nói vừa dứt, Đột nhiên Thái Huyên kiếm xuyên qua hư không, trực tiếp xuyên thủng hai vị tuyệt đại thiên kiêu. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Vệ Dương sử xuất tuyệt thế kiếm thuật ngự kiếm thuật cùng Không Minh tuyệt kiếm, Thái Huyên kiếm xuyên thấu hư không, Thái Huyên kiếm nhất chuyển, nháy mắt vô song kiếm đạo phong mang trực tiếp giảo sát. Huyết Vũ tung bay, hỗn độn tổ chức hai vị tuyệt đại thiên kiêu nháy mắt liền mền thế kiếm đạo phong mang xóa bỏ, mà nguyên thần của bọn hắn càng là nháy mắt bị diệt, hoàn toàn chết đi. Đợi đến tuyệt đại thiên kiêu khí tức tiêu tán về sau, hư giữa không trùng vạn thành tiên kiếm không ngừng rơi xuống. Vệ Dương phi thường nhanh nhẹn thu hồi chiến lợi phẩm, điều chỉnh tinh khí thần. Thí luyện giả Vệ Dương Chúc mừng ngươi chém giết hỗn độn tổ chức hai vị tuyệt đại thiên tiêu, thu hoạch được 300.000 trăm triệu khí vận điểm số, 300.000 điểm công hiến, bây giờ chiến công của ngươi giá trị hết thảy 370.000, xếp hạng thứ nhất. Mộ Linh thanh âm vang vọng sinh tử không gian, lập tức khí vận trưởng hà xuất hiện. Mà lúc này đây, cái khác sinh tử không gian bên trong, tham gia sinh tử đối chiến thí luyện giả đều đống nhiên trông thấy Vệ Dương điểm công hiến đã đạt tới 370.000, chấn kinh vô so. Vệ Dương 37 điểm công hiến lực áp Thiên Ma Thủy Tổ 360.000 điểm công hiến, xếp hạng thứ nhất. Vệ Dương trực tiếp đem Thiên Ma Thủy Tổ dồn xuống, khiến cho Thiên Ma Thủy Tổ vô số so khốc cực xếp hạng thứ hai trong thấy một màn này thiên ma thủy tổ biểu lộ che lấp vô so tên tiện chủng này thiên ma thủy tổ tức giận vô so trong cơn giận dữ hắn trực tiếp chọn lửa cường hãn hơn đối thủ thiên ma thủy tổ bây giờ đã không có thái cổ trí cường giả tu vi hắn tu vi chân chính là đỉnh phong bán thần cho nên đối thủ của hắn cũng là đỉnh phong bán thần mặc dù hỗn độn tổ chức những này đỉnh phong bán thần mặc dù quét ngang chư thiên vạn giới cái khác bán thần nhưng khó cản thiên ma thủy tổ vô thượng ma huy trương chín vũ tổ thần uy ma tổ chi mộ sinh tử không gian Vệ Dương đã không nhớ ra được hắn chẳng từng giết bao nhiêu hỗn độn tổ chức tuyệt đại thiên tiêu, càng đến hậu kỳ Vệ Dương lựa chọn thiên kiêu càng lợi hại. Rất nhiều lần Vệ Dương cùng thiên ma pháp thân đều trên cơ bản là lấy phấn thân vay cốt, đồng quy vu tận đại giới mới diện sát tuyệt đại thiên tiêu. Thiên ma pháp thân không biết sụp đổ bao nhiêu lần, mà Vệ Dương thì không hạn chế thi triển thiên phú thần thông miết bản trùng sinh, cháy rừng hực miết bản thanh viêm, đốt cháy hư không, đốt núi nấu biển, bộc phát ra không cùng luận so kinh thế thần uy. Hỗn đột tổ chức mười ngàn đại thừa viên mãn tu vi thiên tiêu. Vệ Dương đã tại khiêu chiến 100 người đứng đầu Tuyệt Đại Thiên Kiêu, những này Tuyệt Đại Thiên Kiêu bao trùm chư thiên vạn giới vô số đông đảo thiên tài phía trên, mỗi một vị đều có thể sương vạn cổ nhân tuyển, Vệ Dương cùng bọn hắn cùng dai mà chiến, hoàn toàn là thế lực ngang nhau. Vệ Dương đây là đem hắn đẩy vào cực hạn, muốn tìm kiếm đột phá, thật lâu hắn không có tiến hành qua kịch liệt như vậy chiến đấu, hoàn toàn giống như là phát như bị điên, mà điểm cống hiến tăng trưởng từ từ dâng đi lên, từ khi Vệ Dương tại điểm cống hiến bảng xếp hạng chiếm cứ thứ nhất về sau, thứ nhất liền chưa từng có sa suất qua, hơn nữa còn cùng phía sau chênh lệch càng lúc càng lớn. Thất ở thứ 2 Thiên Ma thủy tổ khổ cực vô số. So. Bại bởi ai hắn đều không muốn thua cho Vệ Dương, cho nên hắn cũng là phát hung ác, hỗn độn tổ chức những tia thiên tư tuyệt thế đỉnh phong bán thần không ngừng bị chém giết, trong lúc nhất thời, hắn cùng Vệ Dương tại bảng xếp hạng giết là khó hòa giải. Trừ cái đó ra, Kinh Thiên Hữu cùng Công Tôn Tử bị kích thích, tốc độ đồng dạng không chậm, mà bọn hắn bốn vị cường giả điểm công hiến, so bảng xếp hạng cái khác 103 tên điểm công hiến cộng lại đều muốn nhiều. Giờ phút này, khi Vệ Dương hao hết chút sức lực cuối cùng chém giết hỗn độn tổ chức thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 8 tuyệt đại thiên kiêu về sau, mộ linh thanh âm vang vọng không gian. Chúc mừng thí luyện giả Vệ Dương, thành công chém giết hỗn độn tổ chức tuyệt đại thiên kiêu. Thu hoạch được 30 triệu trăm triệu khí vận điểm số, 30 triệu điểm công hiến, bây giờ chiến công của ngươi giá trị hết thẻ 9870000, xếp hạng thứ nhất. 9870000 điểm công hiến, liên đại biểu vệ Dương đã thu hoạch được 9870000 trăm triệu khí vận điểm số, nếu như lại thêm vệ Dương trước đây thu hoạch được 300000 trăm triệu khí vận điểm số, vệ Dương trên thân khí vận điểm số tổng cộng là 99 triệu trăm triệu. 99 triệu trăm triệu khí vận điểm số, tương đương với hơn 9000 vị tuyệt đại tiên tiêu, phóng nhan đương kim nhân dân dưới, tuyệt đại thiên kiêu bên trong, chỉ có những cái kia cực tiểu số thiên kiêu vương giả mới năng lực ép vệ Dương. Muốn đạt tuyệt đại thiên kiêu bên trong sư vương, một cái cơ bản nhất điều kiện chính là khí vận điểm số vượt qua 100 triệu trăm triệu. Mà vừa lúc này, khi hỗn độn tổ chức tổn thất vô số nhiều tuyệt đại thiên kiêu, dẫn đến khí vận trôi qua, giờ khắc này, bị mộ linh che đậy thiên cơ tình lĩnh hiện hiện ra, vận mệnh trường hà không còn là hỗn độn một mảnh. Thần giới bên trong, một chỗ bí ẩn vô cùng thánh giới bên trong. Đột nhiên, thánh giới bên trong, vô số tuyệt đại thiên kiêu nguyên thần mệnh bại vỡ vụn, khiến hỗn độn tổ chức tức giận không thôi. Cho bản tọa tra rõ ràng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hỗn độn tổ chức cao tầng lửa giận ngút trời, phóng nhãn vào cổ Hỗn độn tổ chức thế hệ tuổi trẻ tổn thất cho tới bây giờ từng có thảm trọng như vậy, mà lại hỗn độn tổ chức trải qua mấy cái thần thoại thời đại phát triển. Bây giờ chư Thiên vạn giới bên trong, cực ít có siêu cấp thế lực dám treo chọc hỗn độn tổ chức. Dù cho một chút siêu cấp thế lực biết hỗn độn tổ chức khả năng cùng hỗn độn nhất tộc hỗn độn đế tôn có quan hệ, nhưng cũng không nghĩ tùy tiện đi treo chọc hỗn độn tổ chức. Có thể nói, ở tại thần giới rất nhiều ẩn tàng siêu cấp thế lực bên trong, hỗn độn tổ chức xếp hạng thứ nhất. Nếu như nói đối Trư Thiên vạn giới siêu cấp thế lực đặt một cái thứ tự, hỗn độn tổ chức tối thiểu nhất đều có thể dắt vào danh sách năm vị trí đầu. Nhưng hôm nay, Hỗn Độn Tổ Chức rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu bị người an toán, nguyên thần mệnh bài vỡ vụn, mệnh bài bên trong chân linh ngân ký tiêu tán, dù cho lấy Hỗn Độn Tổ Chức thực lực, đều không thể từ trong luân hồi kéo về những này chân linh ngân ký. Có thể nói, những này tuyệt đại thiên kiêu là hoàn toàn chết đi, hồn phi phế tán, hình thần câu diện. Rất nhanh, Hỗn Độn Tổ Chức đại năng thông qua thôi diễn thiên cơ cùng quan sát vận mệnh trường hạ, rốt cuộc biết phía sau màn hát thủ. Mộ Linh, đáng ghét Mộ Linh, lập tức phát binh nhân gian dưới, đem ma tổ trì mộ bình định. Chết để đem vô thượng ma tổ tàn niệm chốt bụi, làm hắn hoàn toàn chết đi. Hỗn Độn Tổ Chức cao tầng không ngừng tiêu gạo. Hôn độn tổ chức thủ lĩnh cùng bát đại thần bộ bộ chủ tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt nặng nề. Chúng ta hôn độn tổ chức nhất định phải để mộ linh cho một cái thuyết pháp, bằng không mà nói, về sau tùy tiện một cái siêu cấp thế lực đều cho là chúng ta hôn độn tổ chức dễ khi dễ như vậy. Cho đến lúc đó, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Chuyên để nhân gian giới hôn độn tổ chức phân bộ, điều động đại quân triệt để bình định ma tổ chi mộ. Chỉ bằng vào nhân gian giới tổ chức phân bộ, bình định ma tổ chi mộ không có khả năng. Kế sách hiện nay chỉ có thể gửi hy vọng ở kia tám vị cái thế cường giả. Cái này tám vị cái thế cường giả đều đã đi vào vĩnh hằng thánh vương chi cảnh hẳn là có thể chấn áp ma tổ chi mộ. Hỗn độn tổ chức thủ lĩnh cùng bát đại thần bộ bộ chủ nghị luận âm ỉ, nhưng hôm nay bọn hắn thân ở thần giới, ma tổ chi mộ ở vào nhân gian giới, bọn hắn muốn nhúng tay đều phi thường khó khăn. Địa thần bộ chấp hành tiêu diệt thiên tài kế hoạch tiến hành như thế nào? Hỗn độn tổ chức thủ lĩnh trầm giọng hỏi. Tại ma tổ chi mộ bên trong, nhân gian giới bản thổ thiên tài đã bị diệt sát một nửa, nhưng là những cái kia tiên thần chuyển thế thiên tài từng cái đều có ác chủ bài, địa thần bộ ngược lại tổn thất nặng nề. Chỉ chần qua hiện nay tổ chức triệt để nắm giữ những thiên tài này tư liệu, chờ bọn hắn rời đi ma tổ chi mộ, có thể âm thầm tập sát địa thân bộ bộ chủ trầm giọng nói, thế gian này giới không tầm thường, nhất định có lớn lao bí ẩn. Tương truyền này nhân gian giới chính là là năm đó triển miên cổ chiến trường một bộ phân biến thành, bằng không mà nói, thái cổ thiên đế sẽ không lựa chọn để thần hoang tinh xuất thế tại thế gian này giới. Nhất định phải mau chóng dò xét ra thế gian này giới bí mật, thuận tiện tổ chức hành động. Hôn độn tổ chức thủ lĩnh em trầm vô so nói, mà nói đến thái cổ thiên đế, vị thủ lĩnh này đều có chút nơm nớp lo sợ, rất rõ ràng viễn cổ thời điểm, thái cổ thiên đế trắng trợn đổ sát hôn đội tổ chức tu sĩ, cho bọn hắn tạo thành vĩnh không tiêu diệt đau sót. Thái cổ thiên đế, cũng chính là đế tôn mới có thể ngăn cản. Viễn cổ thời điểm Đế tôn nên chiến thái cổ thiên đế bị ép rơi vào trạng thái ngủ say. Ta huấn độn nhất tộc tứ phương thánh đế vì bảo hộ Đế tôn, càng là tại chỗ bị chém giết. Chúng ta huấn độn nhất tộc cùng hoang cổ thiên đình lọt máu, không đội trời chung. Che trời bộ bộ chủ lạnh lùng nói. Ma tổ chi mộ bên trong vệ dương chờ đợi hồi lâu cũng không thấy tuyệt đại thiên kiêu xuất hiện. Lập tức mộ linh giải thích. Các vị thí luyện giả bởi vì bị huấn độn tổ chức phát hiện, sinh tử thí luyện kết thúc. Điểm cống hiến sắp xếp trước tám, có thể tranh đấu cuối cùng vô thượng ma tổ truyền thừa. Những người thí luyện khác điểm cống hiến thì có thể dùng tới mua các loại tạo hóa. Lời nói vừa dứt, vệ dương thân ảnh biến mất tại sinh tử không gian. Mà lúc này đây, vệ dương ý thức trở về thời khắc, đột nhiên phát hiện hắn đã đến ma tổ chi tượng trước mặt. Giờ phút này, cái khác bảy vị thí luyện giả đồng dạng đến. Vượng ngoại thiên ma thủy tổ kinh thiên hiếu công tôn tử còn có bốn vị khác cái thế cường giả đồng thời đến. Trông thấy bốn vị này cái thế cường giả phát ra khủng bố khí cơ, vệ dương biết bốn vị này cái thế cường giả cùng công tôn tử đồng dạng đều là dấu ở nhân gian giới mấy cái thần thoại thời đại tuyệt đại cường giả. Võ dương tứ lão kinh thiên hiếu đồng thời cũng trông thấy bốn vị này cái thế cường giả, nhịn không được kinh hô. Cùng lúc đó. Thiên Ma Thủy Tổ cùng Công Tôn Tử Biểu lộ đều trở nên mưng trọng. Ở trong đó cũng chỉ có Vệ Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, bởi vì hắn căn bản không biết võ Dương tứ lao là ai. Tại cái không gian này, Vệ Dương phát hiện hắn không cách nào câu thông tiên không thần thành, tự nhiên là không cách nào liên hệ bách hiểu sinh bọn hắn. Võ Dương tứ lao tại tuyên cổ thời điểm sớm đã vỡ lạc, cái danh hiệu này chúng ta sớm đã khỏi phải. Võ Dương đại lao tử tổ nói, văn bối rất hiếu kỳ, các ngươi tứ lao làm sao có thể thay hình đổi dạng đến Ma Tổ chi mộ? Vũ Tổ vô thượng thần uy cũng không thua gì vô thượng Ma Tổ. Năm đó Vũ Tổ lấy lực lượng một người đánh giết Hỗn Độn Đế Tôn, cái thế thần uy rung động tam giới. Kinh Thiên Hữu nói lên việc này, đều là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hóa thân thành Vũ Tổ, đại sát tứ phương, danh chấn vạn cổ. Vệ Dương liền có chút mơ hồ, nghe Kinh Thiên Hữu lời này, Võ Dương tứ lao hẳn là đi theo tại Vũ Tổ bên người tuyệt đại cường giả, nhưng vì sao bọn hắn bây giờ sẽ đến Ma Tổ chi mộ đâu? Vũ Tổ thần thông, cũng không thua gì vô thượng Ma Tổ. Tiểu bối, chúng ta đến đây Ma Tổ chi mộ, tự nhiên có mục đích của chúng ta. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tới không phải vì Ma Tổ truyền thừa, mà là vì báo thù. Võ Dương nhị lão lạnh lùng nói. Lạnh lẽo vô cùng ngứ, thấu triệt ra kinh thế sát ý. Đột nhiên, ma tổ chi hướng mặt trước xuất hiện 8 đạo thần liên, mỗi một đạo thần liên đều trói khóa lại một vị cái thế cường giả. Hỗn độn tổ chức 8 vị cái thế cường giả cuối cùng vẫn là không địch lại Mộ Linh, bị Mộ Linh chế phục. Nhưng cũng chỉ là bị Mộ Linh chế phục thôi, Mộ Linh muốn kích giết bọn hắn, căn bản không có khả năng, không chỉ có Mộ Linh bây giờ không có chân thân, chỉ bằng vào linh hồn chi lực, làm sao có thể đánh giết 8 vị vĩnh hằng thánh vương? Khà Mộ Linh, những này sâu kiến chính là ngươi tìm đến sao? Thật sự là thất vọng, ha ha, lại còn có một cái đại thừa kỳ sâu kiến Che trời bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương khặc khặc cười lạnh. Mà lúc này đây, Mộ Linh đột nhiên tầng ma tổ chi mộ xuất hiện. Mộ Linh giờ phút này hoàn toàn biến dạng, Vệ Dương cảm giác Mộ Linh phóng thích Thao Thiên Ma khí, liền như là vô thượng ma tổ tại thế đồng dạng. Ma tổ, ngươi quả nhiên không có hoàn toàn chết đi. Cảm ứng được khí tức quen thuộc, vượt ngoại thiên ma thủy tổ lạnh lùng nói. Thiên Ma thủy tổ đi theo vô thượng ma tổ vô số chuyến nguyệt, tự nhiên rất rõ ràng liền cảm ứng được bây giờ Mộ Linh, không là thuần túy Mộ Linh, mà là Mộ Linh cùng vô thượng ma tổ tàn niệm tụ tập thể. Một thân phổ thông vô cùng áo bào đen, tóc đen tự nhiên rơi xuống, chắp tay sau lưng. Tướng mạo không hiện. Phổ thông ngũ quan, không có gió gì độ nhẹ nhàng, càng chưa nói tới phong thần như ngọc. Xem ra phi thường phổ thông, phổ thông đến ném vào thế tục giới, liền như là một cái bình thường trung niên nhân đồng dạng. Đây chính là trong truyền thuyết danh chấn vạn cổ, ma huy cái thế vô thượng ma tổ, vạn ma giới giới chủ, từng tại tuyên cổ thời điểm cùng hỗn độn đế tôn kịch chiến qua vô thượng ma tổ. Đương nhiên, vô thượng ma tổ hai con ngươi thâm thúy vô so, liền như là tuyên cổ tinh không đồng dạng. Mà lúc này, vô thượng ma tổ đột nhiên bay vào ma tổ chi tượng, ma tổ chi tượng không ngừng chấn động, giống như là tại phục sinh đồng dạng. Hồi lâu sau, vô thượng ma tổ thần trí thanh minh. Bản nguyên ý thức trở về. Vốn ma hôm nay tái nhập Chư Thiên, trở về phàm giới. Chương 950, chặt đứt nhân quả. Vô thượng ma tổ Ma Huy hiển thị rõ, bá khí 10 phần, cái thế Ma Huy rung động vạn cổ thời không, trong lúc nhất thời, đại đạo chấn động, vạn giới chấn nhiếp. Nhưng vào lúc này, một đạo phi thường không đúng lúc tiếng cười lạnh vang lên. "Bây giờ bất quá là một đạo tàn niệm thôi, ngươi còn coi ngươi là tuyên cổ thời điểm thống lĩnh tam giới quần ma ma tổ không thành." Thiên Ma thủy tổ khẽ miệng nổi lên một cố giễu cợn. Vừa nói như vậy xong, Vệ Dương vội vàng tránh đi, rất sợ Vô thượng ma tổ dưới cơn nóng giận liên lụy đến hắn. Có thể ra kỳ vô thượng ma tổ không có sinh khí, nhìn về phía thiên ma thủy tổ trong ánh mắt tràn ngập thương hại cùng một tia bi ai. Không khí hiện trường đột nhiên tột sét một mảnh, ai cũng không biết vô thượng ma tổ sẽ sẽ không xuất thủ. Thiên ma thủy tổ trông thấy vô thượng ma tổ kia đạo ánh mắt thật sâu nhòi nhòi tâm linh của hắn. Giờ khắc này thiên ma thủy tổ không còn là cái kia hùng bá vạn cổ thái cổ trí cường giả, mà là một cái giống như là mất đi phụ mẫu thương yêu cuật cường hai tử. Nghiệm tính ngươi đi theo bản tọa vô tận tuế nguyện, đây hết thể đều được rồi. Nếu có lần sau, đừng trách bản tọa không để ý ngày xưa thể diện. Vô thượng ma tổ lạnh lùng nói, ngày xưa thể diện. Ngươi cũng xứng nói với ta ngày xưa thể diện. Tuyên cổ thời điểm, sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Hôm nay vốn ma tổ đến đây, chính là vì ngươi lưu lại lực lượng linh hồn. Thiên Ma thủy tổ biểu lộ dữ tợn, nghiêm nghị nói, "Vô thượng ma tổ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ ăn chắc bản tọa, hưởng cho ngươi đi theo bản tọa nhiều thời gian như vậy. Ngay cả hôn Độn Đế Tôn đều không có triệt để giết chết ngươi, chỉ bằng ngươi." Vô thượng ma tổ lạnh nhạt khinh thường. Loại thái độ này khiến Thiên Ma thủy tổ tức giận vô số. So. "Vô thượng ma tổ, đây cũng không phải là triền miên thời cổ đại." Bây giờ ngươi chỉ bất quá một đạo tân nghiệm, chỉ có thể tại Ma tổ chi mộ bên trong kéo dài hơi tàn. Thiên Ma thủy tổ tức giật quát. Ai? Nhìn đến nhiều năm như vậy luân hồi ngươi tâm tính vẫn như cũ không thay đổi. Năm đó đi theo bản tọa chinh chiến tam giới 3.0000 Ma tổ, ngươi trời phân tối cao. Năm đó bản tọa đối ngươi ký thác kỳ vọng, đáng tiếc ngươi cuối cùng phản bội bản tọa. Bất quá bản tọa nể tình ngày xưa tình phần có bên trên, để ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật. Bất quá ai ngờ ngươi không biết tu liễm, viễn cổ thời điểm thái cổ thiên đế rốt cục nhìn không được, mới vỡ vụn ngươi vượt ngoại thiên ma giới. Bằng không mà nói, nếu như không có bản tọa phù hộ, Dựa theo ngươi không chút kiên kỵ tác phong, sớm tại Thái cổ thời điểm liền bị người diệt sát. Vô thượng ma tổ tử tổ nói, ngươi nói bậy, vốn ma tổ có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ vốn ma tổ thần thông của mình. Ngươi thiếu hướng trên mặt mình thích vàng. Thiên ma thủy tổ phẫn nộ đến cực hạn, phẫn nộ phản bác. Ngươi tự khoe là Thái cổ trí cường giả, có thể tu vi của ngươi, căn bản không tính là Thái cổ trí cường giả. Thái cổ những cái kia trí cường giả đều là xem ở bản tọa trên mặt mới không có làm có ngươi. Ngươi thường yêu nhất thiên ma công chúa vẫn là chỉ là bọn hắn cho ngươi một bài học thôi. Không nghĩ tới ngươi còn không biết tu liệm, dám cấu kết hàng xa địa ngục. Vô thượng ma tổ lạnh nhạt vô so. Cái gì? Bỗng nhiên nghe nói cái này trận tướng, Thiên Ma thủy tổ phát cuồng. Mau nói, đến cùng là ai đã giết nữ nhi của ta? Bất kể là ai, đời này vốn ma tổ bên trên nghèo bích lạc xuống hoàng tuyển, cũng muốn báo thù. Thiên Ma thủy tổ kích động vô so. Viễn cổ thời điểm, ngươi khí vận trôi qua, làm ác đa dạng, hai họa chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục, vực ngoại thiên ma giới vỡ vụt, hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Bây giờ ngươi dám vọng tưởng như cầu bản tọa tan nghiệm, ngươi ta ở giữa duyên phân triệt để chặt đứt. Vô thượng ma tổ lời nói rơi xuống, nháy mắt một đạo nhân quả bỗng nhiên bị hắn thi triển đại thần thông ướng ép chặt Đức. Khi Nhân Quả chặt Đức trong nháy mắt đó, chẳng biết tại sao, Thiên Ma Thủy Tổ vậy mà lại xuất hiện đau lòng. Giao ra ngươi tàn hồn lực lượng đi." Trong cơn giận dữ, Thiên Ma Thủy Tổ đống nhiên xuất thủ. Thiên Ma Thủy Tổ vừa ra tay, chính là Thiên Ma nhất tộc cái thế ma công, thiên ma chi khí không ngừng hiện lên, Thiên Ma Thủy Tổ trong tay đột nhiên xuất hiện một đem thiên ma đao. Thiên Ma đao trùng điệp đánh xuống, vô thượng đao mang giống là có thể chém nát hư độn, vỡ vụn chư thiên, cái thế đao khí hướng phía vô thượng ma tổ giận chém mà đi. Ma chủ chìm nổi. Vô thượng ma tổ thi triển tuyệt thế đại thần thông, trong khoảnh khắc một đạo cái thế ma huy phong trảo mà đi. Vô Song Ma Huy khỏe động hư không, trong quyền khắc, long trời lở đất. Vô hình, Thiên Ma Thủy Tổ đống nhiên bị đánh rất tiến vào thời không trường hạ, triệt để tiêu tán tại Ma Tổ chi mộ bên trong. Trông thấy thẳng đến cuối cùng vô thượng Ma Tổ đều không có triệt để chôn vùi Thiên Ma Thủy Tổ, Vệ Dương liền biết, vô thượng Ma Tổ vẫn là không muốn tự tay triệt để chui sát Thiên Ma Thủy Tổ, dù cho đã từng Thiên Ma Thủy Tổ phản bội qua hắn. Rất rõ ràng, vô thượng Ma Tổ là một cái trọng tình trọng nghĩa hán tử. Tốt một cái trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếp nếu không phải tuyên cổ thời điểm Thiên Ma Thủy Tổ phản bội, trận chiến kia vô thượng Ma Tổ ngươi còn chưa nhất định vẫn lạc. Địa thần bộ vĩnh hằng thánh vương cơ cười nói, "Mà lúc này, Vô Thượng Ma Tổ mới nhìn hướng ở đây bảy vị cái thế cường giả. Đứng ở trước mặt các ngươi, là hôn độn tổ chức tám vị thánh vương. Muốn thu hoạch được bản tọa truyền thừa, nhất định phải chém giết một vị thánh vương, như vậy mới là cùng hôn độn tổ chức không chết không thôi." Vô Thượng Ma Tổ lạnh nhạt nói. "A đủ, mẹ nó, cái này sao có thể?" Vô Thượng Ma Tổ lời này vừa nói ra, Vệ Dương lúc này giận bạo nói tục. Cái này vừa nói, những cường giả khác đều nhìn về Vệ Dương. "Vô Thượng Ma Tổ, ngươi đang chơi trẫm cung thành. Bọn hắn thế nhưng là thánh vương, chẳng bất quá đại thừa kỳ." Ngươi để trong trạm sát thánh vương, ngươi cho rằng chấm là đại đạo không thành." Vệ Dương vẫn nộ vô so nói. Hắn cảm thấy Vô Thượng Ma Tổ cử động lần này hoàn toàn là tại đùa bỡn hắn, đưa ra khó như vậy điều kiện, đại thừa kỳ trạm sát thánh vương, thua thiệt Vô Thượng Ma Tổ nghĩ ra được. Dĩ nhiên không phải, ngươi xuất thủ, bản tọa sẽ đem hắn tu vi áp chế đến đại thừa viên mãn. Như vậy, cùng giai mà chiến. Vô Thượng Ma Tổ không có sinh vệ dương khí, có lẽ trong lòng hắn, truyền thừa trọng yếu nhất, hắn chỉ có đem một thân sở học truyền thừa tiếp lại được, cái khác đều không trọng yếu. Một vị thánh vương áp chế đến đại thừa kỳ, cái này đều có thể quét ngang thiên kiêu hoàng gia. Vệ Dương vẫn cảm thấy quá khó, Thánh Vương tu vi dù cho bị áp chế đến đến đại thừa kỳ, cũng không phải bây giờ hắn có thể chống đỡ. Ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, bản tọa không bắt buộc. Vô thượng Ma tổ từ tốn nói. Vệ Dương trầm mặc không nói, mặc dù Vô thượng Ma tổ truyền thừa hắn cũng không phải là rất coi trọng, nhưng là Thiên Ma pháp thân nếu như có thể thu hoạch được Vô thượng Ma tổ truyền thừa, về sau đại vệ đế quốc khẳng định sẽ thêm ra một vị chân chính đóng đô chư thiên tuyệt đại cường giả. Cái này cùng cơ hội tốt, Vệ Dương không nghĩ dễ dàng buông tha. Mà lúc này đây, Vô thượng Ma tổ nhìn về phía cái khác tuyệt đại cường giả. Ta từ bỏ Ma tổ truyền thừa Ta lựa chọn đem tích phân cùng điểm cống hiến chuyển hóa thành một lần thể hồ quan đỉnh. Công tôn tử đột nhiên mở miệng. Nghe nói lời này, vệ dương chấn kinh vô so. Lấy tu vi của ngươi cùng tiên tư, truyền thừa bản tọa tuyệt học, tương lai có 60% chắc chắn, có thể tái hiện bản tọa toàn thắng thời kỳ tuyệt thế ma huy. Càng có 3 thành nắm chắc siêu việt bản tọa đỉnh phong thời kỳ tuyệt thế tu vi. Vô thượng ma tổ nhìn xem công tôn tử, trịnh trọng vô so nói, lão phu chưa từng có xem thường ma tổ tuyệt học, chỉ là đạo bất đồng bất tương vim yêu. Lão phu nói không là ma đạo, vô số ma tổ khỏi phải lại khuyên. Công tôn tử quả quyết tự tuyển. Ngươi quả nhiên rất sáng suốt, tương truyền trung cổ bảy con bên trong lỗ tử kém chút liền định là ngươi. Vô thượng ma tổ từ từ nói, anh ta trở thành lỗ tử, ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Công tôn tử trầm giọng nói, ngươi lần này xuất thế, chắc là đạt được mảy trắng trí giả chỉ điểm đi. Nếu nói như vậy, bản tọa cũng liền không có nhiều. Lời nói vừa dứt, vô thượng ma tổ đột nhiên đưa tay, một cú minh mông ma khí tràn vào công tôn tử thể bên trong. Hồi lâu sau, công tôn tử trùng địa ô quyển. Vô thượng ma tổ hôm nay tri ân, công tôn tử khắc sâu tại tâm, nếu như về sau nhưng có sai kiến, lao phu định nghĩa bất dung tử. Lời nói rơi xuống, Công Tôn Tử thân ảnh tiêu tán. Mà lúc này đây, không gian bên trong cũng chỉ thừa vệ dương Kinh Thiên Hữu cùng cái gọi là Võ Dương tứ lao "Ma tổ, ta cũng nguyện ý đem điểm cống hiến cùng tích phân, đổi lấy một đạo kỳ nguyên thần thông, còn xin ma tổ thành toàn Kinh Thiên Hữu lời này vừa nói ra, Vô thượng Ma tổ sắc mặt biến hóa. "Không phải bản tọa, cuối cùng không phải bản tọa. Nếu như nói bản tọa đối với Công Tôn Tử ký thác 6 thành kỳ vọng cao, đối nghịch nhưng ký thác 8 thành kỳ vọng cao. Đã ngươi không nguyện ý gánh chịu bản tọa nhân quả, bản tọa tôn trọng lựa chọn của ngươi." Vô thượng Ma tổ thở dài nói. Kinh Thiên Hữu đột nhiên cười một tiếng, nhẹ cười nói nói, ma tổ, thiên ma thủy tổ tại trong lòng ngươi, ngươi chỉ ký thác bốn thành kỳ vọng cao đi, mà ngươi lần này chân chính truyền nhân xuất hiện, ta liền tự động rời khỏi được rồi, mà lại ta cũng không nguyện ý đắc tội huấn độn tổ chức, không nghĩ nhiễm như thế lớn nhân quả. vô thượng ma tổ xuất thủ lần nữa, ma khí phun trào, điên cuồng rót vào kinh thiên hữu thể nội. hồi lâu sau, kinh thiên hữu trùng điệp cúi đầu, lập tức hắn thân ảnh biến mất. mà lúc này đây, không gian bên trong cũng chỉ còn lại có võ dương tứ lao cùng vệ dương nếu như vệ dương tận đến giờ phút này vẫn không rõ vô thượng ma tổ triệt để thao túng ma tổ chi mộ xuất thế chính là vì hắn hắn nên tìm một khối đầu hũ đâm chết võ dương tứ lao nhàn nhạt nhìn xem vô thượng ma tổ chưa hề nói bất luận cái gì nói chuyện lập tức võ dương tứ lao riêng phần mình dẫn theo một đạo thần liên rời đi không gian vệ dương nhìn xem bị thần liên trói lại bốn vị vĩnh hằng thánh vương nhìn lại vô thượng ma tổ từ từ nói vô thượng ma tổ quả nhiên không hổ là vô thượng ma tổ chấm trước đây liền rất kỳ quái vì cái gì chấm đến hỗn loạn linh giới không lâu vô thượng ma tổ chi mộ liền xuất thế nguyên lai nguyên do tại cái này bên trong ngươi tiến về địa ngục thời điểm. Bản tọa liền đang chăm chú ngươi, cuối cùng nhìn ngươi tu luyện Hồng Mông pháp thân, đồng thời ý nghĩ hao huyền dùng Thiên Ma pháp lực rèn luyện pháp thân, hơn nữa còn tại Thiên Ma pháp thân bên trong vận dụng được ngoại Thiên Ma nhất tộc 3.0000 ma thần tinh hạch bố trí 30000 đạo trận. Bản tọa liền biết, bản tọa truyền nhân xuất hiện. Vô thượng ma tổ chậm rãi nói: "Ngươi liền có nắm chắc như vậy, ta sẽ đáp ứng ngươi." Vệ Dương cười lạnh: "Ngươi trước mắt vị trí hoàn cảnh thoạt nhìn không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng thực tế nguy cơ tứ phía, ngươi cần lực lượng cường đại hơn, bản tọa truyền thừa, là ngươi cự tuyệt không được dụ hoặc." Vô thượng ma tổ bá khí 10 phần. Ngươi còn thật sự coi thường chấm, chấm cũng tương tự không nghĩ nhiễm ngươi nhân quả. Ha ha, dù cho không có bản tòa nhân quả, ngươi cùng hỗn độn tổ chức sớm đã không chết không thôi. Nếu nói như vậy, sao không tại bản tòa hợp tác? Vô thượng ma tổ cười ha ha một tiếng. Vệ Dương thở dài ra một hơi, bình phục một hạ tâm tình. Hợp tác. Cái này chỉ sợ là bảo hộ lộn ra. A. Vệ Dương lạnh lùng nói. Trương 951, trăm hỗn độn đế tôn. Vệ Dương thực tế khó mà tin được vô thượng ma tổ. Ma tổ chi mộ nếu là chuyên môn vì hắn mở ra, cái này khiến Vệ Dương cảm giác xa vào đến một cái ván, khó bề phân biệt ván cờ, lấy tam giới làm bàn cờ chúng sinh đều chỉ là quân cờ muốn trở thành cầm cờ người tối thiểu nhất muốn trở thành tam giới trí cường giả mới có tư cách đánh cờ băng không mà nói cuối cùng sẽ biến thành hy sinh quân cờ vạn cổ tu đạo nhất nghiệm thành không bảo hồ lộ ra vô thượng ma tổ nhàn nhạt nở nụ cười ngươi yên tâm hại ai ta cũng sẽ không hại ngươi thiên ma pháp thân là bản tọa tuyển định truyền nhân kế thừa bản tọa một thân tuyệt học làm sao có thể đi hại ngươi đây Vì biểu đạt bản tọa thành ý ngươi có thể tiến vào bản tọa hồn hải trao đổi lời nói vừa dứt một đạo thuần túy từ linh hồn chi lực tạo thành linh hồn thông đạo hiện hiện ở trong hư không tiến vào liền tiến vào Chẳng lẽ chấm còn sợ không thành? Vệ Dương hóa thành một đạo quan mang, bắn thẳng đến linh hồn thông đạo, sau đó hắn thân ảnh biến mất. Ma tổ hồn trong biển, hư giữa không trung đột nhiên xuất hiện ma tổ thân ảnh. Vô thượng ma tổ, ngươi hảo phóng như vậy để trong tiền đến, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chấm sụp đổ ngươi hồn hải sao? Đến lúc đó, kết quả của ngươi chính là hồn phi phế tán, hình thần câu diệt. Ha ha, ngươi quá coi thường bản tọa. Không có hốn độn kiếm phách cùng thánh khí, ngươi không có khả năng có được hiến bản tọa hồn hải sụp đổ tuyệt thế thân uy. Vô thượng ma tổ nhẹ cười nói, Vô thượng ma tổ, ngươi khổ như vậy tâm tích lực đem chấm gọi vào hồn hải, có việc nói rõ đi. Vệ Dương trầm giọng nói: Ngươi biết cái này ma tổ chi mộ là ai tu luyện sao? Đột nhiên, vô thượng ma tổ ném ra ngoài vấn đề này. Ma tổ chi mộ mai thắng ngươi, đương nhiên là Vệ Dương thuận miệng nói, nhưng đột nhiên cảm giác không thích hợp. Không đúng, lúc ấy ngươi cùng hôn đội đế tôn kịch chiến, làm sao có thể tu kiến ma tổ chi mộ đâu? Tiếc như vậy, chẳng lẽ là mộ linh sao? Vô thượng ma tổ mỉm cười, sau đó từ trong miệng hắn trùng điệp nói ra bốn chữ: Thái cổ thiên đế. Cái gì? Vệ Dương nẹn ngào cả kinh nói: Hiện tại ngươi hẳn phải biết vì cái gì bạn tọa nói sẽ không hại ngươi đi, thân ngươi thua thiên đế bia đá bản tọa tự nhiên có thể cảm ứng được. vô thượng ma tổ từ từ nói, cái này sao có thể? ngươi là triền miên cổ thần thoại thời đại trí cường giả, mà thái cổ thiên đế quật khởi viễn cổ thời điểm, trong lúc này trịnh trọng trên lệnh ba cái thần thoại thời đại. vệ dương kinh ngạc vô số so hỏi, thái cổ thiên đế công tham tạo hóa, vạn cổ vô địch, hắn tuyệt thế đại thần thông, lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, căn bản là không có cách tưởng tượng. vô thượng ma tổ nói lên thái cổ thiên đế thời điểm, đều là một mặt trịnh trọng, kia chấm còn có một cái nghi vấn. võ dương tứ lao đi theo vũ tổ. Vũ Tổ đã từng đánh giết một vị Hỗn Độn Đế Tôn, mà ngươi lại tại truyền miên cổ thần thoại thời đại cùng Hỗn Độn Đế Tôn kịch chiến, chẳng lẽ Vũ Tổ là báo thủ cho ngươi sao? Vệ Dương Hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ngươi nên sẽ không cho là Hỗn Độn Đế Tôn cũng chỉ có một vị a? Vô Thượng Ma Tổ Từ tôn nói. Cái gì? Hỗn Độn Đế Tôn chẳng lẽ còn có mấy vị không thành? Vệ Dương lần nữa cảm thấy chân kinh. Tuyên cổ thời điểm, Hỗn Độn Nhất Tộc liên tiếp xuất hiện 9 vị cái thế thiên tiêu, sau đó theo thứ tự chứng thành Đế Tôn chi vị, chính là Tam Giới Tuyệt Đại cường giả. Hỗn Độn Nhất Tộc có chín vị Đế Tôn toạ chấn, Giá Tâm bừng bừng vọng tưởng nhất thống Tam Giới cuối cùng bị thiên giới, địa phủ trí cường dã ngăn cản. vô thượng ma tổ tử tổ nói tam giới, vệ dương nói nói tam giới chẳng lẽ chính là chỉ nhân gian giới, thiên giới, thần giới sao? thế nhưng là không đúng, ở trong đó còn có áp đảo truyền miên vũ trụ cổ phía trên thái cổ thiên giới, còn có âm gian địa phủ tam giới mà nói, từ cái này kỷ nguyên ngay từ đầu liền bị đề cập. tam giới chia làm tiểu tam giới cùng năm thứ ba đại học giới. tiểu tam giới chính là chỉ nhân gian giới, thiên giới, thần giới, đây là một cái vũ trụ thiên địa bên trong tam giới vạch phân. năm thứ ba đại học giới chỉ là hỗn độ giới. Thái cổ thiên giới cùng âm gian địa phủ, năm thứ ba đại học giới bao quát không gian thời gian. Vô thượng ma tổ trầm giọng nói: "Hỗn độn giới phải chăng chỉ chính là Hỗn độn Hải?" Vệ Dương hỏi: "Có thể nói như vậy, Hỗn độn Hải chỉ là như hôm nay xưng hồ, tại Triển Miên cổ thần thoại thời đại, chúng ta xưng là Hỗn độn giới." Hỗn độn giới chỗ sâu còn có đại đạo khởi nguyên chi địa, Vệ Dương, ngươi phải nhớ kỹ, tại chúng ta bây giờ cái này kỳ nguyên, còn không thể cho phép thánh tôn tồn tại. Kỳ nguyên sơ khai, tiên cổ thánh tôn mở Triển Miên vũ trụ cổ, lập tức không biết tung tích. Vô thượng ma tổ trầm giọng nói: còn không thể cho phép, kia ma tổ ý của ngươi là nói chờ sau này liền có thể dung nạp thánh tôn rồi. vệ dương rất nhạy cảm, cái này ai biết được, vận mệnh vô thường, thiên cơ khó dò. vô thượng ma tổ cảm thán nói, vậy ngươi muốn chấm làm sao hợp tác với ngươi? vệ dương trầm giọng hỏi, ngươi thiên ma pháp thân có thể kế thừa bản tọa cả đời sở học, tương lai xác định vững chắc sẽ siêu việt bản tọa đỉnh phong. vô thượng ma tổ có chút hưng phấn nói, vệ dương kẹp miệng khít lại, hồi lâu sau, từ tuấn nói, đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân, lấy ma tổ thần thông của ngươi, trực tiếp câu nệ đều có thể, làm gì phi chuyện lớn như vậy đâu? nghe nói lời này. Vô thượng ma tổ hơi biến sắc. Chấm rốt có biết, Thiên Ma pháp thân làm truyền nhân của ngươi, chỉ là vì thay ngươi hấp dẫn ánh mắt, mà ngươi mục đích thực sự là luân hồi chuyển thế, mà ngươi lựa chọn chấm nguyên nhân rất đơn giản, ngươi biết chấm cùng thái cổ thiên đế có quan hệ, cùng hôn độn tổ chức tuyệt đối là tử địch, chắc chắn sẽ không đầu nhập hôn độn tổ chức. Kia như vậy, cuộc đời của ngươi sở học truyền thừa cho Thiên Ma pháp thân, thứ nhất sẽ không làm phí, thứ nhì có thể để ngươi ve sầu thoát xác, man thiên quá hải, thứ ba cùng chấm trưởng thành, tốt hơn đạt kích hỗn độn tổ chức. Mà ngươi thì núp trong bóng tối, tính cùng thời cơ, ám bên trong trưởng khống vạn ma giới. Vệ Dương Nguyên Uyển nói tới, có chất tự Làm sao ngươi biết?" Vô thượng ma tổ kinh ngạc hỏi. "Rất đơn giản, khi thiên ma pháp thân tu luyện 108 cửa tuyệt thế ma công, từ một cái pháp thân dần dần hướng phía có máu có thị sinh linh tiến hóa. Chấm liền biết, ngươi mưu đồ không cạn, mà lại mộ linh còn đối chấm nhiều lần chiếu cố, đây hết thể đều thuyết minh, cái khác đều chỉ là vật làm nền, mà chấm mới là ngươi mục tiêu chân chính." Vệ Dương trầm giọng nói. "Ha ha, quả nhiên không hổ là vận hướng chi chủ, tâm tư kín đáo, ngươi nói không sai, bây giờ bản tọa đã chậm trễ không dậy nổi, phải nhanh một chút luân hồi chuyển thế, bằng không mà nói, một khi thiên địa lại biến, liền lại cũng không kịp." Vô thượng ma tổ không có phủ nhận. Thế nhưng là chấm rất hiếu kỳ, ngươi trực tiếp chuyển thế không phải rồi. Còn như vậy gióng chống thua chiêng, tốn công tốn sức làm ra động tính lớn như vậy, lại đang làm gì vậy? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Ngươi chỉ biết nó một, không biết hai, tuyên cổ thời điểm, bản tọa cùng Hỗn Độn Đế tôn kịch chiến, kết quả cuối cùng bị ba vị đế tôn vây công, bất hạnh là bại. Mặc dù cuối cùng bản tọa cùng Tam giới chi cường giả cứu trở về, nhưng cũng bất quá kéo dài hơi tàn. Mấu chốt nhất tại bản tọa chỗ sâu còn còn sót lại có Hỗn Độn Đế tôn cấm chế, cho nên nói, muốn luân hồi chuyển thế, liền nhất định phải vứt bỏ tất cả mới có thể chân chính triệt để thoát khỏi hỗn độn cấm chế. Vô thượng ma tổ trầm giọng nói. Hỗn độn đế tôn cấm chế. Vệ Dương nghe nói lời này, đống nhiên nhớ tới địa thần bộ thất kiếp tán tiên kia chỗ sâu nhất cấm chế. Không sai, cấm chế này đã hoàn toàn xâm nhập sâu trong linh hồn. Viễn cổ thời điểm, thái cổ thiên đế đã từng xuất thủ, nhưng không có thánh tôn cấp sức mạnh cái thế không cách nào phá trừ. Nhưng hắn dùng tuyệt đối thần uy áp chế cái này hỗn độn cấm chế, mới khiến cho bản tọa kế tiếp theo còn sống. Vô thượng ma tổ trầm rãi nói. Mấy cái thần thoại thời đại sung tới, bản tọa chờ đợi đã lâu truyền nhân mới hiện thân. Chỉ cần lại cái này có tâm nguyện. Có một cái ngọn nguồn về sau, bản tọa mới có thể không có vướng vĩu đi luân hồi chuyển thế. Vàng không mà nói, luân hồi chuyển thế có rất nhiều nguy hiểm, vạn nhất bản tọa ở trong đó không được hoàn toàn chết đi, kia vạn ma giới sẽ một khi sụp đổ. Bản tọa không cho phép bản tọa trải qua thiên tân vạn khổ mới sáng tạo vạn ma giới hủy diệt, cho nên nói, lưu lại một cái truyền nhân, chính là lưu lại một cái hy vọng. Tiên ngươi hôm nay gọi chúng đến, còn muốn chấm giúp ngươi giải trừ hỗn độn đế tôn cấm chế." Vệ Dương trầm giọng hỏi. Vô thượng ma tổ trọng trọng gật đầu. "Đây mới gọi là cái gọi là hợp tác đi, ngươi trả giá cả đời sở học, truyền thừa cho tiên ma pháp thân." chấp bút lên vẫn lạc chi hiểm giúp ngươi giải trừ hỗn độn đế tôn cấm chế đưa ngươi tiến vào nhập luân hồi thông đạo vệ dương nhẹ cười nói cho nên nói đây không phải bảo hộ lộ ra cái này phi thường công bằng mà lại bản tọa luân hồi về sau ma tổ chi mộ cái này thánh khí còn có mộ linh toàn bộ đều là ngươi vô thượng ma tổ lời nói vừa dứt mộ linh đột nhiên hiện thân hồn trong biển, một đoàn quang mang ôn hòa không trừng mắt đây là lên một cái kỷ nguyên quan não có được siêu cao nhanh tính toán tốc độ chính là lên một cái kỷ nguyên cường giả chuyên môn vì thôi diễn đại đạo quy tắc tinh vi luyện chế ra vô thượng ma tổ từ từ nói Vệ Dương giờ phút này trong lòng nhắc lên ngập trời gợn sóng, quang nào hắn tuyệt đối không xa lạ gì, kiếp trước khoa học kỹ thuật vị diện, trí năng, kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong, cái gì quang não, trí não, vợ tổ ản nghệ hặc lạc, những này đã đi vào thiên gia văn hộ. Mặc dù Vệ Dương trước đây trong lòng có suy đoán, bởi vì hắn vừa từ tiến vào cái này ma tổ chi mộ, liền có một loại cảm giác quen thuộc, tựa như là kiếp trước chơi game giả lập đồng dạng, loại kia vừa quan, nhiệm vụ, đều vô so quen thuộc. Nhưng giờ phút này, vô thượng ma tổ xuất gia trong truyền thuyết quái nào, Vệ Dương hoàn toàn chấn kinh. Mà lúc này đây, Vệ Dương tâm tình cao hứng vô số, so, hắn một mực mơ ước vợ tổ án nghệ hặc lạc. Nếu có quang não lời nói, hoàn toàn liền có thể rất nhanh vận chuyển lại. Giờ khắc này, Vệ Dương Vô So may mắn Tốt, chấm đồng ý hợp tác với ngươi. Chỉ bất quá ma tổ ngươi muốn làm sao để chấm giúp ngươi phá giải hỗn độn đế tôn cấm chế? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Ngươi hỗn độn kiếm phách bên trong có chân chính hỗn độn chi khí, mặc kệ hỗn độn đế tôn cấm chế như thế nào rầm rà, nhưng đều là lấy hỗn độn chi khí làm căn cơ, cho nên nói, đến lúc đó trực tiếp bạo lực phá giải là được." Vô thượng ma tổ trầm giọng nói. Nghe nói lời này, Vệ Dương cảm giác có chút khó giải quyết. Vô thượng ma tổ nói bạo lực phá giải, rất rõ ràng. Trước đây bình thường phá giải hắn thất bại qua vô số lần, lấy vô thượng ma tổ kinh thiên động địa trí tuệ, đều không có thôi diễn ra đế tôn cấm chế hoàn toàn phá giải kế sách, rất rõ ràng, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có bạo lực phá giải một đường. Vệ Dương biểu lộ ngưng trọng, hôn độn đế tôn chính là tam giới cường giả tuyệt đỉnh, hắn tự mình bày ra cấm chế, lợi hại đến mức nào, có thể nghĩ. Chỉ bất quá Vệ Dương bây giờ không còn cách nào khác, mặc kệ đế tôn cấm chế như thế nào lợi hại, hắn đều muốn nổ một chút sợi dâu. Tại cùng bản tọa hợp tác trước đó, ngươi còn cần chém giết bốn vị vĩnh hằng thánh vương. Vô thượng ma tổ đột nhiên nói, "Vệ Dương, chương 952" Hỗn độn chi lực VS hỗn độn kiếm phách. Vệ Dương những mày, có chút không vui. Ma tổ, làm sao ngươi là đang hoài nghi chấm Vệ Dương lời nói còn chưa nói hết, liền bị Vô thượng Ma tổ ngăn lại. Cái này dĩ nhiên không phải là đến người, lợi hướng ngàn vàng, nhất ngôn cự định. Chỉ là muốn phá giải Hỗn độn đế tôn cấm chế, trước hết chọc giận cái này ẩn chứa trong đó một kia đế tôn ý chí, như vậy mới có thể khiến phải Hỗn độn đế tôn cấm chế toàn bộ bạo lộ ra. Bằng không mà nói, lấy bây giờ ngươi ta thần thông, căn bản là không có cách đem Hỗn độn đế tôn toàn bộ kích phát ra tới. Vô thượng Ma tổ từ tốn nói. Chọc giận Hỗn độn đế tôn lưu lại ý chí, Vệ Dương không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hiện tại cảm giác cái này hoàn toàn là mấp mẻ ở giữa bờ vực sinh tử, có loại chơi với lửa có ngày chết cháy cảm giác. Không sai, tám vị vĩnh hằng thánh vương bị một cái đại thừa kỳ tu sĩ chém giết, nếu là hỗn độn đế tôn cái này đều không giận, kia thật đúng là vạn cổ chuyện lạ. Nếu là chuyện này truyền đi, hỗn độn tổ chức mặt liền thật mất hết, tuyệt đối sẽ tên Dương vạn cổ. Vô thượng ma tổ có chút chuyển du nói. Vệ Dương hít vào một hơi khí lạnh, "Ma tổ, ngươi có phải hay không quá để cao trẫm? Dù cho cùng giai đối chiến, đây chính là vĩnh hằng thánh vương, so bất hủ thánh quân đều lợi hại hơn. Chém bất quá đại thừa kỳ." Ngay cả tiên nhân đều không phải. Ngươi muốn một cái nhân gian giới tu sĩ đi chém giết thánh vị cường giả, đây có phải hay không là có chút làm khó. Chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào khác. Trừ phi ngươi muốn đổi ý, kết thúc này hợp tác. Bằng không mà nói, ngươi cũng chỉ có thể đi chém giết tám vị vĩnh hằng thánh vương." Vô thượng ma tổ tử tổ nói. "Không phải, có 4 vị vĩnh hằng thánh vương bị Võ Dương Tứ Lao mang đi, chấm mặc dù không biết Võ Dương Tứ Lao cùng Hỗn Độn tổ chức lớn bao nhiêu ân đoán, nhưng bọn hắn đã bại lộ, khẳng định là muốn báo thù rửa hận, làm sao có thể còn để lại người sống đâu." Vệ Dương trầm giọng hỏi. Võ Dương Tứ lao chính là thánh võ giới thánh vũ vệ, mấy cái thần thoại thời đại quá khứ, bây giờ đều đã bước vào đến thánh vương chi cảnh. Tuyên cổ thời điểm, thân nhân của bọn hắn vẫn lạc tại huân độn nhất tộc trong tay cường giả, bọn hắn cùng huân độn nhất tộc có thể nói không đội trời chung. Trận chiến kia chính là bởi vì huân độn nhất tộc đối thánh võ giới đại khai sát giới, mới cuối cùng dẫn tới vũ tổ xuất thủ, cường thế chém giết một vị huân độn đế tôn, bước bách huân độn nhất tộc lui binh. Vô thượng ma tổ tử tổ nói, lời nói vừa dứt, hồn trong biển xuất hiện một mặt hồn tĩnh. Hồn kính rõ ràng dõi sáng ra ma tổ chi mộ một chỗ không gian đặc thù bên trong đại chiến. Võ Dương Tứ lao cường thế vô song kịch chiến bốn vị vĩnh hằng thánh vương. Ngươi yên tâm, bản tọa cùng bọn hắn nói qua, bọn hắn có thể đánh bại vĩnh hằng thánh vương, nhưng cuối cùng muốn tử ngươi chém giết. Mà bọn hắn đối một màn này cũng tương đối yêu kỳ, mà lại cho rằng nếu như bốn vị vĩnh hằng thánh vương chết tại trong lòng ngươi, khẳng định phải so chết trong tay bọn hắn muốn khổ cực một điểm, trong lòng bọn họ sẽ tốt hơn thụ một điểm. Vô thượng ma tổ từ tổ nói, tốt ta, đã một trận chiến này làm sao đều tránh không được, vậy liền không nói nhiều. Vệ Dương quyết định chắc chắn, toàn thân khí chất đại biến. Mà lúc này, Vô Thượng Ma Tổ nhìn xem Vệ Dương, cười nhạt một tiếng. "Nếu như ngươi về sau muốn trở thành nhân hoàng, hỗn độn tổ chức là ngươi tuyệt đối phải bước đi khảm." Mặc dù bản tọa không biết bây giờ Chư Thiên Vạn Giới những này siêu cấp thế lực vì sao muốn khoan dung hỗn độn tổ chức tồn tại, nhưng bọn hắn mới thật là bảo hộ lỗ ra. Vô Thượng Ma Tổ từ tốn nói. Lời nói vừa dứt, Vệ Dương liền bị truyền tống ra hồn hải. Ngoại giới không gian, Vệ Dương lúc này nhìn xem bốn vị thánh vương, mắt không biểu tình, tựa như là nhìn xem người chết đồng dạng. Loại ánh mắt này, khiến bốn vị thánh vương tức giận vô số. So. Nghĩ bọn hắn thân làm một đời thánh vương, Cho dù ở quần hùng tụ tập thái cổ thiên giới đều thuộc về phong vương tồn tại danh chấn một phương, nhưng hôm nay một cái đại thừa kỳ tu sĩ đều dám miệt thị bọn hắn, làm bọn hắn là tức nổ phổi. Hôn đội tổ chức có bát đại thần bộ, bốn người bọn họ là thiên địa huyền hoàng tứ đại thần bộ thánh vương. Chiến đấu kế tiếp liền toàn bộ nhờ ngươi, bản tọa tuyệt đối không nhúng tay vào, sinh tử tự mệnh, thành bại tại trời. Có thể hay không sông qua lần này tử kiếp, liền nhìn ngươi tạo hóa của mình. Lời nói vừa dứt, vô thượng ma tổ toàn thân ma khí trùng thiên, trong hách nhiên hai tay nhanh chóng bắt tuấn, tức trời xích địa, hoạ địa vi lao, trung cực thần thông, thiên địa tuyệt lao. Vô thượng ma tổ một liền thi triển hai đạo tuyệt thế đại thần thông tấp trời xích cùng họa địa vi lao, cuối cùng cái này hai đại tuyệt thế đại thần thông biến thành trung cực thần thông thiên địa tuyệt lao. Đột nhiên, nguyên thần thứ hai vệ dương bị vô thượng ma tổ truyền tống đến cái này bên trong. Nháy mắt, nguyên thần thứ hai vệ dương dung nhập bản tôn vệ dương bên trong. Lập tức, vô thượng ma tổ trực tiếp đem vệ dương cùng bốn vị vĩnh hằng thánh vương ném vào thiên địa tuyệt trong lao. Lập tức, minh ngông vô ngần sinh tử quy tắc bao phủ thiên địa tuyệt lao. Thiên địa tuyệt lao bây giờ đã hóa vì sinh tử quyết chiến chi địa, chỉ có sinh một phương mới có thể đi ra tuyệt lao. Vô thượng ma tổ thanh âm nhàn nhạt vang vọng đất trời tuyệt lao. Đây là một cái tối tăm mở mịt không gian, liền như là hỗn độn đồng dạng, không cảm ứng được thời gian trôi qua, không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí, hết thề đều hoàng vu vô so. Giờ phút này, Vệ Dương cùng bốn vị vĩnh hằng thánh vương bước vào đến không gian này, hỗn độn phá diệt. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh thiên hỗn độn kiếm quang cường thế chém ra, đối mặt bốn vị thánh vương, dù cho bây giờ chỉ có được đại thừa kỳ tu vi thánh vương, Vệ Dương cũng không dám xem thường, vừa ra tay, chính là cái thế tuyệt học. Hỗn độn kiếm quang phá toái hư không, huy hoàng chi vi kinh thế hai tụ, vô song kiếm vi chấn đặng hư không, cái thế phong mang lăng liệt vô song bốn vị vĩnh hoàng thánh vương đồng thời xuất thủ, bốn cỗ tuyệt thế chi lực hủy diệt hư không, không gian sụp đổ, tuyệt thế chi lực cùng hỗn độn kiếm quang nháy mắt va chạm, trong một chớp mắt, tách ra mạnh nhất hủy diệt thần uy về sau, toàn bộ chôn vùi. mà lúc này bốn vị vĩnh hoàng thánh vương lẫn nhau nhìn một chút, lập tức trọng trọng gật đầu, bọn hắn quyết định lấy mạnh nhất thần thông, ngay lập tức đem vệ dương quanh sắt thành tản bã. cùng lúc đó bốn vị vĩnh hoàng thánh vương bước ra một dọa tinh huyết, bốn dọa tinh huyết tại hư không quay tròn xoay tròn, lập tức dung hợp lại cùng nhau. trông thấy một màn này, vệ dương tâm thần nghiêm nghị, trạm thiên bản kiếm thuật, vong hồn bá kiếm. Mấy mắt, Trảm Thiên Kiếm Quang cùng vong hồn kiếm mang, đoạt phách kiếm mang, diệt thần kiếm mang bỗng nhiên xuất hiện, Trảm Thiên Kiếm Quang chém vỡ hư không, ba đạo kiếm mang đâm rách hư không, trong chốc lát này, kiếm y lâm ngừng. Oanh. Bốn vị thánh vương trùng điệp xuất thủ, oanh ra một quyền về sau, bốn đạo cái thế quyền kình cùng Vệ Dương công kích lần nữa tại hư không chôn bụi. Vệ Dương cảm giác được bốn dọa tinh huyết dung hợp lại cùng nhau phát ra tuyệt thế thần uy, hắn biết, không thể để cho đây hết thời lại kế tiếp theo. Hỗn độn kiếm phách. Thái Nguyên kiếm bên trong, hỗn độn kiếm phách bên trong một sợi hỗn độn chi khí bị dẫn động, nháy mắt hỗn độn thần uy bỗng nhiên bộc phát, kinh thế hai trụ. Ngập trời hỗn độn áp lực sập chư thiên, hỗn độn chi uy tựa như có thể lãng tam giới hóa thành một mảnh hỗn độn. Pháp thiên tượng địa, cực đạo chân thân, đại đạo thần liên, vĩnh hằng như nói, mười ngàn trượng cực đạo chân thân xuất hiện, cái thế thần lực bá đạo đến cực điểm. Thiên phú thần thông, huyết mạch tiên thể. Vệ Dương một hơi đồng thời kích phát chín đại trí tôn thần thú huyết mạch, nháy mắt sử xuất chín đại thiên phú thần thông, cùng lúc đó, chín đại tiên thể xuất hiện tại Vệ Dương sau lưng. Chín đại tiên thể chính là huyết mạch tiên thể, sau đó lại dung nhập vào cực đạo chân thân bên trong, chín đại chí tôn thần thú huyết mạch chi lực chảy xuôi toàn thân, huyết mạch thần lực hùng hồn không ngớt. Lam ma chi nước mắt Vệ Dương lần nữa thi triển Dịch Thiên Cấm Thuật, nháy mắt chiến lực của hắn vượt qua bốn cái đại cảnh giới. Khi đây hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất về sau, Vệ Dương cuối cùng cực đạo kiếm pháp liền muốn thi triển đi ra. Mà đúng lúc này bốn dọn tinh huyết chân chính dung hợp lại cùng nhau, lập tức một đạo vĩ nạn vô cùng thân ảnh xuất hiện. Hỗn Độn Đế Tôn, Thiên Diệu Tuyệt Lao bên ngoài, vô thượng ma tổ biểu lộ âm trầm vô so. Vô hình, hỗn độn đế tôn cùng bốn vị thánh vương chiếm cứ ngũ hành phương vị, cuối cùng bốn vị thánh vương bắt đầu niệm chú. Hỗn Độn Văn Âm Dương, Âm Dương hóa ngũ hành, ngũ hành về Âm Dương, Âm Dương tức hỗn độn. Đến từ trên miên cổ thần thoại thời đại trí cường trung ngữ, trong khoảnh khắc hốn đốn đế tôn cùng bốn vị thánh vương sử xuất hốn đốn nhất tộc cấm kỵ thần thông hốn đốn về một cực đạo chi lưu tinh cực đạo chi tinh không cực đạo chi hàn băng cực đạo chi đoạn trời cực đạo để thôn vệ cực đạo thời điểm không cực đạo biển máu cực đạo chi sắt lục cực đạo chi luân hồi cực đạo chi nát trời cực đạo chi vương bá cực đạo chi ngự tiên cực đạo chi nếp bàn. cực đạo kiếm pháp khoảnh khắc sử xuất mới đạo kiếm mang phá không xuất hiện mà đúng lúc này Hư giữa không trung, ngũ hành bản nguyên chi lực trùng trùng điệp điệp từ hư không không ngừng hiện hiện, lập tức ngũ hành chi lực hóa thành âm dương chi lực. Lại sau đó, âm dương chi lực biến thành hỗn độn chi lực. Oanh! Hỗn độn chi lực cùng 13 đạo trí cường kiếm mang đống nhiên va nhau, tại hỗn độn chi lực trước mặt, cực đạo kiếm mang không chịu nổi một kích. 13 đạo kiếm mang hoàn toàn bị lấy tồi khô lạc hủ tốc độ hủy diệt, mà lúc này đây hỗn độn chi lực lại thế như trẻ che ven kích mà đến. Oanh! Vệ Dương thân thể trùng điệp tiếp nhận một kích này, mà lúc này đây, nếu không phải thể nội có hỗn độn kiếm phách triệt tiêu đại bộ phận phân hỗn độn chi lực, riêng là một kích này, cũng đủ để cho Vệ Dương hủy diệt bốn vị thánh vương trông thấy vệ dương lại có thể chống lại hỗn độn chi lực, hơi kinh ngạc. quả nhiên không hổ là chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên tiêu, chỉ tiếc ngươi ngàn không nên, vạn không nên cùng chúng ta hỗn độn tổ chức là địch. đi chết đi. một vị thánh vương biểu lộ dữ tợn, nghiêm nghị quát. lúc này, bốn vị thánh vương cùng hỗn độn đế tôn lần nữa thi triển cấm kỵ thần thông, ngũ hành chi lực cuối cùng lại diễn biến thành hỗn độn chi lực. mà đúng lúc này, vệ dương tử phủ bên trong, ngũ hành chí bảo phát ra ngũ sắc thần quang chiếu dội hư không, ngũ đế pháp lực tự động vận chuyển lại. vệ dương bắt trước bốn vị thánh vương cùng hỗn độn đế tôn kết ấn, điều động thể nội ngũ đế pháp lực. Ngũ Đế pháp lực hùng hồn vô song, không ngừng chạy Vệ Dương toàn thân. Mà lúc này đây, khi Hỗn Độn chi lực xuất hiện lần nữa thời điểm, Vệ Dương không lùi phản tiến vào. Ngũ Đế pháp lực. Vệ Dương lấy Ngũ Đế pháp lực mô phỏng Thánh Vương thần thông, trong khoảnh khắc Ngũ Đế pháp lực đồng dạng Lỗ Sắt thành Âm Dương chi lực, thế nhưng là Âm Dương chi lực không có kế tiếp theo diễn biến, biến thành Hỗn Độn chi lực. Mặc dù Âm Dương chi lực không phải Hỗn Độn chi lực, nhưng chẳng có được chân chính Hỗn Độn chi khí. Ngay mắt, Âm Dương chi lực giáp vào Hỗn Độn kiếm phách bên trong. Oen. Hỗn Độn chi lực VS Hỗn Độn kiếm phách. Giang giáp trong một chớp mắt, long trời lở đất, hư không vỡ vụn, một cô hủy thiên diệt địa tuyệt thế thần uy nở rộ, hủy diệt gợn sóng chấn động khắp phương. Hỗn độn chi lực cùng hỗn độn kiếm phách đều bộc phát ra mạnh nhất thần uy, đều muốn trôn vùi đối phương. Chương 953, Chạm sát thánh vương. Oanh! Một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng vạn cổ, kịch liệt vô cùng hủy diệt gió lốc nháy mắt xuất hiện, lực lượng hủy diệt phá hủy không gian, hủy thiên diệt địa. Hỗn độn kiếm phách bị đánh bay, Vệ Dương vừa lui, liền đến 10000 trượng bên ngoài. Ba đôi cánh thần khiến Vệ Dương lơ lửng hư không, Thái Nguyên kiếm kiếm mang phong phật, lăng liệt vô song, một đạo hàn quang chợt hiện, đâm rách chân trời. Bốn vị Thánh Vương cùng Hỗn Độn Đế Tôn xuất thủ lần nữa, ngũ hành bản nguyên chi lực trùng trùng điệp điệp tràn ngập thiên vũ, hỗn độn chi lực lại xuất hiện hư không. Tuyệt thế thần thông hỗn độn về nhiều lần lần đánh ra, hỗn độn chi lực phá diện chư thiên, một kích phía dưới, phản phất có thể đè tam giới quay về hỗn độn, vạn vật thành hưng. Hỗn độn kiếm phách bảo vệ Vệ Dương, Vệ Dương tay cầm Thái Huyên kiếm trùng điệp đánh xuống. Hỗn độn phá diện. Chiến lực mạnh nhất hình thái phía dưới Vệ Dương bộ ra hỗn độn kiếm quang chém vỡ thiên vũ, hướng phía hỗn độn chi lực trùng điệp bổ tới. Hỗn độn kiếm phách dung nhập hỗn độn kiếm quang bên trong, cùng hỗn độn chi lực lần nữa tại hư không va chạm. Và anh, Hỗn độn về một uy lực vô song, tuyệt thế thần uy chấn động thời không, trong chốc ngắn này, yên lặng như tờ. Hỗn độn kiếm phách lại bị thương nặng, bốn vị thánh vương cùng Hỗn độn đế Tôn Liên thủ thi triển tuyệt thế thần thông, cái này cùng uy lực, hoàn toàn đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu như nếu không phải Vệ Dương tu luyện đại đạo chính là Hỗn độn đại đạo, dù cho tiên người hạ giới, cũng không thể ngăn cản Hỗn độn chi lực. Hỗn độn đại đạo ép lên 3.000 trên đại đạo, Hỗn độn chi lực có 102 vũ nội, độc bộ thiên hạ, kinh thế hai tụ, khủng bố vô song. Phúc. Vệ Dương phun ra một ngụm máu đen, Hỗn độn chi lực xông vào trong cơ thể hắn, cuồn bạo vô song, Hỗn độn về một thần thông thực tế quá mạnh nếu như vệ dương là tiên nhân, có lẽ còn có thể ngăn cản một hai, nhưng bây giờ hắn bất quá đại thừa tu sĩ, căn bản là không có cách ngăn trở cùng giai bốn vị thánh vương cùng hỗn độn đế tôn. Bất quá có thể tại hỗn độn đế tôn cùng bốn vị thánh vương phía dưới chống nổi thời gian dài như vậy, nếu như chuyển tới, đều đủ để danh chấn chư thiên, vạn cổ lưu danh. Trong thấy vệ dương lộ ra dấu hiệu thất bại, bốn vị thánh vương cùng hỗn độn đế tôn tướng nhìn nhau một cái, nháy mắt bọn hắn thi triển cấm thuật, thiêu đốt bản nguyên. Bốn vị thánh vương chưa từng có xem thường vệ dương, bây giờ bọn hắn muốn nhất kích tất sát, thiệt để diệt trừ hậu họa. Vô bốn đạo kinh thế khí thế thẳng ngút trời. Trong chốc nhoáng này, bốn vị Thánh Vương thi triển cấm thuật, cưỡng ép đem chiến lực tăng lên 3 cái đại cảnh giới phía trên, lập tức cái này một sợi hỗn độn đế tôn phân thần ý chí uy năng đều mạnh lên một chút. Bốn vị Thánh Vương cùng Hỗn Độn Đế tôn tay nắm hỗn độn đạo ấn, tản mát ra một cỗ chấn nhiếp vạn giới tuyệt thế khí cơ. Hỗn Độn Nguyên. Năm vị tuyệt đại cường giả sử xuất cái thế thần thông, hỗn độn chi lực không ngừng kích động, trong lúc nhất thời, hủy diệt chi uy bao phủ xuống, phô thiên cái địa hỗn độn chi lực chen mã tương cùng. Hỗn Độn Nguyên, hoàn toàn đem 3.0000 đại đạo cùng tam giới quay về hỗn độn, hết thảy hóa thành hỗn độn chi nguyên, có diệt thế chi uy. Hỗn độn quy nguyên đập tầm ầm đến vệ Dương trên lồng ngực, trong chốc ngắn này, vệ Dương không khỏi có chút tuyệt vọng. Bởi vì tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, Dĩ vãng không có gì bất lợi nhân hoàng cái hú cùng thiên đế bia đá triệt để tự diệt, căn bản không để ý tới vệ Dương triệu hoán. Hỗn độn kiếm phách không ngừng cùng hỗn độn chi lực chống lại, nhưng là bây giờ hỗn độn kiếm phách tại vệ Dương thể nội, vệ Dương không dám mạo hiểm chết kích phát hỗn độn chi khí chân chính thần uy. Trong thấy một màn này, bốn vị thánh vương lộ ra cười lạnh. Sâu kiếm từ đầu đến cuối bất quá là sâu kiếm, còn muốn cùng chúng ta hỗn độn tổ chức chống lại, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hết ngồi đáy giếng hạng người, cái này cùng tiện chủng trở tay liền có thể diễn sát ngàn tỷ số lượng. Bốn vị thánh vương phi thường khinh thường, giờ phút này tại Hỗn Độn Quy Nguyên lớn thần thông phía dưới, Vệ Dương sắp triệt để hình thần câu diện, cho nên bọn hắn mới phách lối cời lạnh, lộ ra vẻ đắc ý. Hỗn Độn chi lực phá hủy Vệ Dương thể nội hết thảy, lúc này, dù cho nghịch thiên như đại đạo thần liên, đều không thể ngăn cản Hỗn Độn chi lực phá hư, dù cho thông thiên kiến mục phát ra vô tận lực mang, đồng dạng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Ngay tại Hỗn Độn chi lực xông vào tử phủ thời điểm, đột nhiên, Vệ Dương Ngũ Đế pháp lực bắt đầu báo động. Ngũ Đế pháp lực nháy mắt xông ra tử phủ, hùng hồn đến cực điểm Ngũ Đế pháp lực như tuyên cổ thiên hạ, chạy xuôi vệ dương toàn thân đúng lúc này ngũ đế phủ văn phía trên ngũ đế thân ảnh phảng phất triệt để ngưng tụ ngũ đế thi triển hết tuyệt thế thần uy với anh ngũ đế đông nhiên xuất thủ nháy mắt ngũ đế long quyền nháy mắt phát ra bạch đế huyền kim trảm. thanh đế trường sinh ấn. hắc đế quỷ thần chiêu xích đế hỏa lôi hướng hoàng đế thiên sơn cự tuyệt thế ngũ đế tự mình thi triển ngũ đế long quyền bên ngông quyền uy ép lên vạn cổ tuyệt thế quyền tình nháy mắt liền đem hỗn độn chi lực chôn vùi mà lúc này chỉ để lại là tinh thần nhất hỗn độn chi lực lấy vệ dương trước mắt tu vi căn bản là không có cách luyện hóa cỗ này hỗn độn chi lực Lúc này Ngũ Đế xuất thủ, đem sáu thành hỗn độn chi lực chấn áp tại Thái Cực Pháp hồn hải chỗ sâu, hai thành hỗn độn chi lực rót vào hỗn độn kiếm phách bên trong, còn lại hai thành hỗn độn chi lực rèn luyện Vệ Dương cực đạo chân thân. Mà giờ khắc này, Vệ Dương phảng phất còn trong động. Ngũ Đế xuất thủ, trong một chớp mắt liền hoàn toàn lịch chuyển chiến cuộc. Mà lúc này đây, Hỗn Độn Đế Tôn cùng bốn vị Thánh Vương bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, Vệ Dương thể nội hỗn độn chi lực ba động nháy mắt đình chỉ. Mà lúc này đây, Vệ Dương tóc đen bay phấp phới, chiến ý ngập trời. Giờ khắc này, Vệ Dương trong lòng hiện ra tràng cảnh toàn bộ đều là vừa mới Ngũ Đế xuất thủ trong nháy mắt đó. Cùng lúc đó, Ngũ Đế thân ảnh phảng phất dung nhập Vệ Dương bên trong, chưa từng có giờ khắc này, Vệ Dương đối với Ngũ Đế Long Quyền lĩnh ngộ sâu như vậy khác. Ngũ Đế pháp lực thao thao bất tuyệt lưu truyền. Châm nói qua, muốn giết chấm người còn không có suất thế, lạnh lẽo vô cùng nữ, nhắc lên một đạo tuyệt thế hàn ý, hư không nháy mắt túc sát một mảnh, băng lánh vô so. Ngũ Đế Long Quyền, Bạch Đế Huyền Kim Trạm, Thanh Đế Trường Sinh Ấn, Hắc Đế Quỷ Thần Chiêu, Xích Đế Hoả Lôi Hướng, Hoàng Đế Thiên Sơn Cự. Vệ Dương hoàn toàn bắt trước vừa mới Ngũ Đế thi triển động tác, mà giờ khắc này Vệ Dương phảng phất đạt được Ngũ Đế tự mình chỉ điểm, Ngũ Đế Long Quyền tuyệt thế thần uy triển lộ thương khung. Vệ Dương trùng điệp phanh ra, toàn thân hắn ngũ đế pháp lực toàn bộ cô động cùng một chỗ. Theo một quyền này trùng điệp phanh ra, Vệ Dương không cam lòng. Vệ Dương đối với đại đạo chấp nhất, toàn bộ phát ra. Một quyền này kinh thiên động địa, một quyền này hủy thiên diệt địa, một quyền này kinh thế hai tụ, một quyền này chấn nhiếp và cổ, một quyền này phá diệt hỗn đột. Cái thế quyền uy lắm nhưng không tớt, tuyệt thế quyền kinh nháy mắt oanh phá hư không. Giờ khắc này, cái gì hỗn đột trí lực, cái gì bốn vị thánh vương, cái gì hỗn đột đế tôn, dưới một quyền này, toàn bộ tan thành mây khói. Không nói lời nào có thể hình dung một quyền này tuyệt thế thần uy, một quyền phía dưới thiên địa hủy diệt. Mà đúng lúc này, sinh tử không gian bên trong xuất hiện lần nữa bốn vị thánh vương thân ảnh. Oanh! Một quyền về sau, hỗn độn tổ chức tám vị thánh vương bị huynh sát thành tàn bã. Hỗn độn đế tôn đồng dạng không có có thể kiên trì bao lâu thời gian, hoàn toàn chết đi tại Ngũ Đế Long quyền phía dưới. Ta không phục. Ta thật hận. Kinh thiên động địa ván hận chi ý vạn cổ bất diệt, trong chốc ngắn này, tám vị thánh vương bất diệt hận ý cùng kinh thế hai tộc oán khí quanh quẩn tại vệ dương trên thân, phóng lên tận trời. Vệ dương, chính là cơ hội này. Vô thượng ma tổ đột nhiên hiện thân, mà lúc này đây Vô thượng ma tổ thể nội hỗn độn đế tôn cấm chế cảm ứng được tám vị thánh vương kia hận thiên vô điểm, hận địa vô đem tuyệt thế hận ý, nháy mắt giận. Ti tiện sâu kiến, dám diễn sát hỗn độn nhất tộc. Hỗn độn đế tôn nổi giận vô cùng thanh âm truyền ra, lập tức một cỗ cái thế khí cơ bỗng nhiên phát ra, phô thiên cái địa, hướng phía Vệ Dương nghiền ép mà đến. Oeng. Vô thượng ma tổ phía sau, hỗn độn đế tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Vô thượng ma tổ, lại là ngươi đang dở trò. Bất quá có buồn đế tôn tại, ngươi vĩnh viễn cũng khó khăn trốn hỗn độn cấm chế. Thưa thảy, lập tức đầu nhập hỗn độn nhất tộc, buồn đế tôn thay ngươi giải trừ cấm chế, cho đến lúc đó. Ngươi siêu việt bổn đế tôn, hoàn toàn không là giấc mơ. Hôn độn đế tôn cao cao tại thượng, cao ngạo vô so. Ta nhổ vào, ngươi thì tính là cái gì? Nếu không phải năm đó ba người các ngươi không muốn mặt đế tôn vây công, ai thắng ai thua còn không biết. Còn muốn bản tọa ném rửa vào các ngươi hôn độn nhất tộc, các ngươi loại này hèn mọn tiện chủng, xứng sao? Vô thượng ma tổ tức giận hô, vạn cổ nộ khí, một khi phóng thích. Làm càn, chúng ta hôn độn nhất tộc chính là tam giới cao quý nhất tộc đàn, đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, bổn đế tôn hôm nay liền thành toàn ngươi, hỗn độn quy nguyên. Hỗn độn Đế tôn bỗng nhiên sử xuất hỗn độn nhất tộc cái thế đại thần thông, ngáy mắt tất cả hỗn độn cầm chế chi bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí toàn bộ bộc phát, hỗn độn phá diện. Vong hồn ba kiếm, ngũ đế long quyền, cực đạo kiếm pháp. Trong chớp nháy này, vệ dương bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, ngăn cản hỗn độn quy nguyên. Ma chủ chìm nổi, vô thượng ma tổ đồng dạng bộc phát ra mạnh nhất thần thông, cái thế ma huy, chấn nhiếp vật cổ. Trong chớp nháy này, vệ dương cùng vô thượng ma tổ liên thủ cộng đồng kịch chiến hỗn độn Đế tôn. Vô hỗn độn chi lực điên cuồng hủy diệt và dối. Giờ khắc này, hỗn độn chi lực cuồng bạo vô song cẩn thận hỗn độn nhất tộc rất nhiều thần thông đều chính là hỗn độn đế tôn sáng tạo vừa mới bốn vị thánh vương triệu hắn mà ra chỉ là bọn hắn huyết mạch bên trong đế tôn hư ảnh bây giờ cái này hỗn độn đế tôn mới thật sự là đế tôn cho dù là một sợi phân thần cũng không thể coi thường vô thượng ma tổ chỉnh trọng nhắc nhở vệ dương Và anh hỗn độn quy nguyên quá khủng bố trong chớp nhoáng này vô thượng ma tổ cùng vệ dương toàn bộ bị đánh bay ha ha vô thượng ma tổ nhiều năm như vậy ngươi tại tiến bộ bổn đế tôn đồng dạng tại tiến bộ ngươi cho rằng ngươi lĩnh hội ma đạo tuyệt học liền có thể chống đỡ bổn đế tôn không thành ngươi quá ngây thơ Buồn cười nhất chính là tìm một cái đại thừa kỳ sâu tiến đến giúp đỡ, trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Hôn độn đế tôn càn rỡ vô cùng tiếng cười vang vọng chân trời, đắc ý vô so. Vô thượng ma tổ trên mặt xuất hiện một đạo tàn khốc, hắn vạn lần không ngờ, tập kết hắn cùng Vệ Dương chi lực, lại nhiên vô pháp chống lại hôn độn đế tôn một thức thần thông, điều này làm hắn không khỏi có chút thảm đạm, cảm giác có chút tuyệt vọng. Vô thượng ma tổ, ngươi mất quá một đạo tân nghiệm, có thể lấy được chiến tích này, cũng đủ để tự ngạo. Trận đấu kế tiếp, liền giao cho chấm đi. Wen, Vệ Dương tay cầm Thái Liên kiếm, dũng nhiên vọt tới, không nên vọng động. Lớn không được bản tọa đồng quy vô tận cùng hắn. Vô thượng ma tổ giận dữ nói: "Đồng quy vô tận, hắn còn chưa xứng." Vệ Dương cùng vô thượng ma tổ như thế kẻ sướng người họa, khiến Hỗn Độn Đế Tôn nổi giận đến cực hạn. Hai cái hèn mọn tiện chủng, các ngươi đi chết đi." Hỗn Độn Đế Tôn nén giận một kích, cái thế chi uy nháy mắt bộc phát. Chương 954, Ma tổ chuyển thế. Trong cơn giận dữ Hỗn Độn Đế Tôn, chiến lực có thể nói siêu việt 12 thành lực đạo bộc phát. Hỗn Độn phá diệt. Hỗn Độn Đế Tôn sử xuất một thức khiến Vệ Dương quen thuộc vô cùng tuyệt thế thần thông, Hỗn Độn chi lực mãnh liệt cuồng bạo, Hỗn Độn áp lực sập chư thiên, Hỗn Độn chi lực phá diệt vạn giới. Trong lúc nhất thời, tam giới phạng phất muốn quay về hỗn độn. Lao Tặc, hôm nay liền để ngươi kiến thức chấm là thế nào nghịch hành phạt luật." Vệ Dương lạnh lùng nói. Nhân Hoàng Cái Hũ, Thiên Đế Bia Đá, Ngũ Hành Chí Bảo, Hồng Mông Châu. Náy mắt, Nhân Hoàng Cái Hũ, Thiên Đế Bia Đá, Hồng Mông Châu ba đại tuyệt thế thánh khí xuất hiện ở trong hư không. Ngay tại vừa rồi, đối mặt hỗn độn đế tôn hỗn độn phá diệt, ba đại thánh khí rốt cục có phản ứng. Cùng lúc đó, ngũ đế thân hành tọa trấn Ngũ Hành Chí Bảo. "Veng, ba vị nhân hoàng, Thái Cổ Thiên Đế, Hồng Mông đạo chủ, năm vị thánh đế thân hành toàn bộ xuất hiện." Chứng thấy một màn này, Hỗn Độn Đế Tôn kinh sợ vô số. So. Vô thượng ma tổ đồng dạng thấy cảnh này, cười ha ha. Hôn đội đế tôn, người lão giả chết tiệt này, hôm nay đừng bảo là cũng chỉ có ngươi, tức khiến các ngươi hôn đội nhất tộc chín vị đế tôn ở đây, toàn bộ đều phải bỏ mạng. Vô thượng ma tổ càng rỡ vô so, tiếng cười chói tai nghe vào hôn đội đế tôn trong tai càng cảm giác khó chịu. Ba vị nhân hoàng không đủ lo, thái cổ thiên đế, hồng mông đạo chủ, ngũ hành thánh đế, các ngươi khẳng định muốn cùng buồn đế tôn là địch. Hôn đội đế tôn biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm. Ha ha, ba vị nhân hoàng không đủ lo. Lao tam bao, bản tọa thật không hiểu rõ ngươi làm sao lại có loại quan niệm này. Nếu là hơn mấy cái kỷ nguyên hỗn độn nhất tộc những cái kia vẫn lạc tại nhân hoàng trong tay thánh tôn nghe nói lời này, không biết muốn làm cảm tưởng gì. Vô thượng ma tổ Miệt Mai nói: "Oan." Nhân hoàng cái hũ nháy mắt cùng bạo, ba vị nhân hoàng đối hỗn độn đế tôn khinh thị như vậy hắn, cảm giác tức giận phi thường. "Oan." Nhân hoàng cái hũ phía trên, ba vị nhân hoàng dũng nhiên sử xuất nhân tộc chiến khí. Mỗi một vị nhân hoàng đồng thời phát ra ba nghìn người tộc chiến khí, hướng phía hỗn độn đế tôn trùng điệp đánh kích mà đi. Cùng lúc đó, Thái cổ thiên đế cùng Hồng Ngung đạo chủ đồng dạng xuất thủ. Một bên khác, ngũ hành chí bảo thì hóa thành ngũ hành thần quang. Ngũ Đế thân ảnh dung nhập vào ngũ hành thần quang bên trong. Vô hỗn độn huyết tế, hỗn độn Đế tôn nháy mắt tự bạo tất cả hỗn độn chi khí. Giờ khắc này, vô thượng ma tổ tất cả cấm chế toàn bộ bị phá giải. Vô hỗn độn Đế tôn thi triển cấm thuật, đem hắn đều hoàn toàn thành tế. Hỗn độn phá diệt, hỗn độn Đế tôn không hổ là một đời thánh nhân. Một kích này hoàn toàn chính là sinh tử một kích, thành thì sinh, bại thì chết. Hỗn độn phá diệt cùng mười vị trí cường giả phát ra tuyệt thế thánh lực nháy mắt quanh cùng một chỗ. Vô một kích phía dưới ngũ hành thần quang. 9.000 nhân tộc chiến kỹ còn có thái cổ thiên đế cùng hồng mông đạo chủ tuyệt học hoàn toàn đem hỗn độn đế tôn chôn vùi. A, một đạo kinh thiên động điệu tiếng kêu thảm thiết vang lên, thê thảm vô so, hỗn độn đế tôn nháy mắt liền bị ma diệt, cái này một sợi phân thần triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó tuyên cổ bên ngoài hỗn độn hải truyền ra kinh thiên vận sóng, hỗn độn chi khí cường bạo vô so, trong lúc nhất thời vô số hỗn độn cường giả nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, bọn hắn hoàn toàn không biết vì sao đế tôn có thể như vậy phân nộ. Làm xong đây hết thể về sau ba đại thánh khí cùng ngũ hành chí bảo một lần nữa trở về đến vệ dương tử phủ. Mà lúc này đây. Vô thượng ma tổ đột nhiên trở nên có chút suy yếu. Lập tức, vô thượng ma tổ xé rách không gian, đi tới ma tổ chi tổ trước. Vô thượng ma tổ thình lình lao đi, hắn cùng quang não ký kết khế ước. Quang não lần nữa khôi phục tự do. Vệ Dương, bản tọa đã đem khế ước lao đi, nhưng là điều kiện của ngươi có thể hay không đả động quang não, để hắn kế tiếp theo phục vụ cho ngươi. Đây là chuyện của ngươi. Vô thượng ma tổ có chút suy yếu nói. Vệ Dương nhìn xem hư không quang não, nháy mắt một đạo thần thức phát ra. 2999 hào quang não, bái kiến chủ nhân. Lập tức, hư giữa không trung xuất hiện một đạo khế ước. Vệ Dương bước ra tinh huyết, lập tức Vệ Dương cùng Quang Nao phát hạ bản mệnh thệ nôn, ký kết khế ước về sau. Lúc này Quang Nao liền tiến vào Vệ Dương tử phủ. Trông thấy một màn này, vô thượng ma tổ kinh ngạc vô so. Vệ Dương, ngươi đưa ra điều kiện gì? Cảm giác Quang Nao vô cùng hư phấn, nhanh như vậy liền lấy được Quang Nao tản thành, như thế ngây tiên. Dung không được vô thượng ma tổ không kinh ngạc, nhớ năm đó hắn vì đạt được Quang Nao tản thành, không biết phế bao nhiêu công phu, cuối cùng mới miễn cưỡng có thể làm cho Quang Nao phục vụ cho hắn. Nhưng bây giờ, Vệ Dương chỉ là phát ra một đạo thần thức sẽ làm thành, cái này bên trong ở giữa chính lệnh, dù cho lấy vô thượng ma tổ tâm cảnh tu vi đều cảm giác có chút sụp đổ. Hắc hắc, rất đơn giản, chớp đưa ra làm hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Vệ Dương cao thâm mặt chắc nói, không cách nào cự tuyệt điều kiện. Vô thượng ma tổ thực tại không tưởng tượng ra được là điều kiện gì, nhưng trông thấy Vệ Dương đã không giống như là, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Vệ Dương đích xác đưa ra khiến quang nạo không cách nào cự tuyệt điều kiện, đó chính là vợ tổ ản nghệ vực lạc. Quang nạo vốn chính là vợ tổ ản nghệ vực lạc không chế hạch tâm, chỉ là là lên một cái kỳ nguyên. Bây giờ ngươi đã được đến quang nạo thánh thành, đem ta đưa vào luân hồi, ma tổ chi mộ cái này thánh khí liền thuộc sở hữu của ngươi. Vô thượng ma tổ Tử Tôn nói. Vệ Dương trọng trọng gật đầu. Lập tức, Tần Ngọc Yên thân ảnh xuất hiện tại cái này bên trong. "Ngốc khói, mở ra luân hồi thông đạo." Vệ Dương trầm giọng nói. Tần Ngọc Yên không nghi ngờ gì, lúc này kích phát luân hồi chi lực, cưỡng ép mở ra luân hồi thông đạo. Vô thượng ma tổ tâm niệm vừa động, nháy mắt những cái kia còn tại ma tổ chi mộ thí luyện tu sĩ toàn bộ bị truyền tống rời đi, rời đi hỗn loạn linh giới. Mà lúc này đây, Vô thượng ma tổ trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản. Vệ Dương tâm niệm vừa động, Thiên Ma pháp thân xuất hiện. Lúc này, ngọc giản chìm vào Thiên Ma pháp thân trong tứ hải. Làm xong đây hết thảy về sau, Vô thượng ma tổ cười nhạt một tiếng. Vệ Dương, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hy vọng tương lai còn có kẻ vai chiến đấu này đó. Bản tọa tại hôn đồn hải, chờ ngươi. Vô thượng ma tổ, ngươi phải chú ý an toàn, không muốn còn không có cơ thời, nửa đường liền vỡ lạc. Vệ Dương nhẹ cười nói. Vô thượng ma tổ mỉm cười, lúc này hóa thành một đạo ma quang, tiến vào nhập luân hội thông đạo. Truyền thế trung sinh, ta vì ma chủ. Cùng vô thượng ma tổ rời đi về sau, Vệ Dương tự nhiên mà vậy liền lấy được ma tổ chi mộ trưởng không quyền. Mà lúc này đây, ma tổ chi mộ bên trong, cái khắc không gian nháy mắt dần dần bắt đầu sụp đổ. Mà lúc này đây, hạch tâm không gian bên trong. Vệ Dương Triệu hồi Ra Thiên Không Thần thành. Giờ phút này, ma tổ chi tượng thình lình hóa thành một khối mộ địa. Trông thấy một màn này, Vệ Dương mới bừng tỉnh đại ngộ. Đem mộ địa vác đi. Vệ Dương đi qua, dùng sức nâng lên mộ địa, lập tức Thiên Không Thần thành rời đi cái không gian này. Với anh, không gian sụp đổ, hỗn loạn linh giới thứ nhất cấm địa Tử Hải nháy mắt bị không gian loạn lưu nuốt hết. Cùng Thiên Đạo Pháp tắc chữa trị tốt không gian về sau, Tử Hải thì hoàn toàn biến mất. Mà lúc này đây, Thiên Không Thần Thịnh thì trở lại hoang nha sơn mạnh. Giờ phút này, hỗn loạn linh giới bên ngoài. Vô số tu sĩ muốn xông về hỗn loạn linh giới, nhưng khi hắn nhóm biết được Tử Hải biến mất thời điểm, triệt để đoạn tuyển suy nghĩ. Nhưng ngay lúc này, vô số thiên tài nháy mắt vẫn lạc. Hỗn độn tổ chức bố trí âm lưu sơ hiện trên vành, những này vẫn lạc thiên tài đều là những cái kia không nguyện ý đầu nhập hỗn độn tổ chức thiên tài, mà hỗn độn tổ chức đại bộ phận phân tu sĩ thì bị vô thượng ma tổ tại rời đi thời khắc, triệt để chôn vùi. Có thể nói hỗn độn tổ chức tổn thương thăng trọng, mà lúc này đây nhân gian giới bên trong nhấc lên một cỗ loạn lưu, một chút tuyệt đại thiên kiêu vẫn lạc, làm phải thế lực phía sau bọn họ muốn trà rõ đây hết thảy. Thiên không thần thành. Vệ Dương bên cạnh đột nhiên xuất hiện Dương Vệ thân ảnh. Đại đế, phải chăng đem những này vẫn là thiên tài nguyên nhân báo cho các đại siêu cấp thế lực? Dương Vệ trầm giọng hỏi. Có thể, nhưng muốn hành sự cẩn thận, trăm triệu không thể dẫn lửa thiếu thân. Lần này hỗn độn tổ chức tổn thất phi thường lợi hại, lại thêm nổi giận siêu cấp thế lực, nhân gian giới đại loạn, chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Vệ Dương trầm giọng nói. Đại đế, bây giờ áo đen vệ đã khắp người ta các đại linh giới. Căn cứ áo đen vệ trở lại tình báo, thần giới tuyệt đại thiên kiêu rất nhiều đều còn không có trở lại về thần giới, bọn hắn tự chém tu vi, nhất định phải dựa theo bình thường tu luyện mới có thể phi thăng tiên giới mà rất nhiều tiên thần chuyển thế chi thân đã triển lộ ra tuyệt thế thiên tư, nhân gian giới huy hoàng nhất thời đại đã giáng lâm. Dương Vệ giờ phút này cũng không khỏi cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào, bây giờ có thể nói là nhân gian giới nhất hoàng kim thời đại. Cùng đại vệ đế quốc đem lần này tạo hóa tiêu hóa về sau, chính là chúng ta đại vệ đế quốc triệt để tên Dương nhân gian thời điểm. Vệ Dương trầm giọng nói, lập tức, ở nhân gian giới bên trong, một chút bí ẩn vô cùng con đường đều đang đồn, lần này những cái kia vẫn lạc thiên tài đều là bị hỗn độn tổ trước cấm hại. Lúc này, các đại siêu cấp thế lực nghèo siêu nhân gian, tìm tới một chút hỗn độn tổ trước phân bố. Lúc này thông qua một chút dấu vết để lại, suy đoán ra sự thật. Khi biết được tin tức này về sau các đại siêu cấp thế lực, giận dữ không thôi, trong lúc nhất thời, hỗn độn tổ chức hoàn toàn như là chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh. Hỗn độn tổ chức những cái kia đã bại lộ phân bộ, đều triệt để bị tan rã. Mà hỗn độn tổ chức đồng dạng phi thường phân nộ, lần này bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Ma tổ chi mộ vậy mà lại thất thủ, kết quả tổn thương thảm trọng. Bởi vì trước đây hỗn độn tổ chức có lực lượng tiến vào Ma tổ chi mộ, cũng là bởi vì bọn hắn biết, vô thượng Ma tổ có hỗn độn đế tôn cấm chế, không dám trắng trợn đồ sát hỗn độn tổ chức tu sĩ. Hỗn độn tổ chức không có sợ hãi, nhưng ai nghĩ hỗn độn đế tôn cầm chế cuối cùng không có làm sao vô thượng ma tổ. Dưới sự phẫn nộ vô thượng ma tổ, liền lấy ma tổ chi mộ những này hỗn độn tổ chức tu sĩ chút giận. Trong lúc nhất thời, nhân gian các đại linh giới hỗn độn tổ chức triệt để bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà lúc này đây, các đại linh giới bên trong tiên thần chuyển thế chi thân nho nhau, nhau của thời lại thêm ngưng lại nhân gian giới tuyệt đại thiên tiêu. Trong lúc nhất thời, thiên tài tranh hùng, vạn đạo tranh phong, đại vệ đế quốc thì thừa dịp đoạn thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng lên hướng lực. Tại ma tổ chi mộ bên trong, đại vệ đế quốc thu hoạch được trời vận may lớn. Các loại thần công bí điển, thiên tài địa bảo, tiên chân thần vật toàn bộ đều thu hồi được. Lại càng không cần phải nói, Vệ Dương cuối cùng đạt được Ma tổ chi mộ. Mặc dù Ma tổ chi mộ rất nhiều tiên chân thần vật đều là vô thượng ma tổ dùng cái thế thần thông, hấp thu tạo hóa chi khí cô động mà thành, nhưng những loại tiên chân thần vật cùng chân chính hiệu quả không sai biệt lắm. Bây giờ đây hết thảy toàn bộ đều làm lợi đại vệ đế quốc. Đại vệ đế quốc tu sĩ số lượng nên tới một cái giếng phun, tu sĩ nhao nhao xung phá tu vi, trong lúc nhất thời, khí vận sôi trào, khí vận như lửa. Lại thêm sơn cốc này được trời ưu ái, trong lúc nhất thời, 30 năm thời gian trong chớp mắt Trường 955, trừng phạt bảy đại linh vực, ung dung 30 năm, đội vàng qua trong giây lát, thiên không thần thành, hỗn độn nguyên hồn trên không, vệ dương ngồi xếp bằng hư không, hấp thu tinh thuần vô cùng hỗn độn nguyên khí, hán khí thế trên người không ngừng kéo lên cao, cuối cùng leo lên đến một cái đỉnh phong, cực điểm thăng hoa. Hồi lâu sau, vệ dương mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, độ kiếp kỳ bích trướng vẫn không thể nào xung phá, xem ra trước đây ta nghĩ không sai, độ kiếp kỳ đối với ta mà nói, quả nhiên là không hề tầm thường. Vệ Dương tự lẩm bẩm, Vệ Dương bây giờ tu vi đã đạt đến đại thừa viên mãn điểm tới hạn, trong vòng 30 năm hắn từng chín lần xung kích độ kiếp kỳ, nhưng đều không thành công. Mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng hắn ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực, luận phẩm chất cùng ý lực, hoàn toàn so sánh linh tiên, đây là 30 năm tu luyện thành quả. Đã tu luyện bây giờ cũng là không làm nên chuyện gì, Vệ Dương dứt khoát xuất quan. Trong ngự thư phòng, Vệ Dương triệu tập đại vệ trọng thần thương thảo tiếp xuống đại vệ đế quốc chiến lược đi hướng. Đại đế, trải qua 30 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ đại vệ đế quốc có thể nói hướng làm dân giàu mạnh, hơn chín thành thương sinh đều đã đi đến con đường tu tiên, đại vệ đế quốc có thể sưng toàn dân tu tiên các lớn chủ lực quân đoàn toàn bộ mở rộng, mà lại tu sĩ chiến lược so trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. bách hiểu sinh làm đại vệ thừa tướng, từ trước đến nay cái thứ nhất phát biểu. khởi bẩm đại đế, bây giờ chín đại thần thú quân đoàn, âm u quân đoàn, huyết tộc quân đoàn, thời không cự thú quân đoàn, bất diệt quân đoàn, ngũ hành quân đoàn 14 chủ lực quân đoàn huấn luyện có hiệu quả rõ ràng, tùy thời có thể vì đại vệ chinh chiến. làm quân đội đệ nhất cường giả, bất diệt quân đoàn quân đoàn trưởng vu hảo thiên trầm giọng nói. khởi bẩm đại đế, lựu lâm quân đồng dạng từ các đại quân đoàn điều tinh luyện, bây giờ đã đạt một triệu chi cự, tùy thời đều có thể xuất kích, chinh chiến thiên hạ. Ngự Lâm quân thống lĩnh tử Bá Thiên trầm giọng nói: "Khởi bẩm đại đế, áo đen vệ chiến bộ cả qua đợi sáng, liền cùng đại đế hạ lệnh." Áo đen vệ chỉ huy phó làm Dương vệ trầm giọng nói: "Trải qua 30 năm phát triển, bây giờ Đại vệ đế quốc đã đạt tới Thiên giai đế quốc cực hạng, đặc biệt là cái này 30 năm, áo đen vệ từ nhân gian các đại linh giới tiếp dẫn vô số tu sĩ tiến vào Đại vệ đế quốc, khiến cho Đại vệ đế quốc nhân tài cường thịnh. Khi tiến vào Ma tổ chi mộ trước, Đại vệ đế quốc khí vận đã là phổ thông điệu giai đế quốc 300 lần, phổ thông thiên giai đế quốc 30 lần, bây giờ Đại vệ đế quốc, tại vệ Dương đột phá đến đại thừa viên mãn thời điểm, liền biến thành Thiên giai đế quốc." Khí vận là phổ thông thiên giai đế quốc 80 lần. đương nhiên, nơi này phổ thông đế quốc chỉ là những cái kia vừa mới tăng lên giai vị đế quốc, bọn hắn cương thủ còn chưa có bắt đầu mở rộng, cho nên khí vận mới tương đối. ít. Sau đó, những này đế quốc tích lũy hơn gấp 10 lần khí vận về sau, liền có thể lần nữa tiến giai. Tốt, đại vệ đế quốc bây giờ binh mã cường tráng, hiện tại muốn chính thức bắt đầu đối ngoại quyết trường, gia tăng đại vệ cương thủ. Vệ Dương trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, đại vệ trọng thần nhao nhao hưng phấn vô so. Hiện tại, trẫm tuyên bố, lần này chinh phạt hỗn loạn linh giới, chia làm bảy lộ quân, chinh phạt bảy đại linh vực. Âm U Quân Đoàn, huyết Tộc Quân Đoàn tạo thành Bắc Lộ Quân, Kim thiếu Viêm làm Thông Soái, Huyệt Chí vì Phó Thông Soái, Trinh Phạt Bắc Hơi Linh Vực. Kỳ Lân Quân Đoàn, Bạch Hổ Quân Đoàn vì Tây Lộ Quân, Thể Tiêu chỉ huy Tây Lộ Quân, Hàn Lệ vì Phó Thông Soái, Trinh Phạt Phương Tây Cao Xuyên Linh Vực. Chân Long Quân Đoàn, Phi Hùng Quân Đoàn vì Đông Lộ Quân, Sở Thiên Ca chỉ huy Đông Lộ Quân, Tống Vũ vì Phó Thông Soái, Trinh Phạt Phương Đông Đại Phương Linh Vực. Thiên Bằng Quân Đoàn, Huyền Vũ Quân Đoàn vì Bắc Cực Quân, Chính Sơn Hà chỉ huy Bắc Cực Quân, Tần Quang Võ vì Phó Thông Soái, Trinh Phạt Cực Bắc Chi Địa Nghệ An Linh Vực. Phượng Hoàng Quân Đoàn, Thần Tượng Quân Đoàn vì Nam lộ quân, Vệ giữa bầu trời chỉ huy Nam lộ quân, Triệu Hành Hành vì Phó Thông Soái, Trình Phạt Phương Nam gió y linh vực. Ngũ Hành Quân Đoàn, Ma Sư Quân Đoàn vì Tây Nam quân, Thế Thiên thống suất Tây Nam quân, Ngụy Vô Kỵ vì Phó Thông Soái, Trình Phạt Tây Nam cầu vồng lạc linh vực. Bất Diệt Quân Đoàn, Thời Không Cự Thú Quân Đoàn, Hoa Giang Quân Quân vì Đông Nam quân, Vu Hạo Thiên chấp trưởng Đông Nam quân, Từ Hoàng, Lục Không trăng vì Phó Thông Soái, Trình Phạt Đông Nam thả ra linh vực. Ngự Lâm quân, áo đen vệ suất chiến lực lượng chia làm bảy bộ phận, tiến vào bảy lộ quân bên trong, từ bên cạnh hỗ trợ. Vệ Dương một loạt mệnh lệnh thông qua khí vận pháp võng chuyên khắp toàn bộ thiên không thần thành, lúc này đại vệ đế quốc vô số tu sĩ toàn bộ tiến vào thiên không thần thành. giờ phút này, vệ dương ngưỡng vọng trên sơn cốc chống không vô tận thương khung. đại đế, giờ lành đã đến, hiện tại là chúng ta đại vệ đế quốc chính thức hướng nhân gian tuyên bố quật khởi canh giờ. bách hiểu sinh trầm giọng nói, thiên không thần thành, đột phá hư không. lời nói vừa dứt, khổng lồ thiên không thần thành nháy mắt đụng phá không gian, lập tức rời đi sơn cốc, đi tới hoang nha sơn mạch trên không. đại vệ đế quốc, bảy đường đại quân, chinh phạt hỗn loạn linh giới. với thiên không thần thành phía trên, khổng lồ vô cùng bảy đầu không gian thông đạo mở ra. Đại vệ đế quốc 14 chủ lực quân đoàn thông qua cánh cửa không gian tiến vào nhập không gian thông đạo bên trong. Mà lúc này đây thiên không thần thành chợt hiện hoang nga sơn mạnh trên không, nháy mắt gây nên vô số cường giả chú ý. Lúc này hỗn loạn linh giới bên trong, từng đạo tán tiên phát ra thần thức, phô thiên cái địa vật tới, khí vận pháp vong ra chỉ thương khung. Vệ Dương lời nói vừa dứt, khí vận pháp vong bao phủ rồi không. cảm ứng được đông đảo tán tiên tiên thức, Vệ Dương cười lạnh, cái này bên trong là đại vệ thiên không thần thành, ba hơi bên trong còn chưa cút lời nói, vậy liền vĩnh viễn không nên rời đi. Nhưng rất nhiều tán tiên căn bản lơ lẫm. Vệ Dương tâm niệm vừa động, nháy mắt khí vận pháp vong tử hư không hiện hiện ra, trong một chớp mắt, liền vỡ nát vô số tiên thức, hỗn loạn linh giới, bảy đại linh vực bên trong, vô số tán tiên phun ra một ngụm máu đen. Quá bá đạo, đến cùng là thế lực nào? Cái này thế lực khẳng định tiềm phục tại hỗn loạn linh giới có một đoạn thời gian, cho ta trả rõ. Từng vị tán tiên vừa mới hạ lệnh, đột nhiên, đại vệ đế quốc đại quân diệt tới, bắc hơi linh vực không gian thông đạo tiêu tán thời khắc, âm u quân đoàn cùng huyễn tộc quân đoàn đã hạ xuống bắc hơi trên thành không. Ta chính là đại vệ đế quốc âm u quân đoàn trưởng Kim Thiếu Viêm, bắc hơi gia tộc hiện tại cho các ngươi đầu hàng cơ hội, mười hơi về sau giết không tha. Kim thiếu viêm lăng liệt vô cùng thanh âm vang vọng bắc hơi thành. Lúc này bắc hơi gia tộc từng vị cường giả xuất hiện. người đến người nào? Bác hơi gia chủ bắc hơi hùng phân ra một đạo thần thức hình chiếu, cùng đông đảo tán tiên hình chiếu dáng lâm hư không. Đại vệ đế quốc, các ngươi còn có chín hơi thời gian. Kim thiếu viêm lạnh lùng trả lời nói. Đại vệ đế quốc, chưa nghe nói qua. mới một cái nho nhỏ đế quốc, cũng dám đến hỗn loạn linh giới dương oai, thật khi chúng ta bắc hơi nhà không ai không thành. Bác hơi hùng phẫn nộ vô so. Nhưng vào lúc này, bắc hơi nhà một vị mười một cấp tán tiên nghe nói đại vệ đế quốc chi danh, đột nhiên trong lòng một đạo suy nghĩ chợt lóe lên. Đại vệ đế quốc không phải là vệ đế vệ dương sáng tạo. Vị này mười một cấp tán tiên kinh sợ hỏi. Không sai, vệ dương đại đế khai sáng đại vệ đế quốc. Các ngươi còn có 8 hơi thở thời gian. Huyễn trí trầm giọng nói. 7 hơi thở, 6 hơi thở. Giờ phút này, bắc hơi nhà một đám tán tiên nguyên thần chuyên âm, nhau nhau thương nghị. Lão tổ, gia chủ, đến cùng làm sao bây giờ? Đại vệ đế quốc bây giờ là nói rõ muốn nhất thống hỗn loạn linh giới, vừa mới tiếp vào cái khác linh vực chuyển về tình báo, cái khác linh vực đồng dạng có đại vệ đế quốc đại quân giáng lâm. Phải thận trọng, một nước vô ý lời nói rất có thể chúng ta bắc hơi nhà từ đây liền bị lao đi biến mất ở trong dòng sông thời gian khả thi ở giữa không nhiều cũng không làm ra quyết định lời nói liền không kịp bắc hơi ra chúng nhiều tán tiên cùng độ kiếp kỳ cường giả lo lắng như là kiến bò trên chảo nóng mà đúng lúc này bắc hơi dưới thành đột nhiên xuất hiện một đạo kinh tiên khí thế kinh tiên khí thế thẳng ngút trời bộc phát ra một cỗ siêu cường khí cơ cái thế khí cơ chấn nhiếp thương cùng, lang liệt vô so lập tức một đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại bắc hơi trên thành không thiên vương bắc hơi thành bên trong vô số bắc hơi gia tộc tu sĩ trông thấy hư không thân ảnh vui đến phát khóc Kim Thiếu Viêm khỏe miệng hiện lên một đạo vẻ trầm trọng, cái này Tiên Vương một mực rơi vào trạng thái ngủ say, trừ phi Bắc Hơi nhà gặp được nguy cơ sinh tử mới xuất thế, nhưng là một khi xuất thế, liền cũng không còn có thể ở nhân gian giới ở nút, cũng chỉ có thể phi thăng tiên giới. Vị này Tiên Vương đã thủ hộ Bắc Hơi nhà vô số tuế nguyệt, vẫn luôn không có lộ ra khí cơ, mới có thể tránh thoát lần trước vô tiên nguy hiểm. Trong thấy Tiên Vương xuất hiện, Bắc Hơi nhà cường giả hoàn toàn yên tâm, mà lúc này đây, Bắc Hơi Tiên Vương xuất hiện tại Kim Thiếu Viêm trước mặt. Hừ, một cái tiểu tiểu đế của tôi, còn dám phạm ta Bắc Hơi nhà, nơi nào đến, lăn chạy về chỗ đó. Bắc Hơi Tiên Vương bá đạo vô so, cường thế vô song. Ha ha, một cái nho nhỏ Tiên Vương thôi cũng dám châu chấu đa xe, ngăn cản ta đại vệ lại nghiệp. Xem ra ngươi là không muốn sống. Kim Thiếu Viêm càng là cường thế đáp lại. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đủ lệ, đã như vậy lời nói, vậy bản tọa hôm nay liền đưa ngươi xuống hoàng thuyền. Bắc Hơi Tiên Vương nén giận phía dưới, đột nhiên xuất thủ, phá thiên một kiếm. Kim Thiếu Viêm trong tay phá thiên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tuyệt thế kiếm mang phá tan không trung. Cái thế phong mang chi khí bay thẳng mà lên, vô song kiếm uy càng là ép lên toàn bộ Bắc Hơi linh vực. Trong chớp nhoáng này, Kim Thiếu Viêm thần uy vô địch. Tuyệt thế kiếm mang chém vỡ hư không, hướng phía Bắc Hơi Tiên Vương bạo trả mà đi. Bắc Hơi Tiên Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì cái này thời điểm hắn thình lình cảm ứng được Kim Thiếu Viêm Tu Vi chân chính. Tiên Hoàng, Bắc Hơi Tiên Vương nội tâm gào ghét, nhưng vào lúc này, tuyệt thế kiếm mang chém vỡ hư không, một kiếm liền đem Bắc Hơi Tiên Vương triệt để chôn vùi. Lập tức, phá thiên một kiếm tiêu tán kiếm mang, còn khiến vô số Bắc Hơi nhà cường giả hình thần câu diện. Truyền bản xoáy chi lệnh, đặt bình Bắc Hơi linh vực. Kim Thiếu Viêm lời nói van vọng hư không, âm u quân đoàn cùng Huyễn Tộc quân đoàn như là hồng thủy đồng dạng, nháy mắt bao phủ toàn bộ Bắc Hơi linh vực. Đại chiến nháy mắt bùng phát, Bắc Hơi Linh vực những cái kia không nguyện ý đầu hàng Đại vệ đế quốc thế lực ra sức phản kháng, nhưng sự phản kháng của bọn họ hoàn toàn là châu châu đa xe. Âm Vũ quân đoàn cùng Huyền tộc quân đoàn tiến vào Bắc Hơi Linh vực, hoàn toàn là lấy gió thu quét lá vàng tư thái, nháy mắt càn quét toàn bộ Bắc Hơi Linh vực. Hai đại quân đoàn cái thế cường giả nhau nhau xuất thủ, đối Bắc Hơi Linh vực cao tầng tu sĩ triển khai huyết tẩy, trong lúc nhất thời, Bắc Hơi Linh vực máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, hỗn loạn linh giới cái khác linh vực, đồng dạng nên đón Đại vệ đế quốc đại quân, hỗn loạn linh giới lập tức trấn chỉnh hỗn loạn một mạnh. Đại vệ đế quốc chính thức đặt chân nhân gian giới trận chiến đầu tiên. Đã khai hỏa. Chương 956: Nhất thống hỗn loạn linh giới. Bảy đường đại quân đồng thời trinh phạt bảy đại linh vực, hoàn toàn là thế thái sơn áp đỉnh, nháy mắt cản quét toàn bộ hỗn loạn linh giới. Hỗn loạn linh giới bảy đại linh vực bảy đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, chỉ có hai nhà lựa chọn thần phục, đầu nhập đại vệ đế quốc, cái khác năm đại đỉnh tiêm thế lực toàn bộ bị huyết tẩy. Thiên không thần thành phía trên, khí vận vân hải không ngừng mở rộng, cùng lúc đó, đại vệ đế quốc khí vận pháp vòng theo bảy đường đại quân chinh phạt, không ngừng mở rộng. Bây giờ đại vệ đế quốc hoàn toàn không phải hỗn loạn linh giới những này đỉnh tiêm thế lực có thể ngăn cản, những này đỉnh tiêm thế lực Tu vi cao nhất bất quá 11 cấp tán tiên, mặc dù giống như là Bắc Hơi nhà có Tiên Vương thủ hộ, nhưng cũng chỉ có cái này một cái thế lực. Bắc Hơi linh vực, vô số tu sĩ trông thấy Bắc Hơi nhà Tiên Vương bị Kim Thiếu Viêm một kiếm chém giết, tâm thần kinh hãi vô so. Lập tức, Bắc Hơi linh vực rất nhiều 11 cấp tán tiên đều không là Kim Thiếu Viêm một kiếm chi địch, vô số tán tiên máu vẩy trời cao, Âm Vũ quân đoàn cùng Huyễn tộc quân đoàn cản quấy Bắc Hơi linh vực. Âm Vũ quân đoàn tại Đại vệ 14 chủ lực quân đoàn bên trong, luận thực lực, gần với Ngũ Hành quân đoàn, có thể xưng Đại vệ quân đoàn thứ hai. Mà lại Âm Vũ quân đoàn còn có Đại vệ Đế quốc Tam đại cái thế cường giả, trừ ra Kim Thiếu Viêm bên ngoài còn có kiều ú quỷ tổ cùng khô lâu lao tổ tam đại cái thế cường dạo phong mang bắc hơi linh vực căn bản không thể ngăn cản huyễn tộc quân đoàn đồng dạng không thể khinh thường, bọn hắn huyễn thuật đã đạt tới mức lô hỏa thuần thành có thể man thiên quá hải trong lúc nhất thời bắc hơi linh vực rất nhiều thế lực lẫn nhau chém giết đây đều là huyễn tộc quân đoàn công lao thiên không thần thành phía trên vệ dương không có xuất thủ nếu như mọi chuyện đều muốn hắn thân tự xuất thủ như vậy đại vệ đế quốc khẳng định đi không dài xa hắn muốn tôi luyện thuật hạ bằng không mà nói về sau những thuật hạ này rất khó đuổi theo đại vệ đế quốc bộ pháp vệ dương ánh mắt thấu qua khí vận pháp vong quan sát các đại chiến trường tình huống Mà Vệ Dương ánh mắt tiêu điểm, là bốn đường đại quân. Đại đế, ngươi yên tâm, chín đại thần thú quân đoàn mặc dù yếu tại ngũ hành quân đoàn cùng âm u quân đoàn, nhưng đối mặt hỗn loạn linh giới những tu sĩ này, hay là có rất lớn ưu thế. Tử Ba Thiên tự nhiên rõ ràng Vệ Dương đang lo lắng cái gì. Bảy đường trong đại quân, Bắc Lộ quân có Kim Thiếu Viêm, Tây Nam quân có Tế Trời, Đông Nam quân có Vu Hạo Tiên, cái này ba đường quân chấm không thế nào lo lắng. Duy chỉ có cái khác bốn lộ quân, chấm dù sao lo lắng. Vệ Dương trầm giọng nói, "Đại đế, ngươi tại tứ tượng bí cảnh đã đem chín đại chí tôn thần thú huyết mạch đẩy tới đạo thứ 2 bậc thăng nhỏ." khiến cho chín đại thần thú quân đoàn chiến lực thẳng tắp tăng lên, mà lại sở thiên ca bọn hắn lại là đã từng cùng đại đế ký kết sinh mệnh cùng hưởng khế ước, trong vô hình, tiềm lực của bọn hắn đều chiếm được tăng lên. Như vậy, tôi luyện nhiều lời nói, vẫn là có thể đuổi theo đại vệ đế quốc bộ pháp. Bách hiểu sinh trầm giọng nói. Mà lúc này đây, vệ dương ánh mắt xuyên thấu qua thương hùng, phản phất trông thấy hỗn loạn linh giới bên ngoài tình cảnh. Nhiệm vụ của chúng ta đến, chặn đánh tiếp viện giới ngoại cường giả. Lời nói vừa dứt, đại vệ đế quốc một đám cái thế cường giả rời đi thiên không thần thành, đi tới giới ngoại hư không. Mà lúc này đây, hỗn loạn linh giới bên ngoài. Một đám đại quân đang chuẩn bị tiến vào hỗn loạn linh giới bên ngoài, nhưng vào lúc này, Vệ Dương bọn hắn thân ảnh xuất hiện tại hỗn loạn linh giới bên trong. Quả nhiên là ngươi, Vệ Dương. Lúc này, giới ngoại đại quân dẫn đầu cường giả trầm giọng nói: "Thiên Lôi bán thiên giới." Vệ Dương cảm giác được những tu sĩ này trên thân lôi hành ba động, con ngươi co rụt lại. "Biết là chậm, làm sao các ngươi còn muốn tiếp viện hỗn loạn linh giới không thành? Trở về nói cho chủ tử của các ngươi, hỗn loạn linh giới là đại vệ đế quốc, nếu như lời không phục, gọi bọn hắn tự mình cùng chấm đảm, các ngươi còn chưa đủ tư cách." Vệ Dương lạnh lùng nói: "Ngươi thì tính là cái gì?" Bất quá một vị mười một cấp tán tiên chỉ vào vệ dương, nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong thời khắc, một đạo cựu màu kiếm quang đung nhiên chém vỡ hư không. Cựu thải kiếm quang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nháy mắt liền đem vị này mười một cấp tán tiên chém vỡ. Lúc này, Tử Bá Thiên mới thình lình thu kiếm. Dám đối đại đế vô lễ, tự tìm đường chết. Tử Bá Thiên lạnh lùng nói. Giờ phút này, vệ dương sau lưng một đám cái thế cường giả tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn xem những này tiếp viện tu sĩ. Lần này tới tiếp viện hỗn loạn linh giới tu sĩ, tu vi đều đã đi vào độ kết kỳ, một triệu tu sĩ bên trong, có một nửa là tán tiên vẫn nữa còn có rất nhiều cao dài tán tiên. Từ Bá Thiên cường thế vô song một kiếm, nháy mắt chấn nhiếp vô số tu sĩ. Mà lúc này đây, hỗn loạn linh giới giới ngoại hư không, đột nhiên xuất hiện rất nhiều vĩ ngạn vô cùng thân ảnh. Từng cái cao lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, để lộ ra ngập trời khí cơ. Những này thân ảnh đều là thiên lôi bán tiên giới chân chính có thể làm chủ cái thế cường giả, đều là các lớn đỉnh cấp thế lực người cầm quyền, mặc dù tu vi của bọn hắn mới độ kiếp viên mãn, có thể mượn trợ đại thế chí lực, phóng nhãn nhân gian nơi, khó tìm được kẻ xứng tay. Vệ đế, nhiều ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc này, ở giữa nhất một vị thân ảnh ung dung nói: "Ha ha, không nghĩ tới một cái bắt giai linh giới, lại có thể dẫn tới trời lôi tông chủ ra mặt. Còn có các ngươi, Thiên Lôi Bán Tiên Giới các đại siêu cấp thế lực đều đến, làm sao hôm nay muốn mở ra đại chiến sao?" Vệ Dương cười lạnh: "Bây giờ nhân gian giới loạn cục khó phân, ngươi Vệ Đế cũng biết, chúng ta Thiên Lôi Bán Tiên Giới tuyệt đối không thể là vì một cái bắt giai linh giới cùng ngươi đại Vệ Đế quốc khai chiến, mà lại vận mệnh vô thường, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội hợp tác." Trời Lôi Tông chủ từ tốn nói: "Ha ha, các ngươi thiên lôi tông tại thần hoang tinh phân bộ bị chấm dứt sát qua một chút tu sĩ, chẳng lẽ các ngươi thiên lôi tông có như thế trí lớn, có thể vùng xuống thành kiến không thành? vệ dương cười ha ha một tiếng, được làm vua thua làm dặc, có chút sinh tử cũng thuộc về bình thường. nếu như thiên lôi tông mỗi chết một cái tu sĩ chúng ta thiên lôi tông đều muốn truy cứu lời nói, đoán chừng không lâu liền muốn bị dệt tông. ngũ hoang đại chiến, đây là vì tranh đoạt khí vận, muốn siêu thoát thần hoang. trời lôi tông chủ không phải loại kia cầm không nổi, thả không dưới người, hắn không thể là vì thần hoang tinh phía trên thiên lôi tông cùng đại vệ nghỉ lễ, bây giờ liền cùng đại vệ đế quốc sử dụng bạo lực cái kia không biết các vị tông chủ hôm nay mời đến cần làm chuyện gì? Vệ Dương trầm giọng nói, rất đơn giản, hôn loạn linh giới chúng ta có thể cho ngươi, nhưng là, trời lôi tông chủ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Vệ Dương ngừng lại. Hôn loạn linh giới không phải là các ngươi cho, điểm này các ngươi muốn rõ ràng. Đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta làm như vậy, chỉ là cho ngươi một bộ mặt, bằng không mà nói, thử. Quân lôi tông tông chủ khinh thường nói, Bằng không mà nói, các ngươi muốn thế nào? Quân lôi tông chủ, không phải châm kích ngươi, có loại lời nói, ngươi bây giờ liền tận lên cùng lôi tông tu sĩ đến hôn loạn linh giới. Vệ Dương lạnh lùng nói bầu không khí nháy mắt tẻ ngắt, trời lôi tông chủ phổi vàng rán xếp, hai vị đều không cần cây kim so với cọp dâu, có chuyện hào hảo nói, ngươi cho rằng chấm là bị doa lớn, hỗn loạn linh giới rất nhanh liền là đại vệ cương thổ, nếu như các ngươi ai không phục, có loại lời nói, lập tức triệu tập đại quân đến đây, băng không mà nói, cũng không cần tại cái này bên trong dính nhau, vệ dương lạnh lùng nói, nghe nói lời này, cùng lôi tông tông chủ phổi đều kém chút tức điên, nhưng vì đại cục, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới cái này miệng độ khí, nhìn về phía vệ dương ánh mắt oán độc vô so, vệ đế đã hỗn loạn linh giới là đại vệ cương thổ, kia liền không có bao nhiêu dễ nói. Chúng ta đi, rời đi hỗn loạn linh giới. Trời Lôi Tông chủ hạ lệnh, lập tức vô số cường giả rời đi hỗn loạn linh giới. Đợi đến bọn hắn biến mất về sau, Vệ Dương bọn hắn mới trở lại Thiên Không thần Thành. Hư Không Loạn lưu bên trong, Cổ Lôi Tông Tông chủ phẫn nộ không nói, hắn chấp trưởng của Lôi Tông, phóng nhãn nhân gian giới 10 triệu linh giới, đều chính là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng hôm nay bị Vệ Dương như thế ép buộc, khẩu khí này hắn thực tế khó mà ngẹn xuống dưới. Trời Lôi Tông chủ, vì cái gì vừa mới không trực tiếp độc thủ? Đại vệ bất quá đế của tôi, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ chúng ta Thiên Lôi bán tiên giới không thành? Cổ Lôi Tông chủ phẫn nộ hỏi: nếu như ngươi nhìn đại vệ không vừa mắt, đại khái có thể điều động cuồng lôi tông công phạt đại vệ đế quốc, không muốn đem chúng ta mang lên. trời lôi tông chủ tửu nói, lời này vừa nói ra, cuồng lôi tông chủ tức giận không thôi, thế nhưng là thiên lôi tông ngẩn ngẩn là thiên lôi bán tiên giới thứ nhất siêu cấp thế lực, cuồng lôi tông cùng thiên lôi tông ở giữa tranh lệch thực tế quá lớn. thiên không thần thành bên trong, vệ dương nhìn về phía bách hiểu sinh, trăm thừa tướng, ngươi cảm thấy hôm nay bọn hắn giáng lâm, đến cùng có mục đích gì? thời gian rất gấp gáp, vi thần mặc dù trong lòng có chút phán đoán, nhưng cũng không phải lập tức hạ quyết định, muốn cùng áo đen vệ đưa tới tình báo mới có thể chuẩn bị phán đoán mục đích của bọn hắn." Bát Hiểu Sinh trầm giọng nói, "Tốt, chấm lập tức mệnh lệnh tiên Lôi Bán Tiên Giới háo đen về, cường điệu dò xét chuyện này." Vệ Dương trầm giọng nói, "Mà lúc này đây, Đại Vệ Đế Quốc bảy đường đại quân đã đem bảy đại linh vực triệt để thanh tẩy một lần, đối với những cái kia không phục Đại Vệ Đế Quốc tu sĩ, trực tiếp thanh tẩy." Trong lúc nhất thời, Đại Vệ Đế Quốc khí vận pháp vong trải rộng toàn bộ hỗn loạn linh giới. Khi khí vận pháp vong bao phủ hỗn loạn linh giới thời khắc, Vệ Dương tâm thần thỉnh linh bị kéo vào đến một chỗ kỳ dị địa phương. Linh giới chi tâm. Vệ Dương nhìn về phía trước kia hình thoi tinh thể, Nháy mắt liền biết đây chính là hỗn loạn linh giới, linh giới chi tâm. Nhân gian giới bên trong, một cái linh giới nhất căn bản chính là linh giới chi tâm. Linh giới chi tâm cùng địa ngục chi tâm đồng dạng, có có thể trưởng thành tính. Mà trước đây, hỗn loạn linh giới, linh giới chi tâm từ bảy đại lĩnh vực bảy đại đỉnh tiêm thế lực chưởng quản, bây giờ đại vệ đế quốc nhất thống hỗn loạn linh giới, linh giới chi tâm liền rơi vào vệ dương trong tay. Vệ Dương tâm thần chìm vào linh giới chi tâm, thông qua linh giới chi tâm, tinh thần của hắn nháy mắt quét hình toàn bộ hỗn loạn linh giới. Cùng lúc đó, linh giới chi tâm phía trên, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tản ra hải lượng thiên địa linh khí. Linh giới chi tâm hấp thu hư không nguyên khí, đem những này hư không nguyên khí chuyển biến thành vi thiên địa linh khí. Mà bây giờ, hỗn loạn linh giới bên trong, thiên địa linh khí nhất là dư thừa địa phương, liền là linh giới chi tâm. Linh giới chi tâm tán phát thiên địa linh khí bổ sung đến hỗn loạn linh giới, mà lại lúc này Vệ Dương phát hiện, linh giới chi trong lòng có tám đạo linh cấm. Tám đạo linh cấm, đại biểu viên này linh giới chi tâm, là bát giai tiêu chuẩn. Vệ Dương tâm niệm vừa động, nháy mắt viên này linh giới chi tâm liền bị chuyển dời đến tiên không thần thành linh hải bên trong tiểu thế giới. Nháy mắt, vô ngèo thiên địa linh khí tràn vào linh hải tiểu thế giới. Hỗn loạn linh giới lập tức chấn động, vô số khí vận từ hỗn loạn linh giới các nơi tuôn ra hướng thiên không thần thành. Chương 957, đại mạc kéo ra. Đại vệ đế quốc nhất thống hỗn loạn linh giới, khí vận ngập trời, thiên không thần thành phía trên, khí vận trên biển mây, khí vận hắc long phát ra che thiên long tiếng rên, thông qua khí vận pháp vọng, vang vọng toàn bộ linh giới. Khí vận vân hải không ngừng mở rộng, khí vận pháp vong bao phủ hỗn loạn linh giới. Chấm Vệ Dương, đại vệ đế quốc chi chủ, bây giờ đại vệ đế quốc nhất thống hỗn loạn linh giới, ngàn tỷ thương sinh hiện tại cũng là đại vệ quân dân, chấm sẽ đối xử như nhau. Vệ Dương lời nói vang vọng toàn bộ hỗn loạn linh giới. Trấn an lòng người, trăm thừa tướng lập tức quản hạt Đại vệ đế quốc tất cả quan viên, mau chóng đem hỗn loạn linh giới triệt để trở thành đại vệ cương thổ, làm chúng sinh quý tâm. Vệ Dương trầm giọng nói: Vì thần tuân lệnh. Lúc này, Đại vệ đế quốc cơ cấu toàn bộ vận chuyển lại, vô số quan viên lao tới các nơi tiếp quản thành trì, có bách hiểu sinh quản lý hỗn loạn linh giới. Vệ Dương rất tiến tâm. Đại vệ đế quốc cái này 30 năm trong lúc đó, bồi dưỡng vô số đề dài quan viên. Trước đây những quan viên này đã có được quản lý tiểu thế giới kinh nghiệm, giờ phút này bên ngoài phong suất quản lý hỗn loạn linh giới. Đại vệ ngắn ngủi 30 năm có thể đem khí vận từ phổ thông thiên giai đế quốc ba tăng lên 10 lần đến 80 lần, trong lúc này, thương sinh hào quang nào không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có thương sinh hào quang nào quản hạt quản lý, như vậy đại vệ đế quốc sẽ không phát triển nhanh chóng như vậy. Đối với vệ Dương đến nói, ma tổ chi mộ một nhóm, mặc dù triệt để đắc tội hỗn độn tổ chức, nhưng thu hoạch hoàn toàn đủ để bù đắp. Đại vệ vô số tu sĩ tại ma tổ chi mộ thu hoạch được tạo hóa, hiện tại những này đều chuyển biến thành đại vệ thực lực, ép lên bắt giai linh giới, thủ hộ đại vệ đế quốc. Đối với vệ Dương đến nói, mặc dù thiên ma pháp thân đạt được ma tổ truyền thừa, Về sau tu luyện, rất có thể siêu việt ma tổ, nhưng vệ dương cảm thấy thu hoạch lớn nhất hay là thường sinh hào quan não. Vệ Dương trở lại ngự thư phòng, giờ phút này trong óc hắn bỗng nhiên vang lên quang nao thanh âm. Đại đế, đại vệ đế quốc vận chuyển bình thường. Hiện tại những quan viên này ngay tại trấn an lòng người, sau một tháng, đại vệ đế quốc khí vận liền có thể tăng lên tới 900 lần. Thút, liên quan tới vợ tủ án nghệ vực lạc thôi diễn tiến trình như thế nào? Vệ Dương hay là quan tâm nhất vợ tủ án nghệ vực lạc, bởi vì hắn biết một khi vợ tủ an nghệ vực lạc mới ra, như vậy phóng nhãn chư thiên vạn giới liền không còn có bất kỳ một thế lực nào có thể triệt để mai táng đại vệ đế quốc, lúc kia, lòng người như lửa, dân tâm như lô, đại vệ đế quốc khí vận sẽ triệt để củng cố. Đại đế, thôi diễn vở tủ án nghệ vực lạc đã hoàn thành 80%, còn thừa lại 20% cấm chế không có thôi diễn hoàn thành. Thương sinh hào quang náo chi tiết bẩm báo. Vậy theo suy đoán của ngươi, ít nhất còn có bao nhiêu năm có thể triệt để hoàn thành cấm chế thôi diễn? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Đại đế, ta bây giờ đã triệu tập khí vận chi lực cùng chúng sinh chi lực tăng tốc thôi diễn, sớm nhất lời nói, cũng muốn 20 năm về sau. Mà lại cái này vợ tụ án nghệ bậc lạc cấm chế, còn phải tùy thời điều chỉnh. Thương Sinh Hào quang não một năm một mười trả lời nói: "Kia liên quan tới chấm tiến giai, ngươi thôi diễn hồi lâu, đạt được kết quả gì không có." Vệ Dương hỏi lần nữa: "Đại đế, dựa theo là tu sĩ khác, sớm đã có thể tiến giai độ kiếp kỳ. Nhưng ngươi bây giờ chính là vận hướng chi chủ, như vậy, đại vệ đế quốc khí vận không đủ, liền khiến cho ngươi không cách nào sùng phá bích chứng." Thương Sinh Hào quang não nói: "Đại vệ đế quốc khí vận không đủ." "Thương Sinh, ngươi không có nói đùa chớ, đại vệ đế quốc khí vận, thế nhưng là cùng giai đế quốc 80 lần." mà lại triệt để tiêu hóa hỗn loạn linh giới về sau, chính là cùng giai 90 lần." Vệ Dương kinh ngạc nói: "Đại đế, dựa theo ta thôi diễn, đúng là như thế. Căn cứ ta thôi diễn ngàn tỷ lần, cho ra kết luận chính là, đại đế ngươi nghị muốn tiến đến giai, nhất định phải đem Đại vệ đế quốc khí vận tăng lên tới cùng giai đế quốc gấp trăm lần. Như vậy, đến lúc đó liền có thể mượn nhờ khí vận chi lực cưỡng ép xung quan. Mà ngươi một khi tiến giai độ kiếp kỳ, đại vệ đế quốc liền lại biến thành hoàng giai tiên triều." Thương Sinh Hào Quang nào nói: "Chiếm lĩnh một cái hỗn loạn linh giới, mới khiến cho khí vận gia tăng gấp 10, nghị muốn lần nữa gia tăng gấp 10 khí vận, một cái bắt giai linh giới đã không được." Trừ phi là một cái cựu giai linh giới. Vệ Dương Thỉ thảo nói: "Đại đế, ngươi nói không sai, về sau đại vệ đế quốc lần nữa chiếm linh bắt giai linh giới, chỗ lấy được khí vận nhiều nhất bất quá 8 lần, muốn đem khí vận tăng lên tới cùng giai đế quốc gấp trăm lần, công chiếm một cái cựu giai linh giới là tốt nhất sách lược." Ngươi cho chấm cân nhắc một phen, cựu giai linh giới cũng không so bắt giai linh giới, bắt giai linh giới đỉnh tiêm thế lực mệnh cách bất quá địa giai tông phái, mà cựu giai linh giới, định tiêm thế lực nhưng chính là thiên giai tông phái. Mà lại địa giai tông phái không thể không ngừng nghĩ quách trường, bởi vì mệnh cách có khả năng gánh chịu lực lượng có hạn nhưng thiên giai tông phái thì không giống thiên giai tông phái cùng tiên giới tông môn ở giữa có thể nói có trời đệm trinh lệnh cho nên nói cửu giai linh giới đỉnh tiêm thế lực hoàn toàn có thể cùng bán tiên giới siêu cấp thế lực chống lại vệ dương trầm giọng nói mà lúc này đây theo đại vệ đế quốc chiếm cứ hỗn loạn linh giới đại vệ chính thức bại lộ ở nhân gian vô số cao giai linh giới thế lực nhau nhau biết được tin tức này thiên nguyên ban tiên giới nguyên tông một chỗ sơn phong bên trong vệ dương sư tôn kiếm không minh cùng sư tổ thái nguyên tử chính ngồi cùng một chỗ thương nghị sư tôn dương dương đứa nhỏ này không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người Trong khoảng thời gian ngắn liền nhất thống bát giai linh giới hỗn loạn linh giới, bây giờ Đại vệ đế quốc ở nhân gian giới vô số đế trong triều, luận thực lực đều số 1 số 2. Kiếm Không Minh nhẹ cười nói, ngọn núi bên trên, bọn hắn sư đồ nấu lấy kém trà, có chút nhàn nhã. Thái Nguyên tử nhẹ nhàng bưng lên một chén linh trà, thưởng thức hương trà, mỉm cười một chút, nói, bây giờ Đại vệ đế quốc tình báo đã chính thức tiến vào các đại siêu cấp thế lực trên bản. Các đại siêu cấp thế lực tại thần hoang thảm bại, bây giờ những này siêu cấp thế lực thế tất không thể chịu đựng Đại vệ đế quốc kế tiếp các chương. Dương Dương lựa chọn con đường này, có mùi gai sinh, cất bước khó khăn a tính cách của hắn ngài không phải không biết từ trước đến nay sẽ không để ý những thứ này dù cho thế gian đều là địch lại như thế nào đối với hắn mà nói hắn đều đem những này xem như tôi luyện kiếm không minh cảm thán nói chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện tương lai có cơ hội mới có năng lực trợ giúp hắn thái nguyên tử trịnh trong nói cùng lúc đó thiên nguyên nửa trong tiên giới vạn giới thương minh đồng thời thu được đại vệ đế quốc tình báo vạn giới thương minh chủ sự vạn hương văn nháy mắt bóp nát tình báo ngọc giản nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu nói vệ dương ngươi tên tiện chủ này rốt cục hiền thân cùng lúc đó Cái này trong một thất, đột nhiên xuất hiện vạn giới thương minh chủ thần vạn bình thế thân ảnh. Vạn bình thế xa ở tại thần giới, nhưng có thể thông qua vạn giới thương minh lối đi bí mật, thân niệm hình chiếu tiến vào nhân gian giới. Trong thấy vạn bình thế thân ảnh, Vạn Hương Văn vội vàng quỳ xuống. "Phụ thân, bây giờ nữ nhi đã biết được Vệ Dương tình báo, tiếp xuống nên như thế nào báo thủ, còn xin phụ thân chỉ điểm." Vạn Hương Văn cung kính vô so, nàng biết, nàng có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ vạn bình thế ở phía sau ủng hộ. Nếu như mất đi vạn bình thế ủng hộ, nàng chẳng phải là cái gì? Vạn bình thế ánh mắt băng lãnh, ánh mắt bên trong để lộ ra kinh thế sát ý. Mặc dù chúng ta muốn báo thủ cũng không cần thiết trực tiếp đi lên trước hải đối phó đại vệ đế quốc phương pháp rất nhiều chúng ta an vị trong bóng tối thao túng là được lần này nhất định phải đem tên tiện chủng này diệt ở nhân gian giới vạn bình thế biểu lộ giữ tận vô so phụ thân nữ nhi biết vạn hương văn đạt được vạn bình thế thần niệm truyền âm tự mình chỉ điểm tuyệt sắc dung nhan nổi lên một tia cười lạnh liền như là xà hạt mỹ nhân đồng dạng ngoan độc vô so nhân gian giới thập đại bán tiên giới các đại siêu cấp thế lực nhau nhau hạ lệnh mật thiết chú ý đại vệ đế quốc độc tĩnh bởi vì những này siêu cấp thế lực biết đại vệ đế quốc là tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ chiếm cứ một cái hỗn loạn linh giới Cùng Đại vệ Đế quốc tiêu hóa xong hỗn loạn linh giới về sau, khẳng định sẽ lần nữa xuất kích. Truyền bản tông chi lệnh, toàn lực thẩm thấu hỗn loạn linh giới, gấp rút thu thập Đại vệ Đế quốc tình báo. Mật thiết chú ý Đại vệ Đế quốc nhất cử nhất động, một khi có khẩn cấp tình báo, lập tức truyền về vật chiều. Trong lúc nhất thời, cùng hỗn loạn linh giới sát bên cái khác hai đại bát giai linh giới thần hồn nát thần tính, nhao nhau chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Mà lúc này đây, hỗn loạn linh giới phía trên cựu giai linh giới, đồng dạng cũng là ngoài lòng trống chặt, rất sợ Đại vệ Đế quốc tập kích mà tới. Nhưng trước mắt vệ dương sẽ không thời gian ngắn lần nữa xuất kích, tối thiểu nhất cũng muốn cùng đại vệ đế quốc hoàn toàn thống trị hỗn loạn linh giới lại nói. Chỉ trước mắt, thời gian trăm năm vội vàng mà qua. Trăm năm, đối với nhân gian cái khác linh giới đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, đặc biệt là một cái tán tiên đến nói, có lẽ một cái đả toạn cũng không chỉ một trăm năm. Nhưng đối với đại vệ đế quốc đến nói, cái này một trăm năm là cao tốc phát triển một trăm năm. Vạn dân điện bên trong, đại vệ đế quốc ngay tại tổ chức triều hội, khởi bẩm đại đế, trải qua một năm thời gian tiêu hóa dung hợp, bây giờ hỗn loạn linh giới ngàn tỷ thương sinh đã chính thức tiếp nhận chúng ta đại vệ đế quốc tồn tại. Đại vệ Đế quốc khí vận đã là phổ thông thiên giai đế quốc 90 lần, mà lại cái này một thời gian trăm năm bên trong, 14 chủ lực quân đoàn đã triệt để thay máu, bây giờ tu vi kém cỏi nhất đều là hợp thể kỳ. Bất Diệt quân đoàn quân đoàn trưởng Vũ Hạo Tiên trầm giọng bầm báo: "Khởi bẩm đại đế, bây giờ đại vệ đế quốc binh hùng tướng mạnh, lòng người về một, là nên chính thức gáp dụng hướng ngoại mở rộng chiến lược." Bách Hiểu Sinh trầm giọng nói: "Tốt, đại vệ đế quốc có thể có hôm nay, toàn do các vị thần công. Các vị thần công xuống dưới chuẩn bị thêm một chút, hiện tại ba chiều từ Hoang lưu lại." Vệ Dương trầm giọng nói: "Lúc này, đại vệ quần thần rời đi vạn dân điện." cũng chỉ thừa từ hoang. thứ hoang, ngươi biết chấm vì sao đơn độc lưu lại ngươi sao vệ dương trầm giọng nói khởi bẩm đại đế vị thần không biết lấy địa vị của ngươi chắc hẳn cũng biết đại vệ tiếp xuống chiến lược là hai tuyển một hoặc là công chiếm bắt giai linh giới ngạn hồ linh giới hoặc là công chiếm xương thạch linh giới nhưng trước đây chấm nghe nói người yêu của ngươi là tại cựu giai linh giới võ núi linh giới đúng không vệ dương trầm giọng nói nghe nói lời này từ hoang đống nhiên ngẩng đầu trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên khởi bẩm đại đế vị thần thê tử võ bạch tuyết đích xác bị giam lòng tại võ núi linh giới trưởng khống gia tộc võ gia bên trong Từ Hoang trầm giọng nói: Tốt, ngươi Từ Hoang từ khi gia nhập Đại Vệ Đế Quốc, nhiều năm như vậy cũng là thành thành khẩn khẩn, chung với cương vị. Hôm nay, trẫm liền tùy ngươi nguyện, trẫm quyết định dưới một trận chiến, công phạt võ núi linh giới, cứu ra thê tử ngươi, để ngươi một nhà sớm ngày đoàn tụ. Vệ Dương trầm giọng nói: Thần khấu tạ thiên ân. Từ Hoang lúc này quỳ lạy trên mặt đất. Giờ khắc này, Từ Hoang ở trong lòng âm thầm thể, đời này vô luận như thế nào, vĩnh viễn không phản bội lại vệ. Trương Chín võ núi linh giới. Trong lựu thư phòng, Đại Vệ rất nhiều trọng thần tế tụ. Trẫm biết, các ngươi tới đây liền là muốn hỏi vì sao chấm cải biến cố định chiến lược trực tiếp công phạt võ núi linh giới đúng không vệ dương trầm giọng nói đại đế nếu như đổi lại là khác kiểu giai linh giới cũng không quan trọng dù sao công chiếm ngạn hồ linh giới cùng xương thạch linh giới về sau thế tất yếu lựa chọn một cái kiểu giai linh giới nhưng võ núi linh giới khác biệt cái khác kiểu giai linh giới mặc dù võ núi linh giới thực lực tổng hợp không mạnh tại đông đảo kiểu giai linh giới bên trong đều miễn cưỡng chỉ là trung lưu tiêu chuẩn nhưng võ gia không giống bát hiểu sinh trầm giọng nói nhân gian giới võ gia có tứ đại chi mệnh tương truyền võ gia chính là vũ tổ truyền tại chư thiên vạn giới đều có chi mệnh Nhân gian giới võ gia tứ đại chi mạch bên trong, võ núi linh giới võ gia tương truyền có một vị võ lao thủ hộ. Dương vệ trầm giọng nói: Võ Dương tứ lao nhiều năm như vậy một mực ngốc ở nhân gian, chính là vì thủ hộ võ gia tứ đại chi mạch. Đại vệ trinh phạt võ núi linh giới, thế tất yếu cùng võ lao đối đầu, đây chính là thánh vương cấp cường giả. Bất diệt quân thần Vũ hảo thiên trầm giọng nói: Ý của các ngươi chấm đều biết, tại trong lòng các ngươi, dù cho nhất thống tam đại linh giới về sau công phạt cựu giai linh giới, cũng sẽ không đi trinh chiến võ núi linh giới. Nhưng các ngươi phải biết, như vậy đại vệ liền triệt để mất đi tử hoang mà lại chấm hiện tại đáp ứng từ hoang nhất ngôn cửu đỉnh, không có khả năng đổi ý. Vệ Dương trầm giọng nói, có chút khư khư cố chấp. Đại vệ rất nhiều trọng thần chân mặc, bọn hắn thực tế có chút khó có thể lý giải được. Võ núi linh giới tuyệt đối là khối xương cứng, mà lại nhân gian giới cựu giai linh giới đông đảo, làm gì đi chọn lựa võ núi linh giới đâu? Nhưng bọn hắn biết, Vệ Dương không phải loại kia khư khư cố chấp bảo quân, bọn hắn đều muốn nghe Vệ Dương giải thích. Chấm trong lòng có một loại dự cảm, chưa người tới ở giữa, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ là biến. Như vậy, lưu cho Đại vệ Đế quốc đã không có bao nhiêu thời gian. Lại nói, võ gia mặc dù có võ lao thủ hộ nhưng chúng ta lại không phải muốn diệt vong võ gia, dưới tình huống bình thường, võ lao sẽ không xuất thủ, mà lại võ gia kiệt xuất nhất thiên tài võ Bạch Tuyết là từ hoang thế tử, như vậy, đến lúc đó cái gì nhẹ cái gì nặng, còn còn chưa thể biết được." Vệ Dương trầm giọng nói, "Dù cho lui 10.000 bước giảng, võ lao xuất thủ, chớ cũng có thể ngăn cản. Tại bây giờ nhân gian giới, Thánh Vương đồng dạng bị áp chế tu vi, trừ phi hắn muốn trực tiếp đối kháng thiên đạo." Nghe nói Vệ Dương lại có lực lượng có thể ngăn cản võ lao thời điểm, đại vệ cái khác trọng thần lập tức không có ý kiến, bọn hắn trước đây nhất lo lắng chính là võ lao ngăn cản. Đợi đến quần thần tán đi thời khắc, Vệ Dương mới trầm giọng hỏi: Thương Sinh, ngươi xác định võ gia có khống hồn thật ngọc? Đại đế, võ gia có khống hồn thật ngọc. Đây là vô thượng ma tổ nói cho ta. Bây giờ đại đế trong tay ngươi khống hồn thật ngọc mới bất quá ba khối. Mặc dù vô thượng ma tổ trước khi đi đưa tặng ngươi một khối, nhưng theo đại vệ đế quốc quyết trường, khống hồn thật ngọc biến thành phong thần bảng đã tới cực hạn. Dù sao cái này phong thần bảng không phải chân chính phong thần bảng, cho nên nói võ gia khối kia khống hồn thật ngọc tình thế bắt buộc. Thương Sinh Hảo Quang nao nói? Không sai, phong thần bảng việc quan hệ đại vệ hướng vận đích xác không thể khinh thường, mà lại mấu chốt nhất là lúc sau vợ tủ an nệ vượt lạc còn cần dùng phong thần bảng đến gánh chịu chúng sinh linh hồn chi lực như vậy liền nhất định phải sớm thu thập đủ nhiều khống hồn thần ngọc vệ dương trầm giọng nói mục đích này mới là vệ dương vì cái gì quyết định công phạt võ núi linh giới chân chính mục đích rất nhanh đại vệ đế quốc bắt đầu điều binh khiển tướng 14 chủ lực quân đoàn cấp tốc hợp thành trong lúc nhất thời hỗn loạn linh giới là gió nổi mây phun mà tin tức này rất nhanh truyền đạt cái khác cùng hỗn loạn linh giới sát bên hai cái bắt dai linh giới ngạn hồ linh giới cùng xương thạch linh giới trong lúc nhất thời hai đại linh giới các thế lực lớn nhau nhau ngưng chiến bắt đầu ở đỉnh tiêm thế lực triệu tập phía dưới triệu tập trọng binh thủ hộ tại linh giới bên linh giới. Cùng lúc đó, cựu giai linh giới vó núi linh giới đồng dạng âm thầm triệu tập đại quân. Một khi xác định đại vệ đế quốc binh phạt cái nào bắt giai linh giới, bọn hắn đều sẽ nhanh chóng tiếp viện. Giờ phút này, vó núi linh giới bên trong, một chỗ trong sân, một vị áo trắng như tuyết mỹ lệ nữ tử xếp bằng ở trên đại thụ, nàng yên lặng tại thể nội thiên ý, linh hồn xuất hiếu, câu thông thiên địa, lĩnh hội đại đạo quy tắc. Mà lúc này, một vị thị nữ xông tiến vào. Tiểu thư, có cô gia tin tức. Nghe nói lời này, vị này mỹ lệ nữ tử đống nhiên mở to mắt. Lúc này, nàng thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong hư không, xuất hiện tại thị nữ trước mặt. Mau nói, hắn bây giờ trải qua ra sao? Vị này tuyệt sắc tiên tử có chút tiêu vội hỏi. Tiểu thư, ngươi hay là nóng lòng như thế? Ngươi thị nữ này từ nhỏ đi theo Võ Bạch Tuyết lớn lên, cùng Võ Bạch Tuyết tình như tỉ muội, quan hệ của các nàng, siêu việt chủ tớ quan hệ. Tiểu Tú, mau nói. Võ Bạch Tuyết tâm vội hỏi. Tiểu thư, cô gia hắn bây giờ gia nhập một cái vật triều, Thống Linh Hoang Giang Quân. Tiểu Tú nhẹ cười nói, gia nhập một cái vật hướng. Cái kia vật hướng? Võ Bạch Tuyết khẽ nhíu mày. Đại vệ đế quốc Đại vệ đế quốc. Làm sao trước đây ta vẫn luôn chưa nghe nói qua? Võ Bạch Tuyết hỏi. Tiểu thư, cái này đại vệ đế quốc không phải nhân gian linh giới thế lực, nghe nói là từ thần hoàng tinh đi ra vật chiều. Tiểu tú cười nói. Vệ Dương. Võ Bạch Tuyết mím mày, trầm giọng nói. Tiểu thư, ngươi cũng biết tên của hắn à? Tiểu tú kinh ngạc nói. Võ Bạch Tuyết quẹt miệng nổi lên ý cười. Phóng nhãn đương kim nhân gian giới nghịch thiên yêu nghiệt cùng tuyệt đại thiên kiêu, cơ hồ đều nghe nói qua Vệ Dương thanh danh, mà lại nghe đồn hắn hiện tại đã là thiên tiêu vương giả, trên thân khí vận đã là phổ thông tuyệt đại thiên tiêu gấp một vài lần. Tin tức này không biết là thật hay giả nhưng là bất kể như thế nào, hắn bây giờ mặc dù bất quá đại thừa kỳ tu vi, nhưng ở nhân gian giới bên trong đều thuộc về tuyệt đại cường giả liệt kê. Thì ngươi quá đề cao hắn, hắn có thể quét ngang nhân gian giới tuyệt đại thiên tiêu, đó là bởi vì không có gặp gỡ chúng ta võ ra. Nếu không phải gia chủ nghiêm làm chúng ta không được xuất thế, bằng không mà nói, chúng ta võ ra tứ đại thiên tiêu khẳng định quét ngang thiên tiêu bảng. Đột nhiên, một vị công tử trẻ tuổi đột nhiên xâm nhập tiểu viện, bất ngờ tới. Hôm nay ta tâm tình tốt, nếu như tái phạm lần nữa ngươi không trải qua thông báo tự tiện xông vào ta vị lạc, như vậy hậu quả ngươi tự nhiên biết. Võ Bạch Tuyết lạnh lùng nói. Tỷ, ngươi thật sự là chị rồi ta. Ngươi thật muốn đối ngươi thân đệ đệ tàn nhẫn như vậy sao? Mà lại tỷ, ngươi hỏi tiểu tú, tin tức này hay là ta tốn sức thiên tân vạn khổ mới tìm hiểu đến, vốn là muốn trước mặt ngươi tranh công, ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không ban thương ta, còn đối ta lặng lẽ tương hướng. Võ Bạch Tuyết thân đệ đệ, võ ban ngày kêu hanh nói, tốt, vậy ta về sau ra tay với ngươi, khí lực ít một chút. Võ Bạch Tuyết phi thường dứt khoát, khí lực ít một chút. Võ Bạch trời có chút mây người, đúng, nếu như ta xuất thủ sẽ để cho ngươi dưỡng thương một năm, như vậy ta khí lực ít một chút, liền nhiều lắm là để ngươi dưỡng thương tám năm. Võ ban ngày, tỷ, ngươi có phải hay không còn đang trách ta năm đó cho gia tộc mật báo, đúng không? Võ ban ngày biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Không có, nhiều năm như vậy ý nghĩ này ta đã không có. Cho dù năm đó ngươi không có cho gia tộc mật báo, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được võ lao không thành? Võ Bạch Tuyết thở dài nói, tỷ, ngươi nhưng là nhân gian giới thập đại tuyệt sắc một trong, luận tu vi, luận gia thế cùng các phương diện, chỉ cần ngươi nguyện ý, tới cửa cầu hôn tuổi trẻ tuấn kiệt, đoán chừng sẽ từ chúng ta võ gia xếp tới linh giới biên giới. Ngươi làm gì đối với hắn nhớ mãi không quên đâu. Ngươi phải biết, tương lai ngươi chủ định thành tiểu thái cổ chí tôn, mà hắn thì sao, ngay cả phi thăng tiên giới đều không nhất định. Phụ thân cũng là vì tốt cho ngươi, hắn không nghĩ ngươi bây giờ cao hứng, về sau sinh hoạt qua không tốt. Võ ban ngày đau khổ thuyết phục. Ta sự tình ta làm chủ, ta biết phụ thân vì tốt cho ta, nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Ta tin tưởng, Hoàng ca hắn cũng không hề từ bỏ. Bằng không mà nói, lấy tu vi của hắn, vượt qua tứ cửu thiên kiếp, dễ như trở bàn tay, sớm liền có thể phi thăng tiên giới. Võ Bạch Tuyết chắc chắn vô số nói. Ai, xem ra ngươi là quyết tâm, chỉ cần ngươi lộ ra ý, không còn cùng hắn có liên hệ. Võ gia đời tiếp theo gia chủ đều là ngươi, chỉ cần ngươi xuất thủ, hai người bọn họ huynh đệ hoàn toàn không phải ngươi đối thủ. Võ Ban ngày vẫn không hề từ bỏ, cố gắng thuyết phục, ta là loại kia truy đuổi danh lợi người sao? Ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ đạt tới Võ Lao chế định quy tắc, một khi chờ ta đột phá, ta liền có thể đi ra võ gia. Võ Bạch Tuyết hưng phần nói, cái gì? Lao tỷ, ngươi bây giờ Võ Kinh đã tu luyện đến mức nào rồi? Võ Ban ngày kinh ngạc vô so. sắp tầng thứ 14 viên mãn, một khi đột phá đến tầng thứ 15, Võ Lao liền sẽ thực hiện ước định. Võ Bạch Tuyết nói, Lao tỷ, ngươi thật sự là chị rồi ta Ta hiện tại cũng còn không có tu luyện tới tầng thứ 9 trung kỳ, ngươi ngược lại tốt, vậy mà tu luyện tới tầng thứ 14 viên mãn. Võ ban ngày bị đả kích hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện. Không có việc gì, ngươi nếu có thể ở độ kiếp viên mãn tu vi phía trên, đem Võ Kinh tu luyện tới tầng thứ 9 đại viên mãn, kia võ gia đời tiếp theo gia chủ, ngươi khi định." Võ Bạch tuyết khẽ cười nói. Nói đến dễ dàng, có thể đem Võ Kinh tiến độ tu luyện cùng tu vi ngang hàng, phóng nhãn chư thiên vạn giới vô số võ gia, đều thuộc về người nổi bật. Võ Bạch trời mặc dù lòng cao hơn trời, nhưng hắn hiểu được Võ Kinh tu luyện khó khăn. Võ Kinh tương truyền là vũ tổ sáng tạo mà lại võ kinh càng thích hợp vũ gia tộc người tu luyện phù hợp võ gia thể chất nhưng võ kinh tu luyện khó khăn vô so tại võ trong nhà chân chính có căn đảm tu luyện võ kinh cũng không có bao nhiêu đại đa số võ gia người đều là tu luyện võ gia tuyệt đại cường giả từ võ kinh bên trong thôi diễn mà ra tuyệt đại công pháp nhưng ngay cả như vậy những này từ võ kinh bên trong thôi diễn ra công pháp phóng nhãn chư thiên vạn giới đều đến một cùng một cường hãn công pháp hỗn loạn linh giới bên trong thiên không thần thành phía trên bắt hiểu sinh từ ngươi tỏa chấn hỗn loạn linh giới phòng ngừa tiêu tiểu tập kích hỗn loạn linh giới giao cho ngươi chấm dứt thiên tâm Vệ Dương đối Bách Hiểu Sinh trầm giọng nói: Công phạt vó núi linh giới một trận chiến này, Đại Vệ Đế Quốc lưu lại một phần lực lượng tỏa chấn hỗn loạn linh giới, miễn cho để cái khác linh giới đánh lén, bảo trụ sau phương an toàn. Mà Đại Vệ Đế Quốc quân viễn trình, toàn bộ tiến vào Thiên Không Thần Thành, đi theo Vệ Dương chinh chiến thiên hạ, vì thần thể không hổ thẹn. Bách Hiểu Sinh trầm giọng nói: Vô Thiên Không Thần Thành đụng phá không gian, tiến vào hư không loạn lưu, rời đi hỗn loạn linh giới. Chương chín tuyệt thế võ ra, Thiên Không Thần Thành rời đi tức tức, rất nhanh liền truyền đến ngạn hồ linh giới cùng xương thạch linh giới hai đại linh giới đỉnh tiêm thế lực bên trong. Ngạn Hồ Linh Giới, Ngạn Hồ Cửa cùng xương Thạch Linh Giới, Thương Cung Điện bằng đá hai đại đỉnh tiêm thế lực nháy mắt triệu tập linh giới cấp thế lực lớn, trọng binh chữ hàng, ngăn cản đại vệ xâm lấn. Hư Không Loạn Lưu bên trong, Thiên Không Thần Thành nhanh chóng hành sự, nháy mắt liền vượt qua vô số thời không, hướng phía Cựu Gai Linh Giới Voa Núi Linh Giới chạy tới. Khởi bầm đại đế, áo đen vệ hồi báo, Ngạn Hồ Cửa cùng Thương Cung Điện bằng đá hai đại đỉnh tiêm thế lực sẵn sàng ra trận, ngàn tỉ tu sĩ tập kết cùng một chỗ. Dương vệ đi tiến vào Ngự Thư phòng, trầm giọng bẩm báo: "Chớ biết, thông tri trong thừa tướng, phải cẩn thận đề phòng bọn hắn âm thầm tập kích hỗn loạn linh giới." Vệ Dương trầm giọng nói: "Vì thần tuân mệnh." Hôn loạn linh giới tại Bát Trọng Tiên, mà vo núi linh giới tại Cửu Trọng Tiên. Cửu Trọng Tiên đã là nhân gian giới cực hạng, mà Thập Đại Bán Tiên linh giới thì tại Cửu Trọng Tiên đỉnh chót, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian vô số linh giới. Thập Đại Bán Tiên giới bởi vì tiếp cận nhất tiên giới, cho nên Thập Đại Bán Tiên giới độ kiếp kỳ tu sĩ cùng tán tiên, tiếp dẫn thuần dương tiên khí cũng nhất nhanh gọn. Mặc dù Thập Đại Bán Tiên giới chúa tể thế lực tối cao cũng chỉ là Thiên giai tông phái, nhưng những thế lực này so Cửu Giới linh giới đỉnh tiêm thế lực muốn cường hãn vô số lần. Mà ở trong đó, chỉ có cực thiểu số Cửu Giới linh giới đỉnh tiêm thế lực có thể so sánh những này siêu cấp thế lực, ở trong đó Võ núi linh giới võ gia tuyệt đối được trò trong đó một trong võ gia đều là một đám người điên vì võ, cùng võ gia tu sĩ đối chiến, bình thường đều là lấy cái chết tổn thương thảm trọng kết thúc. Võ gia những này người điên vì võ chiến đấu liền phát cuồng, không chết không thôi, chỉ là võ gia một mực ở tại võ núi linh giới, không có hướng ngoại quyết trương ý đồ. Như nay thiên không thần thành đã là trung phẩm thần khí, tại hư không loạn lưu bên trong lao vụn vụ tốc độ tự nhiên cùng hạ phẩm thần khí thời điểm không thể so sánh nổi, mẫu chốt nhất là thiên không thần thành thu hoạch được hỗn độn nguyên hồ có thần khí chi nguyên. Tại hỗn độn nguyên hồ thôi thúc giới, thiên không thần thành ngắn ngủi mười ngày liền từ bát trọng thiên đi tới cựu trọng thiên. Võ núi linh giới đồng dạng có vô số áo đen bệ, tại bọn hắn chỉ dần dưới, thiên không thần thành dần dần, dần tới gần võ núi linh giới võ thành. Võ thành chính là võ núi linh giới trung tâm nhất, cái này bên trong linh khí rổi rào, có thể sương phong thủy bảo địa, là võ núi linh giới tốt nhất địa vực. Từ xưa đến nay, võ gia ngay tại này thành lập võ thành, võ thành bên trong, ở lại tuyệt đại đa số đều là vũ gia tộc người, mà võ núi linh giới chỉ có những cái kia đặc biệt lợi hại tu sĩ hoặc là tán tiên mới có thể tiến nhập võ thành. Vô Đột nhiên, võ thành ngoài trăm dặm hư không đột nhiên đổ sụp, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh rung khắp vô tiêu, vang vọng chân trời. Võ thành phòng hộ đại trận nháy mắt mở ra, một tầng vòng phòng hộ nháy mắt bao phủ toàn bộ võ thành. Giờ phút này, võ núi linh giới trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một cái hùng vĩ vô cùng thần thánh. Võ gia vô số cái thế cường giả thần thức nháy mắt vô thiên cái địa bắn phá hư không, nháy mắt liền phát hiện thiên không thần thành. Lập tức, vô số đạo thần thức hình chiếu xuất hiện tại thiên vũ phía trên. Mà lúc này đây, thiên không thần thành lặng lặng dừng lại tại trên trời cao. Người đến sứ tên, tại võ gia gia chủ gia hiệu phía dưới, võ gia một vị tán tiên cao giọng hô: "Đại vệ đế quốc!" Vệ dương thanh âm lạnh lùng giống như là từ thái cổ truyền đến, vang vọng chân trời. Lập tức, Đại vệ Đế quốc một đám cái thế cường giả xuất hiện tại trên trời cao, lang không đứng vững, thi triển hết cái thế thần uy. Đại vệ Đế quốc, ta võ gia từ trước đến nay cùng người nước giếng không phạm nước sông, làm sao hôm nay dòng trống khua chieng đến ta võ núi linh giới, nhìn ta võ gia dễ khi dễ sao? Vũ gia gia chủ võ vấn Thiên trầm giọng quát. Võ gia đại danh, chấm tự nhiên có nghe thấy. Chấm hôm nay đến, chỉ vì một cái mục đích. Vệ Dương trầm giọng nói. Cái gì mục đích? Tiếp về Đại vệ Đế quốc hoàng gia quân thống lĩnh từ hoàng thế tử võ Bạch Tuyết. Vệ Dương trầm giọng nói. Làm càn, nói năng mệ bạc tiểu nữ lúc nào là thê tử của hắn rồi võ vấn thiên tức giận vô so tức giận quát. võ thành bên trong võ bạch tuyết đột nhiên nghe nói câu nói này thân thức tảng ra phát hiện từ hoang thân ảnh võ bạch tuyết cắn chặt môi đỏ nội tâm có chút thất vọng mặc dù trong ngọng nàng vô so khát vọng một màn này nhưng khi một màn này thật phát sinh thời điểm trong lòng nàng phi thường phức tạp nàng là võ gia người tự nhiên rõ ràng võ gia thực lực võ gia chủ từ hoang tại lệnh viện sớm đã tư định cả đời ngươi làm gì phụ nhận đâu ba năm trước đó nếu không phải là các ngươi võ gia từ đó cản trở chia rẽ nhân duyên nói không chừng ngươi ngoại tôn đều đã sớm xuất thế Vệ Dương nhẹ cười nói, hòa hoãn một chút bầu không khí. Thế nhưng là nghe nói lời này, võ Vân Tiên càng thêm giận không tìm được, nổi giận đùng đùng. Lẽ nào lại như vậy, khinh người quá đáng. Võ Vân Tiên chân thân nháy mắt xông ra võ thành, một cỗ cái thế khí cơ chấn nhiếp phương viên ngàn bên trong vô song chi uy khoái động hư không. Trong thấy một màn này, Vệ Dương ánh mắt vậy một cái. Từ Ba Thiên Thình Lình một cái cất bước, trong tay cửu thải thần kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Võ. võ Bá Thiên dưới, Võ Vân Thiên thi triển tuyệt thế võ thể, mười ngàn trượng võ thể ép lên thương gừng, một cỗ cái thế võ ý thẳng ngút trời. Võ Vân Thiên trong tay song quyền bỗng nhiên đánh ra. Võ gia tuyệt thế võ kỵ võ bá thiên giới rung động thương gung Trong thấy một màn này từ bá thiên thét dài một tiếng cựu thải thần kiếm hướng phía võ vấn thiên trùng điệp một bổ 9.000 trượng tuyệt thế cựu thải kiếm mang hướng phía võ vấn thiên trùng điệp bộ tới cựu thải kiếm mang chém nát hư không vô song kiếm đạo phong mang chi khí trải rộng phương viên ngàn bên trong một cỗ tuyệt thế kiếm uy ép lên vạt cổ với anh võ bá thiên giới phát ra cái thế quyền cương cùng cựu thải kiếm mang tại hư không giao kích hai cỗ trí cường lực lượng va chạm nhau nháy mắt chôn bụi một cỗ hủy diệt phong bạo chống dũng xuất hiện hư không đổ sụp không gian từng khúc vỡ tan một kích phía dưới hai người cân sức nang tải. Võ Vân Tiên một gương mặt mơ triệt để âm chấm xuống, hắn vạn lần không nợ, đại vệ đế quốc tùy tiện lôi ra một vị cường giả đều có thể ngăn cản hắn một kích toàn lực. Võ gia chủ, hiện tại chấm có tư cách cùng ngươi bàn điều kiện đi." Vệ Dương lạnh lùng nói. Lúc này, Vệ Dương rốt cuộc biết, muốn khiến Võ gia tin phục, cái gì đạo đức đều là hư giả, chỉ có trong tay nắm đấm mới là thật. Võ Vân Tiên lạnh lùng nhìn xem Thiên Không Thần Thành, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. "Đây chính là ngươi cái gọi là bàn điều kiện? Có phải là không bằng ngươi tâm ý, ngươi muốn huyết tẩy ta Võ núi linh giới không thành?" "Võ gia chủ, chấm nể mà ngươi." kia là xem ở võ bạch tuyết trên mặt mũi, ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là vũ gia gia chủ, chấm cũng không dám đối với ngươi như vậy. Vệ Dương lạnh lùng quát lớn, có loại lời nói, ngươi đến a. Võ Vân Tiên cũng là toàn cơ bắp, lúc này gân xanh bắn ra, giận dữ hỏi thương cùng. Ha ha, ngươi cực chấm không dám, chấm tung hoành nhân gian, mà ngươi võ gia là đầm rồng hang hổ, chấm hôm nay càng muốn xông vào một lần, chấm ngược lại là muốn nhìn, ngươi võ thành phải chăng có chấm tiên không thần thành như vậy lợi hại. Lời nói vừa dứt, thiên không thần thành bỗng nhiên hướng phía võ thành trùng điệp va chạm mà đến. Oen. Thiên không thần thành nhanh chóng đẩy tiến vào. Đem ngập trời khí lãng đánh ra thương khung, trong lúc nhất thời, Thiên Không Thần Thành vô song thần uy trùng trùng đập điệp, ép lên võ núi linh giới. Thiên Không Thần Thành hướng phía võ thành trùng điệp chạm vào nhau mà đi, mà đúng lúc này, hư không đột nhiên vang lên một đạo tiếng thở dài. "Vệ đế, xin bất giận." Lúc này, một đạo nhu hòa khí kình đem Thiên Không Thần Thành ngưng, mà lúc này đây, Thiên Không Thần Thành khoảng cách võ thành bất quá mười dặm xa. Nghe nói đạo này lời nói, võ gia vô số tộc nhân lập tức quỳ lạy trên mặt đất. "Võ lão, người rốt cục hiền thân." Vệ Dương trông thấy hư giữa không trung một đạo vĩ ngạn thân ảnh, trầm giọng nói. "Vệ đế, Ngươi hôm nay đến mục đích lão phu đã biết, nhưng tuyết trắng nha đầu này chính là ta võ ra không xuất thế tuyệt đại thiên tiêu, vì nàng về sau cân nhắc, cho nên lão phu mới ngăn cản vụ hôn nhân này. Nói ngắn gọn, thứ hoang đích sắc không xứng với nàng. Ngũ Lão thanh âm nhàn nhạt vang vọng thương hùng, lại cũng chỉ có vệ dương một người có thể nghe thấy. Phối hợp không xứng với, chuyện thế này chúng ta trước mặt khác nói. Trẫm hôm nay đến đây, chẳng lẽ võ lao liền để chấm ở tại võ thành bên ngoài không thành? Vệ Dương từ tổ nói, lời này vừa nói ra, võ lao trong lòng lộn bộ một tiếng. Hắn cùng vệ dương tại ma tổ chi mộ được chứng kiến, nhưng hôm nay vệ dương có lực lượng bước vào võ thành. Vậy đã nói rõ hắn không sợ mình, như vậy, hôm nay chuyện này liền có chút khó làm. Tốt, đã vệ đế đều như vậy nói, nếu như lão phu không cho mặt mũi này, vậy liền quá thất lễ. Võ Lao vung tay lên, Võ Thành phòng hộ đại trận nháy mắt quan bế, lập tức võ thành tất cả cửa thành mở rộng. Trông thấy một màn này, Vệ Dương khẽ miệng nổi lên một cô ý cười. Đoán chừng Võ Lao trong lòng nghi hoặc, chớ là thế nào có thể chém giết hỗn độn đế tôn ý chí, trợ giúp vô thượng ma tổ thoát khỏi đi. Vệ Dương thanh âm nhàn nhạt vang lên tại Võ Lao bên hai, tại Võ Lao trong lòng nhấc lên ngập trời gợn sóng. Lúc này, thiên không thần thành một đám cái thế cường giả sải bước đi tiến vào võ thành. Võ Vân Tiên trông thấy một màn này, dậm chân bình bình, thư không sụp đổ, đồng dạng trở về võ thành. Vừa vào võ thành, tản ra thần thức, vệ dương hơi biến sắc mặt. Đại đế, võ gia quả nhiên cùng thế lực khác không giống, không thu thập khí vận, không thu thập công đức, không nạp tâm đức, không thu phong thủy, không lấy thiên địa danh vị, nhưng chính là như thế này, võ gia khí vận kéo dài. Trận Quá Nguyên Thần truyền âm cho vệ dương. Cái này sao có thể? Thiên địa năm loại sức mạnh võ gia đều không lấy, bọn hắn lực lượng đều là bằng vào tự thân khổ tu, mà không dùng khí vận quán đỉnh những này đến giúp đỡ. Vệ Dương sợ hai thản phục. Đại đế, dạng này cũng tốt. Võ gia chiếm cứ cái này bên trong, chắc hẳn chỉ là coi trọng một ít bí mật, lấy vi thần suy đoán, bọn hắn có thể là tuân theo cổ hấn. Trận khoáng truyền âm nói, dạng này cũng tốt, coi như thuận tiện chấm làm việc. Vệ Dương trầm giọng nói. Vệ Dương một đoàn người rất mau tới đến Võ Thành phủ thành chủ, Quang Minh chính đại tiến vào Võ gia. Từ hoang đi theo Vệ Dương sau lưng, trông thấy một màn này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trước kia hắn từng trong ngộng vô số lần ảo tưởng một ngày kia tiến vào Võ Thành, hướng Võ gia cầu hôn, nhưng hắn càng hiểu rõ Võ gia, càng biết Võ gia thực lực, chính vì vậy, ba thời gian ngàn năm hắn không có chút nào lừa biếng. Nhưng đối mặt như quái vật khổng lồ Võ gia, Hắn hay là lực chỗ chưa kịp, nhưng hôm nay, hắn rốt cục bước vào võ thành, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy cái kia làm hắn nhớ thương vô số năm giai nhân. Vệ Dương biết trong lòng Từ Hoang trong lòng bồi ngồi mãi thôi, vô vô bả vai hắn, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Từ Hoang lập tức hoàn toàn yên tâm, đi theo Vệ Dương, đi tới phụ thành chủ một chỗ đại điện. Mà lúc này đây, võ ra một đám thái thượng trưởng lão đều nhao nhao xuất hiện. Mà hồi lâu chưa từng lộ diện võ lao càng là tự mình tọa trấn đại điện, khi Vệ Dương bước vào đại điện thời điểm, liền trông thấy vô số võ gia cường giả. Chương 960: Vũ Tổ Hiền Thánh. Võ đúc điện. Võ gia trừ ra một chút bế sinh tử quan cái thế cường giả, cái khác đã toàn bộ xuất hiện tại cái này bên trong. Võ lão càng là ngồi cao thủ vị, mà tại hắn trái phía dưới, võ gia rất nhiều cái thế cường giả ánh mắt thúc mục, biểu lộ nghiêm trọng. Vệ Dương ngồi bên phải phương vị thứ nhất, ngồi xuống về sau, võ lão mới từ từ nói, "Vệ đế, chỉ sợ hôm nay tới đây, không phải vì tuyết trắng đi." Võ lão cơ trí, chấm quyết định đến đây võ núi linh giới, muốn cùng các ngươi võ gia hợp tác. Đương nhiên hợp tác tiền đề, chính là ngươi võ gia thả người, để vợ chồng nhà người ta đoàn tụ." Vệ Dương nhẹ cười nói, nghe nói lời này, Võ Vân Thiên vẫn như cũ giận không kèm được. Ta võ ra không phải loại kia cổ hủ môn Việt gia tộc, càng không phải là xem thường lũ cổ tàn tu. Chỉ là ngươi cũng biết, một vị tuyệt đại thiên tiêu ý vị như thế nào. Nếu như ngươi thực tình muốn để nhà ta tuyết trắng hạnh phúc, ngươi liền không nên nói chuyện này." Võ lão tử tổ nói. "Hạnh phúc không hạnh phúc, không phải từ các ngươi phán đoán, mà là bọn hắn chính mình sự tình. Đường là bọn hắn chọn, dù cho quỷ đều muốn đem bọn hắn đi đến. Lại nói, các ngươi lại thông qua loại thủ đoạn nào nhận định Võ Bạch Tuyết cùng Từ Hoang về sau, nhất định không hạnh phúc đâu." Vệ Dương nói. "Liên quan tới chuyện này, lão phu 3000 năm trước đó tìm qua máy trắng chí giả" để hắn đẩy tính một chút từ hoàng vận mệnh. Kết quả từ mệnh vận trường hà bên trong phát hiện, võ bạch tuyết cùng hắn về sau còn có nguy cơ vẫn lạc. mày trắng trí giả thần thông, liền không cần phải phu làm nhiều trần thuật đi. võ lao nói, vệ dương nếu mày, võ lao khiêng ra mày trắng trí giả tôn đại thần này, hắn quả thực khó mà phản bác. mặc kệ như thế nào, không biết võ lao có thể để võ bạch tuyết ra gặp một lần, có chuyện gì ở trước mặt nói. vệ dương trầm giọng nói, võ lao khẽ miệng nổi lên một cố ý cười, mà lúc này võ đức điện bên ngoài đột nhiên truyền đến võ bạch tuyết một tiếng két đều. thứ thời lập tức cút ngay cho ta. Tiểu thư, còn xin thông cảm chúng ta làm thuộc hạ. Lão tổ nghiêm lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào võ đúc điện. Bằng không mà nói, lão tổ trách tội xuống, chúng ta nhưng đảm đường không nổi. Võ gia thị vệ thống lĩnh một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi yên tâm, ai làm lấy chịu. Nếu như lão tổ thật trách tội xuống, ta thay ngươi gánh vác chính là. Võ Bạch Tuyết bình phục tâm tình kích động, chậm rãi nói, cái này thị vệ thống lĩnh vẫn lắc đầu. Đang lúc võ Bạch Tuyết mạnh hơn sông thời điểm, võ lao mới lên tiếng, để cho nàng đi vào. Lúc này võ gia thị vệ tránh ra, võ Bạch Tuyết bước vào đại điện. Một tún như tơ lụa tóc dài phiêu nhiên như là thác nước rủ xuống. Nhu thuận đại mì, một đôi tinh mâu câu hồn nhất phách, linh lung núi ngọc, ma phấn xấu hổ, điểm dáng môi son như tuyết mặt trái xoan thẹn thù ngẩn tình, tinh tế không mang mảy may tì vết tuyết cơ như bơ như tuyết, thân hình nhẹ nhàng, đẹp đến mức không dính khói lửa trần gian. Võ gia tuyết trắng quả nhiên danh bất hư truyền, võ bạch tuyết tiến đến lần đầu tiên, liền nhìn xem tử hoàng, một mắt ở giữa, hiển thị do yêu thương. Võ vân tiên trùng điệp tăng háng một cái, mới đưa võ bạch tuyết tâm thần kéo về. Tuyết trắng bái tiến lao tổ, bái tiến phụ thân. Võ bạch tuyết có chút hành lễ, mà lúc này đây, vệ dương phát hiện tử hoàng có chút xoan suyết cùng dãy rủa. Từ Hoang, ngươi không muốn do dự, nhân định thắng thiên, vận mệnh vô thường, vận mệnh không phải là không thể cải biến, nếu như ngươi đều không tin mình, kia chấm thật liền không có cách." Vệ Dương truyền âm cho Từ Hoang. Vệ Dương lời nói như là mộ cổ thần trung đồng dạng, nháy mắt bừng tỉnh Từ Hoang. Từ Hoang như bị sét đánh, nháy mắt thanh tỉnh, lập tức hắn phấn chấn tâm thần, trọng trọng gật đầu. Võ Bạch Tuyết chậm rãi đi tới Từ Hoang bên cạnh, chăm chú nhìn Từ Hoang. "Võ Bạch Tuyết, vừa mới lão tổ lời nói, không biết ngươi có nghe hay không?" Vệ Dương nhàn nhạt hỏi. "Ta nghe thấy, nhưng ta không oán không hối." Võ Bạch Tuyết trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy yêu thương. Từ hoang trong mắt đồng thời tràn đầy nộ tình, trước mặt đứng đấy chính là hắn tưởng nghiệm 3000 năm thế tử, 3000 năm trước đó, bọn hắn đã sớm thế non hẹn biển, định ra cả đời. "Lão tổ, tình một chữ này, vốn chính là ngươi tình ta nguyện. Có lẽ các ngươi thật là vì tốt cho nàng, thế nhưng là các ngươi căn bản không có nghĩ tới cảm thụ của nàng. Bọn hắn lương tình tương duyệt, các ngươi làm gì uổng làm ác người?" Vệ Dương trầm giọng thuyết phục. Nhưng võ lao cùng võ dạ vô số cường giả không nhúc nhích chút nào, bọn hắn cũng không phải loại kia có thể tùy tiện bị ngôn ngữ đả động người. "Lão tổ, ta bây giờ đã xem võ kinh tu luyện tới tầng thứ 14 viên mãn." còn kém một kia thời cơ liền có thể bước vào tầng thứ 15. ta muốn hỏi cái ước định kia còn giữ lời sao võ bạch tuyết hỏi lời này vừa nói ra võ lao sắc mặt biến hóa nháy mắt một đạo thần niệm vô thiên cái điệu mà ra cái thế thần niệm bao phủ chân trời quả nhiên là tầng thứ 14 đại viên mãn võ lao chân kinh nói lời này vừa nói ra võ ra những cái kia cái thế cường giả ước chế không nổi trong lòng chân kinh chi tỉnh nghị luận ở mỹ tuyết trắng võ đạo thiên phú thực tế như tiên mới độ kiếp viên mãn tu vi võ kinh đều có thể đạt tới tầng thứ mười viên mãn phóng nhãn ta võ ra mấy cái thần thoại thời đại có thể tại nàng ở độ tuổi này võ kinh liền có cái này cùng thành tựu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng bây giờ đã không còn là tuyệt đại thiên tiêu, luận thiên tư, so thần giới những ngày tiêu tiêu vương giả đều không kém cỏi chút nào. Võ gia những lão giả này kinh ngạc vô so, bọn hắn lập tức nhìn về phía võ lão. Lúc này võ vấn thiên đồng dạng cũng là chấn kinh nói không ra lời, hắn biết nữ nhi của hắn thiên tư thông minh, nhưng không nghĩ tới ngắn ngủi ba thời gian ngàn năm, liền có thể từ tầng thứ 9 tu luyện tới tầng thứ 14, mà lại khoảng cách võ lao định gia tầng thứ mười ước định cũng chỉ thừa một tầng. Vừa nghĩ đến đây, Võ Vân Tiên liền càng thêm không thể cho phép Võ Bạch Tuyết xa suốt bên ngoài, bằng không mà nói, Võ gia những địch nhân kia khẳng định sẽ không tiếc hết thảy xóa bỏ Võ Bạch Tuyết. Võ Bạch Tuyết chỉ có tại Võ gia, tại Võ Lao bảo hộ phía dưới mới có thể tốt hơn tu luyện. Võ Kinh chính là vũ tổ truyền lại công pháp cơ bản, tổng cộng có 36 tầng. Lấy ngươi bây giờ tu vi tu luyện tới tầng thứ 14, cái này tốc độ đều độ, hoàn toàn siêu việt thần giới Võ gia thế hệ trẻ tuổi tuyệt đại thiên kiêu. Như vậy, lão tổ liền càng thêm không thể thả ngươi ra Võ gia. Bằng không mà nói, Võ gia những cái kia bất thế đại địch rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa. Võ Lao trầm giọng nói: lão tổ phóng nhãn đương kim nhân gian giới có thể đối ta tạo thành uy hiếp đã không nhiều võ bạch tuyết trừ tiền chắc chắn hiển thị rõ tuyệt thế thần uy nhưng võ lao không núp ních chút nào nhân gian giới cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy tiểu trong tam giới mặc dù nhân gian giới yếu nhất nhưng một chút lão cổ động từ xưa đến nay liền tiềm phục tại nhân gian giới mấy cái thần thoại thời đại đều không hề lộ diện dùng võ giả như nay tu vi cũng không dám xem nhẹ người ta cuồng hùng liền lại càng không cần phải nói võ bạch tuyết mà nghe nói lời này tứ hoang trong lòng lộn bộ một tiếng lúc này hắn biết vì cái gì mảy trắng trí giả sẽ thôi diễn ra võ bạch tuyết theo hắn sẽ có nguy cơ vỡ lạc. Võ Bạch Tuyết như thế kiệt xuất thiên phú, khẳng định sẽ khiến rất nhiều võ gia đại địch chú ý. Mà hắn hôm nay, căn bản cũng không có năng lực đến bảo hộ võ bạch tuyết, mà lại hắn tại võ bạch tuyết bên người, chỉ là vương hữu sẽ liên lụy võ bạch tuyết. Vương nghĩ đến đây, thứ hoang trong lòng đống nhiên hạ quyết tâm. Tuyết trắng, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Ngươi yên tâm, khi ta có một ngày có đầy đủ lực lượng bảo hộ ngươi thời điểm, ta sẽ đích thân đến võ gia cầu hôn. Thứ hoang đứng dậy, biểu lộ nghiêm túc, nghĩa chính nuôn từ nói. Võ Bạch Tuyết đau lòng vô so, nháy mắt liền nhào vào thứ hoang trong ngực. Vệ đế chuyện này tạm thời cứ như vậy. hiện tại có thể nói ngươi tới mục đích thật sự đi. võ lao tử tổ nói, võ lao, ta tiến vào võ thành, ta phát hiện võ gia chỗ đặc biệt. đó chính là võ gia không thu thập giữa thiên địa năm loại sức mạnh, chỉ là chấm rất hiếu kỳ. vậy tại sao các ngươi một mực muốn ở tại võ núi linh giới đâu? vệ dương tử tổ nói, nghe nói lời này, võ lao sắc mặt biến hóa. đây là ta võ gia bí ẩn, tha thứ không báo cho. võ lao lạnh lùng nói, ha ha, võ lao, ngươi sai hiểu ý chấm đối ngươi võ gia bí ẩn không dám chút nào hứng thú. kỳ thật đại vệ đế quốc có thể cùng võ gia hợp tác, các ngươi võ gia không thu thập những lực lượng này liền cùng đại vệ đế quốc không có xung đột như vậy liền có hợp tác cơ sở vệ dương cười ha ha một tiếng hợp tác không cần như thế võ vấn Tiên lạnh lùng nói đương nhiên hợp tác chỉ là sư xuất nổi danh từ chấm quật khởi lên chấm muốn đổ vận, chấm còn không có không chiếm được vệ dương lạnh lùng nói hợp tác thế nào võ lao ngược lại là có phần cảm thấy hứng thú rất đơn giản chúng ta đại vệ muốn vo núi linh giới toàn bộ khí vận mà để báo đáp lại đại vệ che chở võ ra vệ dương công phu sư tử ngạo lời này vừa nói ra võ vấn thiên lúc này đứng dậy tức giận nói kinh người quá đáng Ngươi cho chúng ta võ ra là cái gì? Che chở võ ra, thật sự là rỗng rạc. Không sai, ta võ ra đều chính là tranh tranh thiết quốc, nếu như luân lạc tới cần che chở, vậy còn muốn chúng ta những nam nhân này làm gì? Ta nhìn, ngươi là cố tình đến nhục nhã chúng ta võ ra. Võ ra tất cả trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều đứng dậy, biểu lộ bất thiện. Vệ đế, ý của ngươi là muốn chúng ta võ ra đầu nhập đại vệ đế quốc. Võ lão biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lời nói lại để lộ ra kinh thế hàm ý. Không sai, võ núi linh giới khí vận, chấm muốn định. Vệ Dương lạnh lùng nói. Nghe nói lời này, Võ gia những cường giả này đều nâng lên pháp lực, trong lúc nhất thời, không khí hiện trường có chút lãnh đạp. Ha ha. Võ Lao đột nhiên cười to, "Ta võ gia chính là kế thừa Vũ Tổ ý chí, thoáng cái, không thẹn tiên địa. Căng sẽ không đầu phục hay, việc này đừng muốn nhắc lại." Thật sao? Nếu như đây là Vũ Tổ ý nguyện đâu? Lời này vừa nói ra, Vũ gia tộc người toàn bộ biến sắc. Mà lúc này đây, Võ Đức trên điện, Vũ Tổ trên bích họa, đột nhiên nổi lên một cô ba động. Chúng thấy Vũ Tổ hiển thánh, lúc này, Võ gia toàn bộ tộc nhân quỳ lạy Vũ Tổ. Bái kiến Vũ Tổ. Hồi lâu sau, ba động tan đi. Vũ Tổ chân dung một lần nữa bình tĩnh lại. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể câu thông Vũ Tổ? Võ Vân Thiên không thể tin được. Vệ Dương khoẹt miệng hiện ra một tầng cao thâm mặt chất tiểu dung, lập tức võ lao thở dài một tiếng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đem mảy trắng lao đầu kia ân tình dùng ở nơi này. Võ lao thở dài một tiếng. Mà lúc này võ thành trên không, mảy trắng trí giả cùng Thiên Ngữ Yên lập thân một cái trong không gian thứ nguyên, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem một màn này. Sư tôn, chẳng lẽ Vũ Tổ còn sống ở tam giới sao? Thiên Ngữ Yên hiếu kỳ hỏi. Mảy trắng trí giả trưởng lao thán một tiếng, trầm mặc không nói. Trường 961, võ gia thần thoại. Lần trước vệ dương từng tại ma tổ chi mộ đã cứu tiên ngư yên một lần, cùng đi ra ma tổ chi mộ về sau, mày trắng trí giả đến tiên không thần thành tiếp về tiên ngư yên thời điểm, đã từng cho vệ dương một cái hứa hẹn. Thời gian qua đi 30 năm về sau, vệ dương ngang nhiên dùng xong cái hứa hẹn này, để mày trắng trí giả câu thông trong minh minh vũ tổ anh linh, để vũ tổ hiển thánh, như vậy, khiến võ gia thần phục lớn nhất chướng ngại đã không tồn tại. Sau đó có thể hay không triệt để thu phục võ gia, liền muốn nhìn vệ dương bản lãnh của mình. Võ lão, vũ tổ hiển thánh đã nói lên lão nhân gia ông ta cũng là đồng ý chấm đề nghị đương nhiên nếu như các ngươi thật muốn vi phạm vũ tổ ý chí, chẳng công lợi nào để nói. vệ dương từ tổ nói, vệ đế, vũ tổ đích xác nói qua chúng ta võ gia cái này một chi mạch có thể gia nhập đại vệ đế quốc, nhưng là muốn làm chúng ta chân chính tâm phục khẩu phục, lấy bây giờ đại vệ đế quốc, hiển nhiên không có khả năng. võ lão ngạo nên nói, vệ dương có thể hiểu được võ lão cô này ngạo khí, võ gia lương tựa vũ tổ phóng nhãn tâm giới đều không thể khinh thường, mặc dù bọn hắn sẽ y theo vũ tổ ý chí làm việc, nhưng cũng không đại biểu võ gia liền nhất định sẽ thần phục đại vệ đế quốc. tốt, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền khai thác ba trận chiến nước định trừ ra châm cùng võ lao bên ngoài người võ gia tái xuất hai vị cường giả cùng đại vệ đế quốc ngự lâm quân thống lĩnh tử bá thiên cùng âm vũ quân đoàn quân đoàn trưởng kim thiếu viêm đại chiến ba trận chiến về sau nếu như ta đại vệ đế quốc thắng vậy người võ gia liền không hai lời có thể nói gia nhập đại vệ đế quốc nếu như ba trận chiến ta đại vệ đế quốc thất bại chấm lập tức rời khỏi võ núi linh giới không biết võ lao người dám tiếp chiêu sao vệ dương tử tuấn nói tốt đã vệ đế muốn bồi ta cái lao nhân này vận động một chút lao đầu tử liền đáp ứng ba ngày sau đó võ gia cùng người đại vệ đế quốc đổ ước chính thức bắt đầu võ lao nhất ngôn cửu đỉnh lúc này đồng ý Nghe nói lời này, Vệ Dương khẽ miệng nổi lên một cỗ cao thâm mặt chắc thiếu dung. Đột nhiên, Võ Lao đối Vệ Dương nguyên thần truyền âm. Không biết đang đánh cược hẹn bên ngoài, Vệ Đế còn có hay không lại đánh cược nhỏ một đêm. Nha, không biết Võ Lao có gì cao kiến. Rất đơn giản, nếu như cái này một đồ ước, ta võ ra thắng lợi, ngươi đại Vệ Đế quốc thiếu ta võ ra một cái hứa hẹn. Tương lai vạn một tiên địa có biến, ngươi đại Vệ Đế quốc cần bảo hộ võ ra. Vậy nếu như châm thắng, châm có thể được cái gì? Ta võ ra bung ra bả khố, mặc ngươi chọn lựa một kiện bảo vật, mặc kệ là bảo vật gì, cho dù là thánh bảo, ta võ ra cũng sẽ không quy nợ. Tốt, quân tử nhất ôn, khoái mã nhất tiên. Một lời đã định, từ mã nan truy. Võ Lão đề nghị chính giữa vệ dương ý mướn, vệ dương ha có không đáp ứng đạo lý. Dù cho võ lao không đề cập, vệ dương đều còn tại muốn thông qua phương pháp gì hỗn tiến vào võ gia bảo khố, an cắp cứng hồn thần ngọc, nhưng đã bây giờ vũ tổ chủ động đưa ra, dạng này cũng tốt. Lập tức, đại vệ đế quốc rất nhiều cái thế cường giả tại võ gia hưởng thụ tối cao tân khách đại ngộ. Trăng lên giữa trời thời khắc, trong một gian mật thất, võ gia tiềm tu đã lâu láo cổ đồng đều bị kinh động, tụ tập ở trong mật thất. Võ Lão ngồi cao thủ vị, mà hắn phía dưới chính là võ gia một đám cái thế cường giả. Tại võ gia, rất ít có tán tiên tồn tại. Lấy vũ gia tộc người thực lực, chỉ cần có thể tu luyện tới độ kiếp viên mãn, vượt qua tứ cửu thiên kiếp là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên nói, võ gia lịch đại cái thế cường giả, phần lớn đều có thể thành công phi thăng tiên giới. Nhưng võ gia phương pháp tu luyện cùng thế lực khác không giống. Võ gia chú trọng võ thể, rất nhiều độ kiếp viên mãn võ gia cường giả, tại võ thể không có đại thành thời khắc, nho nhau ẩn thân nhân gian giới khổ tu. Võ gia tự nhiên có bí pháp có thể ngăn cách thiên đạo vận chuyển pháp tắc, cho nên võ gia những này lão cổ đồng chỉ có tại thọ nguyên đại nạn đến thời khắc mới có thể dẫn động thiên kiếp chứng thành thuần dương chân tiên. Vũ tổ hiển thánh làm chúng ta cái này một chi mạch võ gia gia nhập Đại vệ đế quốc, mặc dù chúng ta không biết Vũ tổ tại sao phải như thế hạ lệnh, nhưng làm võ gia hậu nhân, chúng ta sẽ quyết định nghe theo Vũ tổ mệnh lệnh. Ta võ gia cùng Đại vệ đế quốc định ra ba trận chiến trước nước hẹn, ở trong đó có một trận chiến là Lao phu cùng vệ đế, còn lại còn muốn từ ngươi bên trong chọn lựa hai vị cường giả, nên chiến tử Bá Thiên cùng Kim Thiếu Viêm. Võ Lao trầm giọng nói, "Lao tổ, để để ta đi. Tử Bá Thiên thực tế quá cần dỡ, cái này trận tử, ta nhất định phải tự mình tìm trở về." Võ gia đương đại gia chủ Võ Vân Tiên lúc này xin chiến lập tức võ gia cái khác cái thế cường giả nhao nhao xin chiến đối với võ gia cường giả đến nói cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là phòng thủ mà không chiến tại huyết mạch của bọn hắn bên trong không có nhu nhược cùng khiếp đảm cái này thừa số vì cái gì lão phu muốn cùng vệ đế ước định 3 ngày thời gian liền là muốn dùng 3 ngày thời gian đến kiểm nghiệm các ngươi nhiều năm như vậy sở học từ giờ trở đi phàm ta từ trên xuống dưới nhà họ vũ chỉ cần là độ kiếp viên mãn tu vi đều có thể tranh giành tư cách này đây cũng là kiểm nghiệm ta võ gia thành quả tu luyện thời khắc võ lao tử tổ nói lập tức võ gia đông đảo độ kiếp viên mãn tu vi tu sĩ triển khai quyết đấu đều muốn có được cuối cùng kia hai cái danh hạch, thay Võ Gia Dương ai. Mà một bên khác, một gian đại điện bên trong, Vệ Dương Triệu Tập Tử Bá Thiên cùng Kim Thiếu Viêm chuyện tương lượng. Tại Võ Lao trong lòng, hắn khẳng định cho là hắn cùng chấm một trận chiến này, hắn chắc thắng. Cho nên nói, hắn cho Võ Gia Hạ chỉ thị khẳng định là tối thiểu nhất muốn lấy được một phen thắng lợi. Mà lại hắn cũng biết, dù cho chấm bại, nhưng hai người các ngươi thắng lợi, liền đại biểu Võ Gia bại. Hôm nay chấm Triệu Tập các ngươi đến, chính là vì nói cho các ngươi biết, chấm cùng Võ Lao một trận chiến này, chấm tuyệt đối chắc thắng, mà các ngươi nhất định phải tranh thủ một phen thắng lợi. Võ Gia cường giả không thể khinh thường. Cùng giai bên trong, bọn hắn phi thường khủng bố, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng." Vệ Dương trầm giọng nói. tử Bá Thiên cùng Kim Thiếu Viêm trọng trọng gật đầu. "Đại đế, vi thần tự biết, vi thần nhược điểm lớn nhất chính là tu vi, võ gia tuyển gia cường giả, tuyệt đối là độ kiếp viên mãn tu vi, mà lại căn cứ vi thần biết được tin tức, võ gia những này độ kiếp viên mãn, đều là tiềm tu vô số năm, một trận chiến này, đích xác không thể khinh thường." Tử Bá Thiên biểu lộ ngưng trọng nói. "Không sai, đây cũng là chấm lo lắng nhất một điểm, Thiếu Viêm tu vi thật sự đã là tiên hoàng, tại bây giờ nhân gian dưới, có thể phát ra độ kiếp viên mãn tu vi, về mặt tu vi, Chấm không lo lắng. Mà Thiếu Viêm ngươi ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu mặc dù tại U Minh địa phủ tôi luyện một phen, nhưng tương đối võ ra những cường giả này hay là có khiếm khuyết, điểm này chính ngươi nhất định phải cẩn thận chú ý." Vệ Dương trầm giọng nói. "Vi thần biết nên làm như thế nào, đại đế, ngươi yên tâm, dù cho liều cái mạng này, vi thần đều sẽ lấy được thắng lợi." Kim Thiếu Viêm trịnh trọng cam đoan. "Ha ha, chấm còn không cần ngươi liều mạng, tương lai ngươi còn muốn cùng chấm cùng một chỗ chinh chiến trừ thiên vạn giới đâu." Vệ Dương cười ha ha một tiếng. Từ Bá Thiên cùng Kim Thiếu Viêm trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, mỉm cười ra hiệu. Giờ phút này, một bên khác Từ Hoang thì đi theo võ bạch tuyết đi tới tuyết trắng tiểu viện. Hoang ca, ngươi đi theo cái này vệ đế rất thông minh, hắn không có dây dưa nhất định phải làm cho ta hiện tại liền rời đi võ gia, mà là muốn để võ gia toàn bộ gia nhập đại vệ đế quốc. Kia như vậy, ta và ngươi liền có thể một mực tại cùng một chỗ. Võ bạch tuyết giúp vào từ Hoang trong lực, nói ấm lòng lời tâm tình. Đại đế tài trí kinh thiên, có thể trong khoảng thời gian ngắn từ thần hoang qua thời tiến tới đánh bại thần hoang bên trong đông đảo siêu cấp thế lực, cường thế quân lâm nhân gian, đây hết thảy đều không phải bình thường thiên tiêu có thể làm được, mà lại đại vệ đế quốc càng là nhân tài đông đúc, ta đều chỉ có thể làm một quân thống lĩnh còn không thể thống lĩnh một cái quân đoàn. Giấc mộng của ta, liền là muốn đem Hoang Dương quân biến thành Hoang Dương quân đoàn, trở thành đại vệ quân đoàn trưởng." Thứ Hoang nhẹ cười nói, "Hoang ca, giấc mộng của ngươi không khỏi quá." Võ Bạch Tuyết có chút cảm giác kinh ngạc, cảm thấy quá thấp, đúng không?" Võ Bạch Tuyết khẽ gật đầu, "Ngươi là không biết nội tình, Đại vệ đế quốc 14 trong quân đoàn, trừ ra chín đại thần thú quân đoàn bên ngoài, Thời Không quân đoàn, Huyễn Tộc quân đoàn, Âm U quân đoàn, Ngũ Hành quân đoàn, Bất Diệt quân đoàn đều không thể coi thường được, đặc biệt là Âm U quân đoàn, Ngũ Hành quân đoàn, Bất Diệt quân đoàn ba đại quân đoàn hùng giống như là Bất Diệt quân đoàn quân đoàn trưởng." Thu Vi thật sự đã bước vào bậc thang nhỏ. Thứ Hoang Trịnh trọng nói, cái gì? Đây chẳng phải là nói, hắn lúc nào cũng có thể đột phá tới bất hủ thành quân. Võ Bạch Tuyết Trấn Kinh nói, đích xác, trừ cái đó ra giống như là đại vệ thừa tướng, là danh chấn thái cổ bách hiểu sinh, trong thừa tướng tương truyền chính là nhân tổ nửa người đệ tử, chỉ là không biết vì cái gì, không có tại thái cổ thời điểm trở thành trí cường giả. Thứ Hoang càng hiểu rõ đại vệ đế quốc, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Kỳ thật nhất làm ta cảm thấy kinh ngạc hay là vệ đế lại có thể để mảy trắng trí giả câu thông vũ tổ, vũ tổ đã hiển thánh, đã nói lên vũ tổ đều tán thành vệ đế, như vậy chúng ta cái này một chi mạch võ gia gia nhập đại vệ đế quốc lại làm sao không thể chỉ là võ lao bọn hắn tâm lý cảm thấy không phải tư vị gì muốn thông qua ba trận chiến ước hẹn khảo nghiệm đại vệ đế quốc võ bạch tuyết khẽ mở môi đỏ rất đơn giản đại vệ đế quốc muốn khiến võ gia tâm phục khẩu phục liền nhất định phải xuất ra lực lượng mạnh nhất bằng không mà nói dù cho võ gia nghe lệnh vũ tổ gia nhập đại vệ đế quốc cũng sẽ không chân tâm thật ý kia nếu nói như vậy đại vệ đế quốc cần gì phải muốn võ gia đâu từ hoang đối với đây hết thảy ngược lại là thấy rất rõ ràng võ bạch tuyết khẽ gật đầu ba trời thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày sau đó Vệ Dương đi tới võ gia diễn võ trưởng, mà giờ khắc này võ gia diễn võ trưởng phía trên, võ gia tuyệt đại đa số tu sĩ đều đi tới diễn võ trưởng bên cạnh, muốn quan sát trận này quyết định võ gia vận mệnh tuyệt thế chi chiến. Diễn võ trưởng thuần một sắc đều là từ thần kim cấu thành, thần kim phía trên còn khắc họa rất nhiều thần cấm cùng thần trận, trông thấy một màn này, Vệ Dương đều không thể không cảm thán, võ gia xa xỉ. Khi Vệ Dương xuất lĩnh đại vệ đế quốc một đám cái thế cường giả đi tới thời khắc, nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Mà lúc này đây, Vệ Dương đã nhìn thấy võ bạch tuyết bên cạnh còn đứng lấy cái khác võ gia ba vị tuyệt đại thiên tiêu. Vệ Dương một cái ra hiệu. Kim thiếu viêm nhảy lên một cái, bay tới võ trên đài. Cùng lúc đó, theo võ trong nhà đi ra một vị bố lão, hạt phát đồng nhan, đồng dạng đi tới võ đài. trông thấy vị lão giả này, võ gia gia nhiều thế hệ tuổi trẻ kích động không thôi. Không nghĩ tới võ thần lời nói trưởng lão còn ở nhân gian giới, không phải tương truyền hắn sớm đã phi thăng tiên giới sao. Võ thần lời nói, võ gia thần thoại, bây giờ võ thần lời nói trưởng lão, hẳn là ta võ gia bối phân cao nhất một đời đi. Chương 962, Võ Giới